Hắn này mở miệng lại nghiêm túc dò hỏi thời điểm, làm Bạch Lê đột nhiên có loại đau lòng cảm giác. Duy ngang bị bài xích ở bộ lạc ở ngoài, trong bộ lạc người vẫn luôn đều ở ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, nói hắn là bị ác ma nguyền rủa người, từ sinh ra bắt đầu đã bị thần thú sở vứt bỏ. Nay liền tạo thành Duy ngang cực kỳ tự ti, rồi lại lòng tự trọng cực cường tính cách. Hắn nhìn đến nghe được đều là người ngoài đối hắn đánh giá, tuy rằng hắn dùng cả người đâm tới cho chính mình hình thành bảo hộ sắc ngoài, dùng hung ác tính cách đi đối mặt mọi người khiêu khích. Nhưng là hắn nội tâm hẳn là tự ti lại mất cảm, hơn nữa có chút tự mình ghét bỏ, bởi vì ở trường kỳ phủ định cùng chửi rùa chung, hắn kỳ thật cũng tin những người đó lời nói. Hắn là bị ác ma nguyền rùa người. Bạch Lê nhìn hắn, nghiêm túc nói, đôi mắt của ngươi siêu đẹp, bên trong có Xuân Thủy, cũng có ánh mặt trời, thần minh đồng thời đem này hai loại sinh mệnh tri nguyên đều đặt ở đôi mắt của ngươi, ngươi hẳn là muốn kiêu ngạo lên A. Duy ngang, cái gì Xuân Thủy, cái gì ánh mặt trời Hắn chưa bao giờ biết này hai loại đồ vật thế nhưng sẽ ở chính hắn trên người thể hiện. Chính hắn nghe được đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Lê chính là đang an ủi hắn, khẳng định đúng vậy. Nhưng là Bạch Lê nói lời này thời điểm, ngữ khí lại thực nghiêm túc, cái dạng này lại làm hắn hoài may mắn tâm lý, muốn tin tưởng. Cho dù Bạch Lê nói như vậy là ở hướng hắn, có lẽ là cùng Lý Lý giống nhau, đều là vì hắn đồ ăn, nhưng kia thì thế nào. Nếu Lý Lý sẽ nói với hắn những lời này, sẽ như vậy quan tâm hắn cho hắn chữa thương, hắn cũng nguyện ý bị lừa Hắn hồng hốc mắt gật gật đầu, nói, ân. Hùng thương cùng mặt khác mấy cái thú nhân, đều xem tròn váng. Bọn họ nghe được Bạch Lê lời nói lúc sau, đều đồng thời quay đầu, đi nhìn chầm chầm Duy Ngang đôi mắt xem. Muốn nhìn một chút có phải hay không liền thật sự có thể nhìn đến Xuân Thủy cùng ánh mặt trời. Kết quả Duy Ngang lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, quay đầu đi. Duy Ngang khàn khàn thanh âm nói, lao tử đôi mắt, các người nhưng không xứng xem Hùng thương Các thú nhân, hảo hảo, biết ngươi ngư so, có bản lĩnh nói về sau liền nhắm mắt lại sống quá. Này đắc ý quỷ bộ dáng, thật là quá thiếu đánh. L-E-O-S-I-N-G Phần 17 Đệ 17 chương Bạch Lê cấp Duy Ngang xử lý xong miệng vết thương sau, lại đối hắn nói, Ngày mai lúc này lại đây tìm ta, ta cho ngươi đổi dược, đã biết sao? Duy Ngang gật gật đầu, hơi rũ đầu nói, đã biết. Bạch Lê lúc này mới đi cấp hùng thương chuẩn bị dược. Bọn họ hai người dùng dược là giống nhau, cho nên Bạch Lê đem một khác bộ phận dược đặt ở sạch sẽ lá cây thượng, đưa cho Hùng thường Đối hắn nói, chính ngươi sát một chút, liền cùng Duy ngang miệng vết thương như vậy, đều đều bôi đi lên. Hùng Thương còn tưởng rằng chính mình đãi ngộ cùng Duy ngang giống nhau, có thể chờ đến Bạch Lê tới tự mình cho hắn sát đâu. Hắn có chút hủy khuất tiếp nhận dược, đối Bạch Lê nói, a Lê, ngươi không giúp ta sát sao. Bạch Lê chỉ chỉ hắn phía sau đứng 5 cái thú nhân, nói, thời gian không còn sớm. Ta còn muốn cho bọn hắn mấy cái xem đâu, người trên mặt lại không miệng vết thương, trên người thương chính mình là có thể nhìn đến đi, bằng không ngươi làm ngươi bằng hưu giúp giúp ngươi." Bạch Lê nhìn thoáng qua hắn phía sau mấy cái thú nhân, bọn họ đều là hùng thương mang lại đây, giúp hắn sát cái dược mà thôi, khẳng định là nguyện ý đi. Hùng thương nghe được lời này, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mấy cái thú nhân, kia mấy cái thú nhân cũng nhìn hắn. Lang Thanh nhỏ nhất, còn tưởng rằng hùng thương thật sự yêu cầu hỗ trợ đâu, hắn lập tức đi tới, nói: Ta giúp ngươi sát đi. Hùng thương. Hắn vâu ngữ xua xua tay, nói, đi đi đi, ta chính mình là được. Bạch Lê tìm cái cục đá ngồi xuống, đối lang thanh với tay, nói, ngươi lại đây. Lang thanh liền đi qua đi, có chút câu nệ đứng ở bạch Lê trước mặt. Bạch Lê hỏi hắn, ngươi nơi nào bị thương. Lang thanh liền lập tức đem đùi phải vươn tới, hắn làn ra là mấy cái trong thú nhân nhất bạch, tuổi nhìn còn thực hiện tiểu, liền cùng cái đang ở đi học học sinh giống nhau. Bạch Lê nhìn hắn ánh mắt đều phải chịu mến đi lên. Lang Thanh chân phía trước tại dã ngoại bị sâu cắn quá, lúc ấy hắn không cho là đúng, rốt cuộc bị sâu cắn là thực bình thường sự tình. Nhưng mà miệng vết thương vẫn luôn không tốt, hơn nữa gần nhất còn bắt đầu thối giữa, miệng vết thương quanh thân làn ra nổi lên một đám bọc nước, liền cùng bị phỏng giống nhau, lại ngứa lại đau. Lang Thanh mượn thân thực xuất ruột, cho hắn miệng vết thương thượng giải quá bùn đất cùng cho dâm dạ, đương nhiên cũng không có cái quỷ gì dùng. Ngược lại làm hắn miệng vết thương càng đau. Bạch Lê kiểm tra rồi một chút hắn cẳng chân thượng miệng vết thương, nhìn như là bị độc trùng cắn, cũng không biết là cái gì sâu. Cũng có khả năng là con kiến hoặc là con địa linh tinh đồ vật. Nàng hỏi lang thanh biết là cái gì sâu cắn sao? Lang thanh đầy mặt mờ mịt. Hắn liền chính mình khi nào bị cắn cũng không biết, nào biết đâu rằng là cái gì sâu đâu. Mặt trắng cảm thấy, ở cái này trên đảo, đối với nàng tới nói nhất gian nan địa phương ở chỗ, nơi này sinh vật chủng loại cùng nàng biết nói không giống nhau. Cho nên cho dù nàng là cái chung y dì hiểu được rất nhiều dữ liệu, nhưng là một đụng tới loại tình huống này, nàng cũng không dám xác định. Nàng cẩn thận cấp lang thanh nhìn miệng vết thương, theo nàng biết nói, liền có con kiến, con nện, con địa, thậm chí là một ít mang theo kịch độc thàn làn, chúng nó độc tố sẽ dẫn tới làn da khởi bọc nước, chảy mủ, xương to, thậm chí là thối giữa, nghiêm trọng sẽ chí mạng. Bạch Lê cảm thấy dựa theo lang thanh thương thế, lại kéo xuống đi nói không hảo toàn bộ chân đều sẽ phế bỏ. nàng thở dài Còn hảo nàng tới A Bằng không này đó thú nhân nhưng làm sao bây giờ? Làm bác sĩ bệnh nghề nghiệp, nàng nhìn đến này đó người bệnh, một chốc một lát thế nhưng vì chính mình nửa năm sau rời đi mà phiền muộn đi lên. Cái này đảo có bao nhiêu đại, dân cư nhiều ít nàng không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ là cái này bộ lạc thú nhân, liền có mấy chục thượng trăm, nếu vẫn luôn không có bác sĩ nói, thật là một cái đại thai nạn. Nàng đối lang thanh nói, bởi vì không biết rốt cuộc là cái gì sâu độc tố. Cho nên ta cũng không dám kết luận cái gì dược liền nhất định hữu dụng, bất quá có chút dược là có thể nếm thử một chút. Kỳ thật một ít khư độc tiêu xưng linh tinh dược là nhất định sẽ có tác dụng, chẳng qua là tác dụng lớn nhỏ bất đồng thôi, nhưng là làm bác sĩ, cho dù chính mình có trăm phần trăm nắm chắc, cũng như cũng không dám đem nói quá vậy toàn. Thử xem đi nàng nói. Lang Thanh chạy nhanh gật đầu, ta tin từ ngươi, ngươi đều có thể đem hùng thương chặt đứt cánh tay tiếp hảo, ta điểm này miệng vết thương, khẳng định càng dễ dàng. Bạch Lệ Nàng nghĩ thầm, kia nhưng không nhất định A Nàng chọn chọn nhặt nhặt vài dạng dữ liệu Chuẩn bị nhiều xứng mấy thứ thử xem Trong đó liền có Duy Ngang giúp nàng thải trở về hai mặt châm Có thể giải độc tiêu sưng, giảm nhiệt hóa ứ Nàng một bên cấp lang thanh chuẩn bị dược Một bên đối hắn nói, lại nói tiếp Ngươi cần phải cảm tạ một chút Duy Ngang nha Cái này dược đều là hắn hỗ trợ thải trở về đâu Mấy cái thú nhân đều quay đầu xem Duy Ngang Tuy rằng trong lòng khinh thường Nhưng là hắn đều không có biểu hiện ra ngoài Nhưng thật ra Hùng Thương mở miệng nói, A Lê, tuy rằng là Duy Ngang hỗ trợ thải trở về, nhưng cũng là bởi vì ngươi hiểu A, lần sau ta bồi ngươi đi hái thuốc, ngươi muốn cái gì, muốn nhiều ít, ta cũng có thể cho ngươi thải trở về. Lang Thanh lập tức nói, A, ta cũng có thể. Duy Ngang đứng ở một bên, nhìn bọn họ, bản khuôn mặt, sắc mặt xú xú. Mới vừa thải trở về dược liệu đều là thổ, Bạch Lê xử lý phiền thoái, nàng ngẩn đầu nhìn Duy Ngang cùng Hùng Thương liếc mắt một cái đối bọn họ nói Các người miệng vết thương đã xử lý xong rồi, có thể giúp ta đem này đó thảo dược bắt được khe núi rửa sạch sẽ sao? Hùng thương lập tức gật đầu, hảo à, kỳ thật ta lê, này đó ta một người liền. Hắn lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nhìn đến duy ngang đã mặc không lên tiếng đem sở hữu thảo dược đều sách lên, đi nhanh hướng đá ngầm đôi mặt sau khe núi đi đến. Hùng thương nhìn trống rống mặt đất, hắn không chịu thua bước đi đến bên kia, kia một đống dây đẳng kéo hướng khe núi phương hướng đi đến. Hai gã thú nhân một trước một sau đi vào khe núi biên, Duy Ngang đã ngồi xổm bên bờ, cẩn thận rửa sạch dược liệu hệ dễ bùn đất. Hùng Thương đem trong tay một đống dây đằng trực tiếp ném tới rồi khe núi. Xôn xao lập một trận tiếng nước chảy, bọt nước bắn tới rồi Duy Ngang trên người. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Hùng Thương liếc mắt một cái, sau đó, tiếp tục trầm mặc lại cẩn thận rửa sạch trong tay hắn dược liệu. Hắn hiện tại trong lòng cao hứng thực, cho nên không phải rất muốn phản ứng Hùng Thương, rốt cuộc một phản ứng liền chuẩn đến đánh nhau. Nhưng là hùng thương trong lòng khó chịu à, hắn thật sự là thấy thế nào Duy Ngang, liền như thế nào tới khí. Hắn đứng ở Duy Ngang bên người, nhìn chầm chầm Duy Ngang, nói, Duy Ngang, A Lê là thập phần chân quý vui y hề, ngươi cũng thấy rồi, nàng dược thực dùng được, nàng có thể giúp chúng ta chữa bệnh, thậm chí là cứu mạng. Duy Ngang trầm mặt nghe xong, ngẩn đầu xem hắn giống nhau, bực bội nói, ngươi ở chỗ này nói cái gì vô nghĩa? A có bao nhiêu có khả năng, còn dùng đến hùng thương nói sao? chính hắn có mắt xem trọng đi. Hùng thương, hắn lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên 10 năm trước phát sinh sự sao? Trên người của ngươi mang theo nguyên rùa, ngươi sẽ cho bên người người mang đến vận rủi, cho nên, ngươi liền không thể chủ động một chút, lia lê xa một chút sao? Duy ngang nghe được lời này, tẩy dược liệu tay tạm dừng một chút. Hùng thương tiếp tục nói, ngươi hại chết chính mình phụ thân mâu thân, cũng còn phải huynh đệ bị thương, như vậy còn chưa đủ sao? Hùng thương vốn dĩ không nghĩ nói này đó Rốt cuộc đây đều là 10 năm trước sự, hơn nữa, Duy Ngang chính mình cũng rất khổ sở. Hại chết phụ mẫu của chính mình cũng không phải cái gì đáng giá bị lặp lại nhắc tới sự, trong bộ lạc người, đại bộ phận đều sẽ không ở Duy Ngang trước mặt để chuyện này. Đương nhiên, số ít người là bận tâm Duy Ngang tâm tình, nhưng đa số người, kỳ thật vẫn là bởi vì tôn trọng Duy Ngang phụ thân. Duy Ngang phụ thân là bộ lạc tiền nhiệm tộc trưởng, hắn phi thường cường đại, ngay cả hổ lâm cũng không phải đối thủ của hắn đại gia vẫn luôn cho rằng hắn ít nhất còn có thể lại dẫn dắt cái này bộ lạc 50 năm. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa Duy Ngang phụ thân đã từng là bộ lạc tộc trưởng, nhưng là bởi vì là xà thú nhân, cho nên Duy Ngang huynh đệ rất nhiều. Khi còn nhỏ Duy Ngang cùng này đó các huynh đệ cũng không có khác nhau, chính là một cái phổ phổ thông thông con rắn nhỏ thôi, bởi vì hắn nhỏ nhất duyên cớ, tộc trưởng phụ thân còn phi thường thích hắn. Nhưng là sau lại, Duy Ngang dần dần lớn lên, Hắn sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi kỳ quái đồ vật. Kia đôi đồ vật hoặc nhìn rất giống là cổ bích họa chung ma quỷ cánh. Bọn họ trong bộ lạc, trừ bỏ loài chim tỉ như diều hâu, hoặc là khủng tức linh tinh, căn bản là không có thú nhân hội trưởng ra loại đồ vật này tới. Cho nên, lúc ấy Duy Ngang hình thú bị trong bộ lạc người phát hiện sau, bọn họ liền phi thường khiếp sợ, thậm chí là bất an. Thật nhiều người đều đi tìm tộc trưởng, nói Duy Ngang có thể hay không là ma quỷ hóa thân. Có phải hay không bọn họ làm sai cái gì? cho nên thần thú mới có thể lấy phương thức này tới ráng xuống trừng phạt. Duy ngang phụ thân đương nhiên là không tin. Nhưng là hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Mặt khác hải tử đều không có phát hiện loại này vấn đề, thậm chí phụ thân hắn cùng các huynh đệ cũng có hay không như vậy, vì cái gì hắn hải tử hội trưởng ra một đôi ma quỷ cánh tới. kia đôi cánh là sau lại mọc ra tới, cho nên bị phát hiện thời điểm, chúng nó còn rất nhỏ, căn bản không thể phi hành. Chúng nó không có gì quỷ dùng, nhưng là lại cấp Duy ngang mang đến thai họa thật lớn Vừa lúc ở kia một năm, bọn họ đi ra ngoài đi săn thời điểm, đột nhiên gặp phi thường cường hãn dã thú, các thú nhân ngăn cản không được, ở tộc trưởng dẫn dắt hạ liền nhanh chóng lui về phía sau. Mà ngay lúc đó Duy Ngang, vừa vặn cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài học tập, cho nên cũng ở đi săn đội ngũ chung. Sau đó, tuổi nhỏ nhất Duy Ngang hấp dẫn dã thú chú ý, phụ thân hắn vì cứu hắn, bị dã thú trọng thường, trở lại bộ lạc sau không bao lâu liền bệnh đã chết. Mà Duy Nang mấy cái huynh đệ Cũng bởi vì lúc ấy kịch liệt đấu tranh, đều bất đồng trình độ bị thương. Vì thế, bộ lạc bắt đầu truyền lưu nói, là Duy Ngang hại chết chính mình phụ thân, hắn là bị ác ma nguyền rủa người. Thậm chí còn có người lo lắng, nếu không kịp thời đem Duy Ngang đuổi ra bộ lạc nói, bọn họ lo lắng Duy Ngang mang đến vận rủi sẽ liên lụy đến toàn bộ trong bộ lạc người. Tân nhiệm tộc trưởng Hồ Lâm, liền ở đại gia thỉnh cầu hạ, đem Duy Ngang đuổi đi ra ngoài. Đã không có phụ thân bảo hộ, các huynh đệ đối hắn cũng thực lạnh nhạt không đến 10 tuổi Duy Ngang cứ như vậy bị từ trong bộ lạc đuổi ra ngoài. Hắn một người đi vào bờ biển biên, ngay từ đầu là tưởng nhảy xuống biển tự sát. Bởi vì hắn cũng cảm thấy phụ thân là vì cứu hắn mới có thể chết, xác thật là hắn hại chết chính mình phụ thân. Nói không chừng này thật là thần thú chừng phạt đâu. Nhưng là, hắn lúc ấy lại tưởng, hắn nhất kính yêu phụ thân, mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn đem hắn cứu tới, nếu hắn cứ như vậy tìm cái chết, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình phụ thân. Nghĩ tới điểm này Duy ngang liền ở bờ biển phụ cận trên vách núi, tìm cái sơn động cứ như vậy chú hạ. Ngay từ đầu hắn không có học được đi săn, hơn nữa, hắn còn quá nhỏ, cho nên thường xuyên tìm không thấy đồ vật ăn, còn muốn tiếp thu đến từ trong bộ lạc những người khác cười nhạo. Duy ngang kỳ thật quá phi thường gian nan. Có thật nhiều thứ, hắn đều cảm giác chính mình đói sắp chết rồi, chạy đến rừng cây trích quả dại tử ăn. Nhưng là làm thú nhân, không ăn thịt nói, hắn liền rất khó có lực lượng, cũng rất khó trường vóc dáng cho nên hắn lại không thể không đi trong biển trào cá ăn. Lúc ấy, bọn họ trong bộ lạc Lao Vu Y địa, đã từng cấp tuổi nhỏ Duy Ngang đưa qua ăn, lão Vu Y nói hắn không phải bị nguyên rùa, mà là bị bệnh. Lao Vu Y nói, kỳ thật có rất nhiều ấu tể ở mới sinh ra thời điểm, hội trưởng ra một ít không thuộc về chúng nó đồ vật, tỉ như 5 cái ngón tay người, mọc ra 6 cái ngón tay, tỉ như không có cái đôi người, mọc ra cái đuôi Loại này bệnh là có thể trị, Lao Vu Y làm hắn trưởng thành. Liền rời đi tiểu đảo, đến hải bên kia đi, nơi đó khẳng định có có thể trị liệu hắn bác sĩ. Lao vui khi cùng Bạch Lê giống nhau, là từ bên ngoài thế giới lại đây, hắn nói cho Duy Ngang hy vọng. Duy Ngang cho tới nay một tưởng, chính là rời đi nơi này, đến hải bên kia đi. Nơi đó có người có thể trị hắn bệnh, hắn có thể cùng bình thường thú nhân giống nhau sinh hoạt, có bằng hữu có bạn lữ, có hậu đại. Hiện tại Bạch Lê tới, Duy Ngang kỳ thật nghĩ tới, muốn hay không cùng Bạch Lê nói chính mình sự tình. Hỏi một chút nàng, chính mình có phải hay không thật sự giống Lao Vu Y để nói như vậy, là sinh bệnh. Nếu là sinh bệnh nói, kia bạch lê như vậy lợi hại, nàng có thể chỉ sao? Duy ngang rồi dăm thật lâu, nhưng là hắn cuối cùng không có dũng khí nói ra. Hắn trong nội tâm vẫn luôn thực bất an. Hắn lo lắng bạch lê biết chuyện của hắn sau, nhìn đến hắn hình thú sau, sẽ lộ ra cùng mặt khác thú nhân giống nhau ánh mắt, sẽ ghét bỏ hắn, sẽ xa cách hắn, thậm chí sẽ chán ghét hắn. Duy ngang đều sắp phiền đã chết. Duy ngang kỳ thật gần nhất đều rất ít nghĩ chuyện quá khứ. Hắn thậm chí mấy ngày nay cảm thấy, chính mình quá khá khói nhạc. Hắn không có lại nhớ đến chính mình phụ thân, huynh đệ, cũng không nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Hắn liền mỗi ngày rồi dám muốn như thế nào cùng Bạch Lê ở chung, phải cho Bạch Lê đưa thứ gì, muốn như thế nào làm mới có thể ở Bạch Lê trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng, ít nhất không thể làm nàng biết chính mình quá khứ. Lúc này hùng thương, liền đứng ở hắn bên người, nhắc nhở hắn đã từng hại chết phụ thân. Hắn là cái thân mang vận rủi người. Hung Thương nhìn đến Duy Ngang ngồi xổm kia, không nói lời nào, lại lần nữa mở miệng nói, Người tốt nhất ly xa một chút, bằng không, nàng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Hung Thương nói, "Nếu nàng cùng phụ thân ngươi giống nhau, bị ngươi liên lụy làm sao bây giờ?" Duy Ngang sắc mặt lênh trầm đáng sợ, hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trong tay còn cầm một bó dược thảo. Hắn màu xanh lục đồng tử dựng thẳng lên tới, lạnh buốt nhìn chằm chằm Hung Thương. Cho dù là Hung Thương, Đều bị hắn cái này mang theo lệ khí ánh mắt nhìn chầm chầm cả người phát mau. Tuy rằng hắn không sợ Duy Ngang, nhưng là hiện tại, nhìn Duy Ngang ánh mắt, hắn liền cảm thấy có như vậy trong nháy mắt, Duy Ngang là muốn giết chết hắn. Duy Ngang hàm răng có độc tố, khi còn nhỏ, Hùng Thương chính mắt gặp qua hắn dùng độc tố giết chết một đầu hung mánh con ngồi. Nếu cái loại này độc tố dùng ở chính mình trên người nói, Hùng Thương chỉ là ngấm lại, liền ra một thân mồ hôi lạnh. Duy Ngang giết căm căm nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi lâu. Đột nhiên hướng tới Hùng Thương đi rồi một bước. Hùng Thương lập tức lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng không nghĩ ở chỗ này đánh nhau với ngươi. Rốt cuộc Bạch Lê liền ở bên kia cấp các thú nhân xem bệnh đầu Bạch Lê không thích bọn họ đại gia, cho nên Hùng Thương cũng không nghĩ làm Bạch Lê chán ghét hắn. Muốn đánh liền đổi cái địa phương đánh, luận đánh nhau, hắn Hùng Thương nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Bất quá lần này, Hùng Thương hắn tưởng sai rồi. Từ trước đến nay tính tình táo bạo có thể động thủ liền tuyệt không tất tất Duy Ngang, thế nhưng không có cùng hắn động thủ. Mà là đem trong tay rửa sạch sẽ dược thảo đưa cho Hùng Thương. Hùng Thương nhìn hắn, không có tiếp nhận tới, người muốn làm gì. Duy Ngang đem dược thảo chất đống trên mặt đất, nhìn Hùng Thương liếc mắt một cái, muộn thanh nói, cho ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người đi rồi, từ đá ngầm đôi bên kia nhảy xuống, sau đó chậm gì gì hướng chính mình vách núi phương hướng đi đến. Vẫn là không cần nói cho A Lê Hảo. Duy Ngang tưởng Dù sao Hùng Thương khẳng định sẽ nói cho Bạch Lê, đến lúc đó, Bạch Lê liền sẽ không lại phản ứng hắn. Cứ như vậy đi. Hắn nghĩ như vậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua biển rộng, hắn khi nào, mới có thể rời đi nơi này, đến hải bên kia đi đâu. Hùng Thương nhìn Duy Ngang rời đi bóng dáng, sau đó, lại nhìn nhìn trên mặt đất thảo dược. Khi thật trừ bỏ Duy Ngang bị nguyền rùa điểm này ở ngoài, hắn bản nhân đối Duy Ngang là không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào. Hắn cũng không thể làm duy ngang cùng A Lê ở bên nhau à Vạn nhất A Lê thật bị hắn cấp liên lụy làm sao bây giờ Bọn họ thú nhân chi gian Tuy rằng cũng sẽ bởi vì tranh đoạt giống cái mà đánh nhau Nhưng là thua cũng không có gì Rốt cuộc rất ít có giống cái sẽ chỉ nhận định một cái thú nhân vì bạn lữ Nàng có đôi khi sẽ đồng thời cùng mấy cái bạn lữ ở bên nhau Cũng có khả năng cấp trước một cái thú nhân sinh song hài từ sau Ngày hôm sau mùa xuân lại tìm một cái khác thú nhân Đối với Hùng Thương tới nói A Lê nếu lựa chọn mặt khác thú nhân, hắn nhiều lắm bực bội một đoạn thời gian, nhưng là đối phương là duy ngang nói, vậy thật sự không được. Hùng thương đem dược thảo cùng dây đằng toàn bộ rửa sạch sẽ, sau đó mang theo về tới đá ngầm đối thượng. Lúc này, A Lê đã cấp 5 cái thú nhân đều xem xong rồi. Mấy cái thú nhân trên người đều có bất đồng trình độ miệng vết thương, có rất nhỏ, nàng trực tiếp liền cấp lao dược, có chút tương đối nghiêm trọng, tỉ như lang thanh. Bạch Lê phân không rõ nguyên nhân, cho nên chỉ có thể dựa theo chứng bệnh. Lại kết hợp chính mình kinh nghiệm, cho hắn xứng 4 năm loại giảm nhiệt giải độc dược. Làm xong này đó sau, nàng mới nhìn đến Hùng Thương một người cầm dược liệu đã trở lại. Bạch Lê nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn phía sau, về sau nói, như thế nào liền ngươi một người trở về. Duy ngang đâu. Hùng Thương nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái, có chút tròn dạng, hắn đem dược liệu một bó bó chất đống ở Bạch Lê sơn động cửa, ánh mắt mơ hồ nói, hắn đi trở về. Bạch Lê có chút khó hiểu, này liền đi trở về. Hắn còn không có đem dược mang về đâu. Bạch Lê cho bọn hắn vài người đều xứng dược, tuy rằng nàng nói qua làm Duy Ngang ngày mai lại đến tìm nàng lời nói, nhưng là nàng không xác định Duy Ngang có thể hay không thật sự lại đây tìm nàng. Bất quá, cũng không có việc gì, hắn nếu là bất quá tới nói, nàng đến lúc đó liền lại cho hắn đưa qua đi đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cho hắn đưa dược. Bạch Lê cũng không có nghĩ nhiều, nàng đối hùng thương nói, bọn họ mấy cái miệng vết thương ta đều nhìn, cũng khỏe. Bất qua cái này tiểu đệ đệ ngày mai lúc này còn phải lại đây một chuyến, ta yêu cầu mỗi ngày xem xét hắn thương thế khôi phục tình huống. Nàng nói tiểu lệ đệ, đệ, chính là lang thanh. Lang thanh nghe được nàng nói như vậy, nháy mắt liền mặt đỏ. Hắn có chút ngượng ngùng nói, ta, ta không nhỏ. Hắn đã thành niên hai tháng. Phu thân hắn đều nói, chờ mùa xuân tới rồi, khiến cho hắn đi ra ngoài tìm cái giống cái đương bạn lưu đâu. Bạch lê cười xem hắn, gật gật đầu, hảo hảo, người không nhỏ. Lang thanh. Hùng thương lại là đối lang thanh nói, vậy ngươi từ ngày mai chờ ta, ta mang ngươi cùng nhau lại đây. Bạch Lê nghi hoặc liết hắn một cái, nói, ngươi cánh tay đã hảo, hiện tại thương đều không cần lại đây, ngươi mang chút dược trở về là được. hung thương, quả thực xét đánh giữa trời quang. Hắn nhìn nhìn lang thanh, lại nhìn nhìn chính mình cánh tay, hắn do dự mà nói, ta này, này liền hảo. Bạch Lê một bên sửa sang lại dược liệu, một bên gật đầu, đúng vậy, ngươi về sau không cần tới rồi. Như thế nào này còn không cao hứng đâu Còn có người thích mỗi ngày xem bác sĩ sao hung thương người này thật đúng là có đủ kỳ quái hung thương Hắn thương hảo kia hắn còn có cái gì lý do mỗi ngày tới xem bạch lê đâu nay có cái gì thật là cao hứng A Hắn nhìn nhìn lang thanh có chút thẹn thùng Lại có chút vui vẻ tiểu biểu tình Hắn thật là muốn phiền đã chết Mới vừa cưỡng chế di rời một cái duy ngang Lại tới nữa một cái lang thanh Bất quá nói trở về Duy ngang cùng lang thanh đều là bộ dáng tương đối hiện tiểu nhân thú nhân, quan trọng là, bọn họ hai cái đều không có lưu dâu. Chẳng lẽ Bạch Lê vẫn luôn không suy xét hắn, là bởi vì hắn lưu có dâu sao? Hùng thương rỗi tay sờ sờ chính mình dâu quay nón, lâm vào chầm tư. Nói, trong bộ lạc giống cái nhóm đều nói hắn dâu rất đẹp, các nàng thực thích, chính là vì cái gì Bạch Lê luôn là làm như không thấy. hung thương phiền muộn. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, ở Bạch Lê kiên trì hạ Hùng Thương liền mang theo mấy cái thú nhân hổi trong bộ lạc. Ở tiến vào rừng cây thời điểm, Hùng Thương dừng lại bước chân, đối lang thanh bọn họ mấy cái thú nhân nói, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc, không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Có người hỏi hắn, Hùng Thương, thiên đều mau đen, ngươi lại muốn đi làm cái gì sự. Hùng Thương nói, đi đi săn. Nói, hắn cũng không đợi người khác nói chuyện, liền trực tiếp bước đi. Vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lấy Hùng Thương không có biện pháp. Cung Liên tùy hắn đi, bọn họ vài người kết bạn hướng bộ lạc phương hướng đi đến, rốt cuộc bọn họ còn phải đi về cùng tộc trưởng hổ Lâm hội báo lần này tình huống. Bọn họ vài người miệng vết thương đều được đến Bạch Lê trị liệu, Bạch Lê cho bọn hắn bôi lên dùng thảo ma dược lúc sau, bọn họ liền cảm thấy đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Loại này cảm thụ nhất rõ ràng vẫn là Lang Thanh, bởi vì hắn thương nặng nhất, Bạch Lê lúc ấy còn tìm bọn họ muốn một phen thịt đau, ở hỏa thượng nướng trong chốc lát sau, liền đem hắn miệng vết thương thượng thịt tối tức đi. Thần kỳ chính là hắn lúc ấy thế nhưng còn không cảm giác được đau. Bạch Lê cho hắn sát thượng dược sau, hắn liền cảm giác miệng vết thương thượng đau nháy mắt đều biến mất. Cùng với hắn hơn nửa tháng đau đớn, thế nhưng đã không có. Bạch Lê cũng quá linh đi. Hắn đều phải hoài nghi Bạch Lê là thần thú trụ được tới cứu vớt bọn họ bộ lạc sứ giả. Căn bản không biết Bạch Lê cho hắn dược, cũng có thuốc tê thành phần, cho nên hắn miệng vết thương đau đớn mới có thể giảm bớt. Nói là hoàn toàn không đau nói, kia Chỉ là thú nhân thân thể tố chất cùng người bình thường bất đồng, về điểm này đau đớn đối với lang thanh tới nói, liền hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Hùng thương nhìn những cái đó thú nhân đã đi rồi, hắn mới từ rừng cây vòng ra tới, lại đi vào trước một đêm chính mình qua đêm cây đại thụ kia hạ, vài cái liền bỏ tới rồi trên cây. Nay cây rất lớn, cành lá tốt tươi, lá cây rất nhỏ nhưng phi thường rầm rạp, hắn ở một cái chạc cây ngồi hảo, nhàn nhã rửa vào trên thân cây, hắn đem ngăn trở tầm mắt nhánh cây chết rớt. Hiện tại tầm mắt chính phía trước chính là Bạch Lê nơi đá ngầm đôi. Hắn ngồi ở kia là có thể nhìn đến Bạch Lê chính ngồi xổm đá ngầm đôi thượng sửa sang lại dư liệu. Bạch Lê không cho hắn canh giữ ở sơn động khẩu, kia hắn cũng chỉ có thể tới nơi này thủ. Bạch Lê một cái nhu nhược giống cái, nàng thậm chí so bộ lạc sở hữu giống cái đều càng muốn nhu nhược, Hùng Thương cảm thấy nàng một người ở tại nơi đó, căn bản là không an toàn sao? Chẳng sợ nàng trụ địa phương là ở bọn họ bộ lạc chung quanh, Hùng Thương cũng sẽ không như vậy lo lắng. Bạch Lê chính là khó được vui yề, hơn nữa nàng còn cứu hắn, mặc kệ là xuất phát từ tư tâm vẫn là cái gì, hùng thương đều đến thủ Bạch Lê. Bất quá hắn không dám làm Bạch Lê biết, hắn lo lắng Bạch Lê càng ghét bỏ chính mình. Bạch Lê một người ngồi xổm đá ngầm đôi thượng, chờ đến đang lúc hoàng hôn, mới đem sở hữu dược thảo sửa sang lại xong Nàng đem sở hữu dược thảo đều phơi nắng ở sơn động cửa, còn dùng cục đá đẹn nặng, lo lắng bị phong quát chạy. Làm xong này đó sau Nàng mới đi sửa sang lại những cái đó thú nhân cho nàng mang đến một ít đồ ăn. Các thú nhân tìm nàng chữa bệnh, cho nàng đưa tới đồ ăn cùng gia thú, Bạch Lê cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc nàng xác thật yêu cầu mấy thứ này. Bọn họ tặng hai khối thịt muối lại đây, cùng với tam trương gia thú. Bạch Lê thích thịt muối, bởi vì như vậy nàng là có thể bảo tồn lâu một chút. Một khối thịt muối ước chừng có 4-5 cân tả hữu, Bạch Lê cảm thấy chính mình hẳn là có thể ăn được lâu rồi, hơn nữa hùng thương phía trước cho nàng lộng trở về quả tử. Còn có rất nhiều, nàng hiện tại không lo ăn mặc, liền một lòng lộng chính mình dược liệu. Bất quá, nàng ở sửa sang lại ra thú phát hiện, phát hiện Duy Ngang kia khối màu xám mỏng ra thú không có lấy đi. Lúc ấy Bạch Lê chỉ là thế hắn cầm trong chốc lát, kết quả liền vẫn luôn đã quên làm hắn mang đi. Bạch Lê nghĩ thầm, này nên không phải là Duy Ngang đưa cho nàng đi, rốt cuộc nàng cung cấp Duy Ngang đưa dược chỉ thương. Này đó ra thú đều là động vật hình dạng, cũng không phải ngăn nắp, nhưng là Bạch Lê ngó trái ngó phải cũng không nhận ra tới là cái gì ra thú. Hiện tại là hạ mạt đầu thu thời tiết, hơn nữa sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, vẫn là rất lạnh. Bạch Lê không có động này đó ra thú, nàng tuy tiện lộng điểm quả tử cùng thịt muối ăn lúc sau, liền đem trong sơn động lửa đốt vụn chút, tìm mấy cây tinh tế nhanh cây, bắt đầu đi lăn lộn dây mây. Nàng phải cho chính mình dệt một kiện quần áo cùng quần. Mà bên kia, đuổi ở trời tối phía trước, kia mấy cái tìm Bạch Lê chỉ quá bệnh các thú nhân rốt cuộc về tới bọn họ bộ lạc. Bộ lạc các thú nhân hôm nay không có đi ra ngoài đi săn, bọn họ đều ở chính mình trong sơn động nghỉ ngơi, mà giống cái nhóm đều ở thu thập đội dẫn dắt hạ, đi ra cửa thu thập. Với lúc đuổi ở trời tối trở về, hai đội người gặp. Lang Thanh mẫu thân cùng tỉ mội liền ở thu thập trong đội ngũ, các nàng nhìn đến Lang Thanh sau, liền chạy nhanh đi tới, hỏi hắn, Lang Thanh, nghe nói hùng thương mang ngươi đi tìm vui ý để xem bệnh. Thế nào? Miệng vết thương của ngươi bị trị hết sao? Thu thập trong đội hai ba mươi cái tuổi trẻ Cái tuổi trẻ giống cái đều dứng bước chân Nhìn mấy cái thú nhân Nếu cái kia ngoại lai like người thật là cái vui Thì nói các nàng cũng là thập phần Hoan nghênh đối phương gia nhập bộ lạc Lang thanh cười gật đầu Cho hắn mẫu thân xem chính mình trên đùi miệng vết thương Hắn nói chỉ hết Hiện tại một chút cũng không đau Bất quá vui ý ghi làm ta ngày mai cũng muốn qua đi Nàng nói muốn xem xét ta miệng vết thương Khép lại tình huống Lang thanh mẫu thân thập phần kinh hỉ Nàng đi xem lang thanh miệng vết thương. Nhìn đến mặt trên xoa đen xì lì đồ vật, nàng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, nhưng là lang thanh nói đã không đau, kia này phỏng trừng chính là hảo. Rốt cuộc phía trước lang thanh mỗi ngày cùng nàng oán giận nói chân đau. Lang thanh mẫu thân kích động nói, kia thật tốt quá. Chúng ta đây phải cho nàng đưa điểm đồ vật sao. Đúng rồi, tộc trưởng lại nói muốn tiếp nàng đến trong bộ lạc tới sao. Lang thanh nói, chúng ta đang muốn đi tìm tộc trưởng đâu. hắn bên người thú nhân cười nói, đương nhiên muốn đem vui đi tiếp nhận tới. Bằng không nàng một cái giống cái, ở tại rừng cây ngoại trùng quy là không an toàn, húng chi bên kia còn ở Duy Ngang, cũng không biết Duy Ngang làm cái gì, cái kia vui ý cùng Duy Ngang quan hệ thực hảo, hai người còn cùng đi rừng cây đâu. Có cái giống cái kinh ngạc nói, a bọn họ đi rừng cây, đi rừng cây làm gì đâu. Có người âm dương quái khí nói, nghe nói cái kia giống cái thực xấu, Duy Ngang nên không phải là ở trong bộ lạc tìm không thấy giống cái, cho nên theo dõi đối phương đi. Vừa vặn Lý Lý mẹ con hai cái cũng ở trong đội ngũ, Lý Lý mẫu thân nghe được lời này, lập tức sắc mặt một xú, nàng đứng ra, hỏi kia mấy cái thú nhân, các người nói hiệu nói vượn cái gì. Duy ngang thích chính là Lý Lý, chúng ta Lý Lý cũng đáp ứng cho hắn sinh hài tử, hắn sao có thể sẽ coi trọng cái kia xỉu bát quay a Nói, nàng còn phun nước miếng, vẻ mặt khinh thường biểu tình. Lại nói, Duy ngang tên kia cũng thật là, biết rõ trong bộ lạc không có giống cái sẽ thích hắn, hắn còn không đối Lý Lý hảo một chút. Lần trước làm hắn cấp Lý Lý đưa một kiện hỏa mi thú ra thú, hắn còn không muốn. Liền hắn như vậy keo kiệt, hắn còn muốn tìm giống cái cho hắn sinh hải tử. Chứ bỏ Lý Lý, còn có ai sẽ để ý đến hắn. Có người nhìn Lý Lý mẫu thân liếc mắt một cái, nói, tuy rằng ta cũng không thích Duy Ngang, nhưng là người nói như vậy liền không khỏi thật quá đáng đi. Hỏa mi thú sớm mấy năm đều không có tung tích, khoảng thời gian trước hổ lâm muốn săn một đầu hỏa mi thú, còn cố ý thâm nhập đến rừng cây bên kia, tìm vài thiên cũng chưa tìm được. Ngươi làm Duy ngang đưa, hắn lấy cái gì đưa? Chính là, ta xem hắn những năm gần đây, cũng không thiếu cho ngươi đưa ăn ngon đồ vật, nhưng thật ra các ngươi lý lý, mặt ngoài đem nhân ra hống đến xoay quanh, kết quả quay đầu liền cùng lang lực ở bên nhau, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý lý nghe những lời này, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, kỳ thật nàng cũng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Duy ngang, rốt cuộc Duy ngang có cái gì ăn ngon, đều sẽ nghĩ nàng. Chỉ là Duy ngang dù sao cũng là bị ác ma nguyền rủa người. Nếu nàng thật sự cùng Duy ngang ở bên nhau nói, vạn nhất cùng Duy ngang phụ thân như vậy, bị liên lụy làm sao bây giờ? Nàng cung mỗ thân của nàng đều phi thường lo lắng điểm này, cho nên nhiều năm như vậy, nàng đều không có đi xem qua Duy ngang, thậm chí là Duy ngang cho nàng đưa đồ ăn thời điểm, nàng đều là tìm lấy cơ chốn đi, làm Duy ngang đem đồ ăn đặt ở sơn động khẩu. Nếu không phải ngày đó mưa to, nàng cho rằng Duy ngang sẽ không lại đây, cho nên hô lang lực cũng sẽ không bị Duy ngang phát hiện. Mấy ngày nay Duy ngang không để ý tới nàng, Đương nhiên cũng không có đồ ăn đưa tới cho nàng mẹ con ăn, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy không có gì, rốt cuộc nàng hiện tại có lang lực, nhưng là không có đối lập liền không có thương tổn. Lang lực cùng duy ngang so sánh với, kia thật là kém đến xa. Lang lực quá lười, trước kia hắn một người thời điểm, đi theo bộ lạc các thú nhân đi ra ngoài đi săn, sau đó dựa theo tộc trưởng phân phối phân lệ liền có thể quá thực hảo. Nhưng là hiện tại hắn cùng Lý Lý ở bên nhau, hắn nên gánh vác khởi chiếu cố Lý Lý nhiệm vụ, hơn nữa. Hiện tại lập tức mùa thu, bọn họ tất cả mọi người sốt ruột chuẩn bị chứa đựng qua mùa đông ra thu cùng đồ ăn, lang lực thế nhưng cũng không nhanh không chậm. Ly Ly nhìn đều bối rối Rốt cuộc lập tức muốn qua mùa đông nha, các thú nhân đều là ở bộ lạc nghỉ ngơi thời gian, lại mặt khác một mình ra ngoài, đi cho chính mình đi săn, bằng không, bọn họ bạn lưu cùng hài tử liền phải ở mùa đông đói bụng. Nhưng là lang lực không hề có loại này rắc nộ, đối sắp mà đến mùa đông không chút nào quan tâm. Cứ như vậy. Còn muốn cho Lý Lý cho hắn sinh hài từ đâu? Lý Lý trong lòng tức giận thực, nghĩ thầm nếu hắn còn không nỗ lực nói, nàng liền phải vứt bỏ lang lực, đi tìm hùng thương. Bất quá hùng thương khoảng thời gian trước chặt đứt cánh tay, cho nên Lý Lý mẫu thân ở hắn trước mặt nói chút không dễ nghe lời nói, cũng không biết hùng thương có thể hay không sinh khí. Hắn hiện tại cánh tay đã chỉ hết, nếu có thể cùng hắn ở bên nhau nói, Lý Lý sẽ không sợ tùy theo mà đến mùa đông. Rốt cuộc hùng thương, thật sự rất lợi hại, cũng thực đáng tin cậy. Lý lì trong lòng nghĩ đến này đó, mẫu thân của nàng đã cùng mặt khác mấy người phụ nhân xảo đi lên. Xảo vẫn là về duy ngang sự. Lý lì mẫu thân mắng hắn là không ai muốn tập chủng, bị lý lì vứt bỏ, cho nên hiện tại đi tìm lai lịch không do xỉu bắt quái, xứng đáng hắn bị người nguyền rùa. Lời này khó nghe, liền lang thanh đều nghe không nổi nữa, vốn dĩ lang thanh đều cùng mấy cái thú nhân hướng trong bộ lạc đi, chuẩn bị đi tìm hổ lâm, nghe được lời này, hắn không thể nhịn được nữa đi trở về tới, tức giận nói, ngươi nói ai là xỉu bác quái Ngươi lặp lại lần nữa, Lý Lý mẫu thân bị hắn này một giống, dọa mồ hôi lạnh đều ra tới. Rốt cuộc nàng nhắc gan, cũng liền dám cùng những cái đó không có gì chỗ dựa giống cái nhóm xảo một xảo, thật gặp thú nhân, nàng đều là cười định nọt. Đặc biệt là giống lang thanh như vậy tuổi trẻ lại có khả năng thú nhân, nàng càng là tiểu tâm cẩn thận đối đãi rốt cuộc nàng còn nghĩ đối phương tới tìm nàng Lý Lý, sau đó giống duy ngang như vậy bị các nàng mẹ con hống, cam tâm tình nguyện dưỡng các nàng đâu. Nàng cười nói, ai n Là lang thanh nha. Nghe nói chân của ngươi thương chưa khỏi lạp. Vậy ngươi lúc sau liền có thể đi theo hổ lâm bọn họ đi ra ngoài đi săn lạp. Lang thanh bởi vì chân thương, hắn mộ thân làm hắn ở trong sơn động nghỉ ngơi dưỡng thương, cho nên lang thanh đã có vài thiên không có đi ra ngoài đi săn. Lang thanh sụ mặt, nhìn chầm chầm nàng nói, ta nói cho ngươi, á lê một chút cũng không xấu. Nàng phi thường xinh đẹp, so ngươi lì lì xinh đẹp nhiều. Cho nên ngươi về sau, dám lại nói nàng xỉu bắt quái nói, ta đã có thể không khách khí Lily mẫu thân. lý Lily nghe được lời này, sắc mặt lập tức liền trầm hạ tới. Nàng tức giận nhìn lang thanh liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Kỳ thật trừ bỏ hùng thương, nàng phía trước còn suy xét quá lang thanh, hiện tại xem ra, lang thanh cũng bị cái kia lai lịch không rõ vui ý cấp mấy mắt. lý Lily trở lại trong sơn động còn ở sinh khí, đem thu thập đội phân tới quả tử ném tới trên mặt đất. Mẫu thân của nàng thon gầy thấp bé, đi theo nàng phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới gấp trở về trong sơn động. Nàng vừa thấy đến quả tử rơi rụng trên mặt đất, liền lập tức đau lòng xoay người lại nhặt, biên nhặt biên nói: "Ai nhà ngươi tái sinh khí, ngươi cũng không thể cùng đồ ăn không qua được à, này đó giòn quả nhưng đều là chúng ta cực cực khổ khổ cả ngày mới đổi lấy." Đúng rồi, Lý Lý Mẫu thân đột nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên hỏi Lý Lý: "Lang Lực ngày hôm qua liền không có đã trở lại, hắn hôm nay có trở về tìm ngươi sao? Có cho ngươi đưa đồ ăn sao?" Nàng vừa nói, lại vừa đi đến sơn động một góc, đi xem các nàng ngày thường phóng thịt địa phương. Kết quả nơi nào trống không, cái gì cũng không có. Nàng hét lên một tiếng, đột nhiên lao tới, lớn tiếng hỏi Lý Lý, chúng ta ngày hôm qua phân xuống dưới thì đâu? Ta liền đặt ở nơi đó, chúng ta đều luyến tiếc ăn kia khối, chạy đi đâu? Nàng là chuẩn bị dùng mũi yêm lên, sau đó lưu đến mùa đông ăn à? Như thế nào không thấy? Lý Lý nghe được lời này, có chút bực bội nói, ta không phải vẫn luôn cùng người ở bên nhau sao? Ta như thế nào biết? Mẹ con hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt phản ứng lại đây. Lý Lị nói, chẳng lẽ là, là Lang Lực đã tới sao? Lý Lị mẫu thân khí ngực phập phồng, nàng phía trước làm Lý Lị cùng Lang Lực ở bên nhau, còn tưởng rằng Lang Lực cùng Duy ngang giống nhau, có thể cho các nàng quần quật không ngừng mang đến đồ ăn. Kết quả đâu, đối phương không chỉ có không có cho các nàng đưa tới vài lần thịt, thậm chí có rất nhiều lần, đều đem các nàng vất vả tích góp hạ đồ ăn cấp ăn luôn. Các nàng là giống cái, lại không thể đi ra ngoài đi săn, cho nên các nàng mỗi lần phân xuống dưới thịt đều rất ít, bộ vị cũng không tốt, cứ như vậy Lang lực thế nhưng còn tới ăn các nàng, này liền quá mức đi. Lý lý mẫu thân khí rậm chân, nhưng là nàng không dám đem lửa giận rơi tại lang lực trên người, chỉ có thể đối lý lý hô đều là ngươi, quá vô dụng, ta phía trước không phải làm ngươi nhiều hống điểm duy ngang, đừng làm cho hắn biết ngươi cùng lang lực sự sao. Kết quả ngươi khen ngược, vừa mới đem lang lực mang về trong sân động, đã bị duy ngang phát hiện, bằng không, chúng ta cũng không đến mức không có đồ ăn ăn. Lý lý nhất phiền chính mình mẫu thân điểm này, nàng cũng thực tức giận, nói phía trước còn không phải là ngươi cảm thấy lang lực hảo sao. Ta liền nói nếu không đi hỏi một chút hùng thương, kết quả ngươi liền trực tiếp đem lang lực mang về tới, như bây giờ, ngươi cũng không nên trách ta. Mẹ con hai cái lại bởi vì chuyện này mà đại xảo một trận. Mà lúc này đem lý lì, lì đồ ăn ăn xong rồi lang lực, đang theo mặt khác thú nhân cùng nhau, đứng ở hổ lâm trong sân động, nghe những cái đó trở về thú nhân nói A Lê có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, nàng dược thảo lại là cỡ nào cỡ nào dùng tốt. Phía trước còn chỉ là hùng thương một người ở hổ Lâm trước mặt nói hiện tại cho dù Hùng thương không có trở về lại có 5 cái thú nhân ở hổ Lâm trước mặt nói các nàng một ngụm một câu aê nói hổ Lâm hiện tại mãn đầu vóc đều là aêêê vậy xem chúng trong thú nhân đại bộ phận đều là thân thể có thương tích miệng vết thương có tân có cũ có nhẹ có trọng bọn họ cũng hy vọng cái kia vui y là thật sự rất lợi hại cứ như vậy bọn họ thương liền được cứu rồi bao gồm năng lực hánỷ thuật cũng bị thương Chính là ngày đó cùng Duy Ngang đánh nhau thời điểm, bị Duy Ngang thương. Lúc ấy hắn biến thành hình thú, sau đó dùng móng vuốt đem Duy Ngang mặt chảo bị thương, nhưng là kỳ thật hắn cũng không có hảo đi nơi nào. Hắn bị Duy Ngang cắn vào khẩu, bụng còn bị hắn chủ y mấy quẩn. Trên bụng đến bây giờ còn có ư thanh, trọng điểm là hắn cảm giác chính mình cánh tay thượng, Duy Ngang cắn xuống dưới miệng vết thương giống như càng ngày càng đau, cánh tay hắn thậm chí đều sưng đi lên. Hắn hoài nghi là Duy Ngang đem hắn xả độc lộng tới trên người hắn. Lang lực trong khoảng thời gian này không có đi ra ngoài đi săn, lười chỉ là một phương diện, hắn lại lười, hắn cũng biết qua mùa đông tầm quan trọng, sẽ không không đi chứa đựng đồ ăn. Chỉ là hắn lo lắng cho mình cánh tay, mỗi ngày đều sợ hai chính mình có thể hay không bị duy ngang cấp độc chết. Cho nên không có tâm tình đi đi săn, hắn thậm chí còn bởi vậy ghi hận thượng Lý hắn không chỉ có không cho Lý Lý đồ ăn, hắn còn đem Lý Lý đồ ăn tất cả đều cấp ăn sạch, hắn quyết định, nếu chính mình thường có thể trị hảo, hắn liền rời đi Lý Đi tìm khác giống cái. Nếu chị không hết nói, kêu hắn liền ăn vạ lì lì hai mẹ con trong sơn động không đi rồi. Đều là các nàng đem hắn hại thành như vậy, các nàng nhất định phải muốn dưỡng hắn. Nghe đến mấy cái này thú nhân nói như vậy lúc sau, lang lực lập tức hai mắt sáng lên, cao hứng nói, nói như vậy, cái kêu kêu a lê giống cái, là thật là vui ý đúng không? Nàng không chỉ có chị hết hùng thương cánh tay, nàng còn chị hết lang thánh chân. Lang lực thập phần kích động đi xem bọn họ bị trị liệu quá miệng vết thương. Sau đó đối hổ lâm nói, tộc trưởng kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi đem cái kia giống cái mang về tới bộ lạc đi. Trung quanh thú nhân cũng đều ở phụ họa, bọn họ thập phần hy vọng hổ lâm có thể đem cái kia ý y cấp mang về tới. Hổ lâm cũng không có do dự, hắn nghe xong mọi người ý kiến lúc sau, liền đứng lên, đối lại ra nói, chuyện này ta hiểu biết, ta ngày mai sẽ tự mình đi thấy vị kia vù y ở ta thỉnh nàng gia nhập bộ lạc phía trước, các ngươi đều không cần lại đi tìm nàng, nghe được sao? Lang lực có chút không cam lòng nói, hổ lâm, nếu nàng không muốn tới đâu, nếu nàng muốn suy xét thật lâu mới đến đâu, chúng ta thương cũng không thể chờ à, ngươi rủ sao cũng phải làm ta đi tìm nàng nhìn xem đi. Hổ lâm có được một đầu kim sắc tóc dài, cùng với một đôi tương đồng nhan sắc đôi mắt, hắn má trái thượng còn có lưỡng đạo màu đen hổ đốm, hơn nữa hắn kia so chung quanh thú nhân đều phải cẳng cao đại cường tráng dáng người, cái này làm cho hắn cả người đều phi thường có khí thế. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Nhìn chầm chầm lang lực nhìn thoáng qua, lang lực liền ruột rụt đầu, không dám lên tiếng. Hổ lâm lại nhìn nhìn mặt khác thú nhân, nghiêm khắc nói, nếu đối phương là cái nhỏ yếu giống cái, vậy các ngươi nhiều người như vậy qua đi tìm nàng, vạn nhất đem nàng dọa chạy làm sao bây giờ. Các ngươi không cần sốt ruột, chờ ta trở lại lại nói. Chúng thú nhân còn có thể nói cái gì? Khả năng túng tức tức gật đầu, nghe xong hắn nói. Ngày hôm sau, bạch lê khởi chậm. Bởi vì trong sơn động có hỏa, cũng có rất nhiều gia thú. Cho nên nàng đem chính mình tiểu chấu ngủ mềm như bông, lại mềm mại lại ấm áp, bởi vì sơn động quá tiểu, nàng lo lắng ngọn lửa sẽ đốt tới phô trên mặt đất ra thu thượng. Liên ở khe núi nhặt được rất nhiều cục đá, ở trong góc, dựa vào vách tường dùng cục đá vây quanh cái nửa vòng tròn, sau đó ở bên trong nhóm lửa, này liền cùng cùng cái tiểu bếp lò dường như, bạch lê thực vừa lòng. Không được hoàn mỹ chính là, nàng khả năng đến đi nhặt một ít tuổi gô đã trở lại, nàng phía trước nhặt về tới về điểm này tuổi lửa lập tức liền phải thiêu xong rồi Khe núi biên nhặt về tới cục đá đều là rửa sạch sẽ, cho nên nàng sẽ đem thịt phóng tới trên tàng đá, chậm dãi nướng tới ăn. Nàng phía trước ở rừng cây nhìn đến có một ít rau dại, là có thể dùng ăn, nàng chuẩn bị lần sau lại làm duy ngang mang chính mình đi vào rừng cây, thu thập chút trở về. Hơn nữa, nàng còn cần một cái nổi. Không biết nơi này dùng có phải hay không thành nổi. Nàng nếu cùng tiếp theo cái người bệnh muốn một cái nổi, có phải hay không thực quá mức. Nối nên không phải là thực quý trọng đồ vật đi. Bạch Lê muốn một cái nổi, nàng quyết định đi hỏi một chút duy ngang. Nàng chính mình đem qua liền đem một ít đuổi trùng dược rơi tại chính mình sơn động chung quanh, nàng còn lâm thời cho chính mình dùng dây mây dệt một cái nghiêng túi sách, bên trong dùng mềm mại lá cây lót mấy tầng, nàng dùng dây mây làm thành móc treo, cứ như vậy bối ở trên người, sau đó ở bên trong trang thật nhiều đuổi trùng dược thảo, nàng chuẩn bị mang qua đi cấp duy ngang, thuận tiện hỏi một chút hắn có hay không nổi. Cùng với, Bạch Lê cũng yêu cầu một cây đao, dùng để thiết thịt cùng thiết thú Nàng thường đem ra thú cắt một chút đều không có biện pháp thật là thập phần không có phương tiện Bạch Lê thở dài nếu không phải biết chính mình nửa năm sau nhất định sẽ bị cứu viện đội cứu đi nàng nhất định sẽ nghe theo hùng thương kiến nghị gia nhập đến bọn họ trong bộ lạc đi Bạch Lê nghiêng vượt cái kỳ kỳ quái quái cái túi nhỏ chậm gì gì từ đá ngầm đôi trên dưới tới dọc theo bên bờ đường nhỏ chậm gì gì hướng Duy ngang nơi phương hướng đi đến vừa đi vừa cầm cái đỏ rực dòn quả gạm cái này dòn quả mặc kệ là ngoại hình vẫn là hương vị Đều cùng quả táo rất giống, bất quá, giòn quả thức ngọt, hơn nữa hương vị cùng quả táo vẫn là có một chút khác nhau. Khó trách hùng thương thích ăn đâu. Bạch lê chậm gì gì đi tới duy ngang vách núi phía dưới, ngửa đầu nhìn chầm chằm trên vách núi mặt đại thạch đầu xem. Duy ngang giống như không ở trên tảng đá. Hắn trước kia đều là ghé vào trên tảng đá phơi nắng ngủ, hiện tại thái dương đều ra tới đã nửa ngày, hắn như thế nào còn không ra đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua có nàng đi rừng Tây cho nên mệt muốn chết rồi. Bạch Lê ăn xong rồi giòn quả, thuận tay nắm nắm chính mình lộn xộn trường tóc ăn. Một bên nắm tóc, nàng còn phát tán tư duy tưởng, nàng đã vài thiên không có hảo hảo tắm rửa một cái, hơn nữa vì không cho người phát hiện, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trên mặt cùng trên tay đồ chính mình đều phối dược thảo bùn. Tuy rằng nàng chính mình tìm rượt thảo, khẳng định sẽ không có thể bảo dưỡng làng ra, nhưng là vẫn luôn bôi trên trên người, nàng cũng khó chịu nha. Nàng cũng tưởng tắm rửa một cái, thanh thanh sẵn sàng, sàng, sau đó lại có một cái nồi. Một cây đào, lại lộng cái môn, tiểu nhật tử quả thực hoàn mỹ. Bạch Lê nghĩ đến đây, thật sâu thở dài. Nàng lại đợi trong chốc lát, vẫn là không có trở đến Duy Ngang ra tới. Nàng liền đôi tay làm loa chạm, hướng về phía trên vách núi tề, Duy Ngang, ngươi ở trong sơn động sao. Thú nhân vô cảm đều phi thường ngại bén, cho nên Duy Ngang khẳng định là có thể nghe được nàng thanh âm. Nàng hôm một lần sau, liền đứng ở tại chỗ lại đợi trong chốc lát. Lúc này Duy Ngang, liên hoa ở trong sơn động. Hắn sơn động là y hề hình chữ, hắn bình thường đều ngủ ở bên trong bên trái tiểu sơn động, mà bên phải còn lại là hắn đào tới chứa đựng đồ ăn cùng tuổi lửa dùng. Tuy rằng không có người dạy hắn, nhưng hắn từ nhỏ liền biết mùa đông gian nan. Lúc này bên phải tiểu sơn động, đã bị hắn nhét đầy thịt muối cùng tuổi đốt. Kỳ thật hắn đồ ăn chuẩn bị chính là 3 người phần bởi vì hắn phía trước còn chuẩn bị lý lý mẹ con 2 cái phân. Hiển nhiên hắn không nghĩ lý lý lý, nhưng là hắn lại nghĩ đến bạch lê, bạch lê mùa đông nhưng làm sao bây giờ đâu Hắn tưởng, nếu không liền đem qua mùa đông đồ ăn phân cho nàng một nửa đi. Hắn vốn là nghĩ như vậy quá, nhưng là ngày hôm qua bị hùng thương nói vài câu sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Rốt cuộc bạch lê là vui yề, hùng thương lang thanh bọn họ khẳng định sẽ không làm nàng đói bụng. Nhưng thật ra chính hắn, nếu ly bạch lê thân cận quá nói, đem vận rủi chuyển cho nàng nhưng làm sao bây giờ. Duy ngang một người thập phần nản lòng hoa ở chính mình ngày thường nghỉ ngơi tiểu sơn động, hắn nằm ở cỏ khâu thượng, nhìn chằm chằm sơn động đỉnh chốc phát đ Bạch Lê kêu hắn thời điểm, hắn cơ hồ nháy mắt liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn trên nét mặt mang theo kinh hỷ, cũng mang theo bất an, càng nhiều vẫn là do dự. Hắn bước nhanh đi đến sơn động khẩu, rồi lại lập tức dừng lại. Hắn đứng ở kia, cau mày do dự trong chốc lát, lại chậm rãi lui trở về, hoa ở chính mình đóng cỏ khô thượng, nỗ lực đi xem nhẹ sơn động ngoại chuyển tới tiếng la. Bạch Lê ở vách núi phía dưới hô vài câu, cũng chưa trở đến duy ngang ra tới. Ngày hôm qua đều còn hảo hảo cùng nàng đi dừng cây nha. Như thế nào hôm nay lại bắt đầu không để ý tới nàng đâu. Chẳng lẽ là, Duy Ngang đi ra ngoài đi săn, cho nên không có ở nhà. Bạch Lê rồi dám đứng ở kia, nhìn cái này vách núi. Cái này vách núi nhưng không lùn, Bạch Lê nhìn ra này đều sắp có 10 mét cao đi. Lại không có cầu thang, nàng nhưng bỏ không đi lên. Nàng lại hô hai tiếng, Duy Ngang vẫn là không để ý tới nàng. Bạch Lê không biết hùng thương cùng Duy Ngang lời nói, cho nên đương nhiên cũng không biết Duy Ngang kỳ thật là cố ý ở làng tránh nàng. Bạch Lê nghĩ thầm, nếu như vậy không khéo, kia nếu không nàng liền đi về trước, rốt cuộc nàng ngày hôm qua khiến cho Duy Ngang nhớ rõ lại đây tìm nàng đổi dược, kia hắn nói không chừng một lát liền lại đây đâu. Bạch Lê nghĩ đến đây, liền xoay người rời đi. Nàng chậm gì gì nhìn đường ven biển, trong lòng kế hoạch kế tiếp chính mình phải làm sự. Dược thảo còn phải tiếp tục phơi, phơi khô mới hảo đâu. Đặc biệt là ngứa thảo, chỉ có phơi khô ma thành phấn, hiệu quả mới là tốt nhất dùng. hơn nữa, Nàng còn tưởng đem hai mặt châm ma thành phấn đương kem đánh răng sử dụng đâu, cũng không biết được không dùng, nàng còn phải liền nghĩ cách lộng cái bàn chải đánh răng. Quan trọng nhất chính là, nàng đến đi tắm rửa một cái. Hai ngày này đi, nàng đến cùng Duy Ngang quen thuộc, sau đó thỉnh Duy Ngang giúp nàng thủ chung quanh mới được, nàng lo lắng đá ngầm đồi sau khe núi quá tới gần rừng cây, sẽ có dã thú lui tới. Nếu Duy Ngang ở nói, nàng sẽ yên tâm rất nhiều. Hơn nữa Duy Ngang như vậy hảo, khẳng định sẽ không nhìn lén đi. Hắn chính là chính thức đại nam chủ A. Bạch Lê đang muốn chút có không, chút nào không biết Duy Ngang đã lặng lẽ từ trong sơn động ra tới, lúc này liền trộm ghé vào đại thạch đầu thượng xem nàng. Duy Ngang cũng không biết chính mình ở biết Bạch Lê rời đi thời điểm, chạy ra làm gì. Nhưng là hắn cứ như vậy ghé vào đại thạch đầu thượng, nhìn Bạch Lê bóng ráng khi, chỉ cần chỉ là như vậy, hắn đều cảm thấy thực vui vẻ. Bạch Lê thật là người tốt A. Hắn tưởng, nếu đối phương là cái tốt như vậy người, Hắn liền càng không thể đem vận rủi mang cho nàng Khiến cho nàng vĩnh viễn như vậy vui vui vẻ vẻ Đến thú nhân bộ lạc đi Hổ lâm cùng hùng thương đều là rất cường đại thú nhân Chỉ cần bọn họ thấy được bạch lê y hề thuật Liền nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng Cho nàng nhất thoải mái sơn động cùng tốt nhất đồ ăn Tuy rằng nàng sắc thật là xấu điểm Cũng quá mức nhỏ gây điểm Khả năng rất khó tìm đến chính mình thú nhân bạn lữ Nhưng là chỉ cần ăn trụ không lo Kêu mặt khác vấn đề liền đều không phải vấn đề Duy ghé vào trên tảng đá Đầu gối lên chính mình cánh tay thượng, liền nghiêng đầu, nhìn bạch lê chậm gì gì, cùng cái ốc sen dường như đi phía trước dịch. Thức mau, Duy Ngang trong tầm mắt xuất hiện một người khác giống cái thân ảnh, hắn đột nhiên mở to hai mắt, từ trên tảng đá ngồi dậy, nhìn chầm chầm cái kia giống cái xem. Lý lý lần này là tới tìm Duy Ngang. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ khi còn nhỏ, này vẫn là nàng lần đầu tiên đi vào cái này địa phương, đi tìm Duy Ngang. Nàng vốn gì không nghĩ tới, nhưng là nàng cùng mẫu thân cũng là không có cách nào. Nàng hiện tại tạm thời thoát khỏi không được lang lực, cho nên không thể đi tìm mặt khác thú nhân, nhưng là lang lực lại không cho nàng đồ ăn, còn đem nàng đồ ăn cấp ăn luôn. Lý Lý không có cách nào, đã bị nàng mẫu thân khuyến khích, chạy tới tìm Duy Ngang. Duy Ngang trước kia không phải thực thích nàng sao. Chỉ cần nàng cùng Duy Ngang khóc vừa khóc, sau đó tố tố khổ, lại đáp ứng cho hắn sinh hài tử, hắn hẳn là liền sẽ tha thứ nàng, sau đó một lần nữa cho nàng đưa đồ ăn đi. Lý Lý như vậy tính toán, ngừng đầu. Liền nhìn đến phía trước một cái ăn mặc cổ quái, tóc lộn xộn dông cái từ duy ngang sơn động phương hướng, chậm gì gì đi tới. Cái kia dông cái gầy yếu, thấp bé, làn da có chút ám vàng, thoạt nhìn có điểm dơ hề hề, cặp eo tóc dài thực loạn, trên người xuyên y đi phục cũng rất kỳ quái, bất quá, tuy rằng kỳ quái điểm, thoạt nhìn còn man đẹp. Lý lý nhịn không được, nhìn chầm chầm bạch lê nhìn đã lâu. Biết bạch lê đi đến trước mặt tới, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cái này sẽ không chính là cái kia lai lịch không rõ vui yề đi. Chính là cái kia đi theo Duy Ngang đi rừng tây Duy Ngang còn vì thế cho nàng đưa đi đồ ăn cái kia A Lê sao? Lý lý lại nghĩ đến, nàng vừa mới ở rừng cây bên ngoài cùng mẫu thân tách ra, mẫu thân nói muốn đi tìm A Lê, cảnh cáo nàng vài câu, đừng mưu toan tử lý lỉ trong tay cướp đi Duy Ngang. Cho nên, lúc này mẫu thân của nàng hẳn là đã muốn chạy tới bạch lê đá ngầm đôi. Nhưng là lúc này bạch lê lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn sẽ vừa mới cùng Duy ngang tách ra. Lily đột nhiên sụ mặt, thực tức giận. Thế nhưng liền Duy ngang sơn động đều đi vào, Duy ngang nên sẽ không thật sự quyết định muốn cùng cái này xỉu bắt quái đương bạn Lữ đi. Bạch Lê cũng nhìn đến Lily, Lily so nàng cao rất nhiều, làn da có chút hắc, bộ dáng ở Bạch Lê xem ra cũng thực bình thường. Nàng thượng thân cùng nửa người dưới đều bọc ra thu váy, nhìn Bạch Lê trong ánh mắt mang theo không biết tên địch ý. Bạch Lê cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này nữ nhân, nàng cũng tò mò nhìn nhiều vài lần Lily. Nhìn vài lần sau, nàng liền chuẩn bị từ Lily bên người trải qua rời đi. Bất quả, Lily lại đột nhiên che ở nàng trước mặt. Bạch lê nghi hoặc nhìn nàng, hoài nghi đối phương là tới tìm chính mình xem bậy. Lily nhìn chầm chầm nàng có chút dơ hề hề mặt nhìn trong chốc lát, ngữ khí có chút cổ quái nói, ngươi chính là A Lady. Bạch lê gật gật đầu, đúng vậy. Lily hừ một tiếng, lại nói. Ngươi như vậy xấu, cũng liền Duy ngang người như vậy, sẽ muốn ngươi hỗ trợ sinh hải từ đi. Bạch Lê Lý Lý lại nói, cái nào cường tráng thú nhân sẽ không muốn tìm một cái cường tráng xinh đẹp giống cái sinh hải từ đâu. Giống ngươi như vậy, khẳng định là bởi vì không có thú nhân thích, cho nên mới sẽ đi tiếp cận Duy ngang chính là sao. Duy ngang như vậy ngốc, khẳng định là bị ngươi lừa đi. Bạch Lê Nàng vâu ngữ nhìn Lý Lý, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn nói như vậy nàng. Nhưng nàng phía trước ý tưởng không sai, nữ nhân này quả nhiên có bệnh. Nàng nhìn nhìn đối phương mặt, trầm mặt trong chốc lát, mới nói, chính là giống ngươi như vậy, cũng không thật đẹp à. Lý, lý Nàng không nghĩ tới bạch lê thế nhưng sẽ nói như vậy nàng. Nàng ở trong bộ lạc chính là thực được hoàn nền, trong bộ lạc tuổi trẻ giống cái, nàng xem như rất đẹp. Nói nữa, trước mắt nữ nhân này xấu thành như vậy, lại dựa vào cái gì nói nàng xấu đâu. Lý lý tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng nói ta xấu. Bạch Lê có chút vô ngữ, nàng không biết nữ nhân này vì cái gì muốn như vậy nhằm vào nàng. Bất quá có thể xác định một chút chính là, nữ nhân này tuyệt đối không phải tới tìm nàng xem bệnh, nàng chính là tới tìm cha. Bạch Lê nhìn Lý Lý, nói, ngươi có thể để cho khai sao? Ta phải đi về. Lý Lý không cho, nàng nghĩ đến duy ngang không để ý tới nàng lúc sau, lại quay đầu cấp cái này xỉu bắt quái đưa đồ ăn, hai người còn rất có thể đã ở bên nhau, Lý Lý trong lòng liền rất sinh khí. Tuy rằng nàng chính mình cũng tìm lang lực, là nàng chính mình trước vứt bỏ Duy Ngang, nhưng là nàng trong lòng chính là không thoải mái. Lý Lý còn muốn cùng Bạch Lê nói cái gì, liền nghe được Duy Ngang hô một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì. Duy Ngang ngữ khí thực hung, Lý Lý cơ hồ chưa từng có nghe được Duy Ngang dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng hoàng sợ, thậm chí có chút khẩn trương lui về phía sau một bước. Bạch Lê quay đầu lại, liền nhìn đến vừa mới nàng như thế nào kêu đều không để ý tới người Duy Ngang. Sù mặt bước đi đến hai người bọn nàng bên người Duy ngang nhìn bạch lê liếc mắt một cái Lại hung ba ba nhìn chầm chầm ly Bực bội nói Ngươi tới nơi này làm gì Ngươi cả nàng làm gì Ngươi vừa mới nói đều là chút cái gì Thí lời nói Đừng tưởng rằng khoảng cách xa hắn liền nghe không được Hắn thính lực siêu nhạy bén hảo sao Vừa mới ly ly kia nói mấy câu Nghe Duy ngang đều phải tạ Hắn khí đạp một chân cục đá Nói Lao tử ai bị ai lừa đã bị ai lừa Quăn người đánh giam a Nói nữa, lừa hắn nhiều nhất, chẳng lẽ không phải Lý Ly nàng chính mình sao? Nàng rốt cuộc là nơi nào tới mặt, cùng Bạch Lê nói ra những lời này đó a Duy Ngang vốn dĩ liền sợ Bạch Lê sẽ xa cách ghét bỏ hắn, kết quả Lý Lý nữ nhân này lại tới rong dài một đống, nàng rốt cuộc cái gì tật sâu a Lý Ly bị Duy Ngang giống, lại bị khuất lại sợ hãi, nàng hồng hấp mắt, nhìn Duy Ngang, nói, người, người trước kia đều sẽ không như vậy hung. Duy Ngang sụ mặt, bực bội nắm tóc, nói, Ngươi lại đang nói cái gì thí lời nói. Ta vẫn luôn đều như vậy hảo sao. Hắn nói, chột dạ nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên liền rất không nghĩ làm Bạch Lê biết. Hắn trước kia bị lì lì lừa, còn cho nàng tặng mấy năm đồ ăn sự. Hắn vừa không muốn cho Bạch Lê biết hắn xuẩn, cũng không nghĩ làm Bạch Lê biết hắn đối lì lì hảo quá. Đến nỗi vì cái gì, hắn cũng không làm hiểu. Dù sao hiện tại chính là bực bội, thực bực bội. Bạch Lê nhìn nhìn duy ngang, lại nhìn nhìn lý lì. Trong lòng có chút kinh ngạc, nàng lại không chỉ đột, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này hai người chi gian, giống như có điểm cái gì chuyện xưa. Nàng cũng nghĩ đến, cái này lý lý như vậy đối nàng, phòng chừng là hoài nghi nàng cùng Duy Ngang quan hệ. Bất quá, Duy Ngang không phải từ nhỏ đã bị đuổi ra bộ lạc, đã chịu sở hưu thú nhân xa lánh sao. Tiên nữ nhân này là chuyện như thế nào? Nàng do dự một chút, tuy rằng rất muốn hỏi một chút Duy Ngang vừa mới đi đâu. Nhưng là tình huống hiện tại rõ ràng không quá thích hợp nói này đó. Nàng liên đối Duy ngang nói, kia các ngươi hai cái trước liều, ta liền đi về trước, đúng rồi, ngươi có rảnh thời điểm lại đây một chút, ta cho ngươi xem xét một chút miệng vết thương. Nàng nói, xoay người muốn đi, Duy ngang tưởng gọi lại nàng, nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên cùng Bạch Lê nói cái gì. Giải thích hắn cùng Lý Ly Chi gian quan hệ. Bạch Lê cũng không hỏi, hắn đột ngột giải thích sẽ không rất kỳ quái sao. Duy ngang liền như vậy do dự công phu, Bạch Lê liền xoay người đi. Lúc này Lý Lý không có cản nàng, nàng thật cẩn thận nhìn Duy ngang liếc mắt một cái, nói: "Duy ngang, ta hôm nay tới là cô ý tới tìm ngươi, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Tuy rằng Duy ngang hiện tại thực không thích Lý Lý, nhưng là hai người rốt cuộc từ nhỏ chính là bạn tốt, những năm gần đây, tuy rằng hắn cấp Lý Lý tặng rất nhiều đồ ăn, nhưng Lý Lý cũng giúp hắn một ít rồi. Hắn hiện tại nhìn Lý Lý, tâm tình rất phức tạp. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: Ngươi muốn nói gì? Lý Lý khóc lóc nói, lang lực hắn, đối ta một chút đều không tốt. Duy Nang vừa nghe đến cái này, liền càng không kiên nhẫn. Hắn nói, hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền đổi một cái thú nhân không phải được rồi sao? Theo hắn biết, trong bộ lạc tưởng cùng Lý Lý ở bên nhau thú nhân rất nhiều hào đi. Lý Lý nói, chính là lang lực hắn, hắn không muốn đi, ta không biết làm sao bây giờ. Duy Nang nhìn Lý Lý, xua mặt nói, vậy ngươi tìm hổ lâm đi à, ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Lý Nàng nhìn Duy Nàng, quyết định nói thật, hiện tại mọi người đều ở vì qua mùa đông đồ ăn làm chuẩn bị, nhưng là lang lực lại một chút đều không nóng nảy, ta thực lo lắng mùa đông thời điểm đồ ăn sẽ không đủ, ngươi, ngươi lần trước không phải nói, giúp ta chứa đựng qua mùa đông đồ ăn sao. Ta liền, liền tưởng. Lý Lý còn muốn nói nữa chút gì đó, nhưng là nàng ở đối thượng Duy Nàng lạnh như băng ánh mắt lúc sau, lập tức liền cầm miệng, không dám lại tiếp tục nói tiếp. Duy Nàng mặt lạnh nhìn nàng, thanh âm lênh đang sợ. Hắn rôi tay chỉ vào rừng cây phương hướng, nhìn chầm chầm Lý nói, ngươi đi. Lý Lý nhìn Duy ngang lánh lệ sát mặt, dòa xác mặt đều có chút trắng bệnh. Nàng do dự mà đứng ở kia, Duy ngang bực bội đột nhiên hướng nàng giống lên một tiếng, đi ha. Lan trở về đi. Lý Lý bị hắn dòa nước mắt đều ra tới, chạy nhanh xoay người liền hướng rừng cây chạy tới, vừa chạy vừa khóc. Duy ngang khí hốc mắt đỏ bừng, nếu Lý Lý không phải cái giống cái nói, hiện tại đã bị hắn ném đến trong biển cá Lý lý khóc lóc chạy, Bạch Lê vừa mới đi không bao xa, Duy ngang giống kia một tiếng nàng cũng nghe tới rồi, nàng quay đầu lại nhìn thoang qua, liền nhìn đến Lý lý khóc lóc từ bên người nàng chạy qua, hướng rừng cây phương hướng đi. Bạch Lê dừng lại bước chân, có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Duy ngang liếc mắt một cái. Duy ngang vừa mới kêu ngữ khí, thật sự thực hùng còn rất lớn thanh, Bạch Lê cảm giác chung quanh trong núi đều có tiếng vang. Duy ngang cũng thấy được cách đó không xa Bạch Lê. Hắn lặng lặng nhìn chầm chầm Bạch Lê nhìn qua Đứng ở tại chỗ do dự một lát Ở Bạch Lê cho rằng hắn sẽ đi tới thời điểm Hắn thế nhưng quay đầu đi rồi Bạch Lê Bạch Lê suy đoán Duy Ngang hẳn là thực bực bội Thực thương tâm cho nên nàng quyết định Chờ buổi chiều lại đến tìm Duy Ngang Trước làm hắn một người lạng lặng Bạch Lê đi đến chính mình đá ngầm đôi phụ cận thời điểm Đột nhiên nhìn đến có cái nhỏ gầy Nữ nhân chính lén lút từ nàng đá ngầm đôi Thượng bỏ xuống dưới Trong lòng ngực còn ôm thật dậy một chồng gia thú Trong đó nhất thấy được chính là duy ngang đưa cho nàng kia kiện hỏa hồng sắc da thú, kia chính là nàng thích nhất một kiện. Hơn nữa những cái đó da thú đều là nàng lót ở cỏ khâu thượng, dùng để đương giường cùng chăn dùng a. Kia chính là nàng ấm áp tiểu a a. Nữ nhân kia thế nhưng cứ như vậy, toàn bộ cuốn đi. Quá mức a. Bạch Lê Kinh hô một tiếng, lập tức cất bước liền truy. Nhưng là nàng khoảng cách đá ngầm đôi còn có mấy chục mét xa khoảng cách, hơn nữa cái kia nhỏ gầy nữ nhân động tắc còn rất nhanh. Tuy rằng Bạch Lệ không có phát ra âm thanh, Nhưng là nữ nhân kia có tật giật mình, từ đá ngầm đôi xuống dưới liền tả hữu chúng quanh, liếc mắt một cái liền thấy được chính suốt ruột hướng nơi này chạy Bạch Lê. Nữ nhân kia lập tức cũng bắt đầu hướng rừng cây chạy. Bạch Lê lại tức lại cấp, nàng vừa chạy vừa kêu, "Ngươi đứng lại đó cho ta, đem ta ra thú lưu lại." Nàng thật lâu không chạy bộ, chạy một thời gian liền mệt không nhẹ, hơn nữa tốc độ là thật sự không đối phương xem, mắt thấy đối phương đã chạy đến rừng cây nhập khẩu, Bạch Lê khí đều mau khóc. Nàng thật là không nghĩ tới Chính mình liền rời đi như vậy một lát công phu, trong bộ lạc ăn trộm thế nhưng liền trộm được trên người nàng. Bạch Lê khi nào chịu quá loại này bị khuất. Nàng khí nước mắt đều mau ra đây, tuy rằng rất mệt, nhưng là nàng chân không ngừng, thề muốn đuổi tới đối phương bộ lạc đi, tìm bọn họ tộc trưởng lý luận lý luận. Nếu không thể đem ra thú truy hồi tới, nàng về sau sẽ không bao giờ nữa cho bọn hắn chữa bệnh. Bạch Lê mới vừa hô không hai câu, liền nhìn đến Duy ngang đi, đi mà không phản, từ phía sau truy lại đây. Duy ngang tốc độ thật sự thực mau, cùng xe phi giống nhau, hắn không một lát liền chạy tới Bạch Lê trước mặt, sắc mặt như cũ lanh nặng nghề, hắn nói, làm sao vậy? Bạch Lê một cái không dừng lại, liền trực tiếp đụng vào Duy ngang trong lòng ngực. Cái chán đụng vào hắn ngạnh bang bang ngực, đông một tiếng trầm vang, Duy ngang mặt không đổi sắc, Bạch Lê lại đẩy đầu say xe. Bất quá Bạch Lê cũng không rảnh lo đau, nàng một bên đỡ Duy ngang cánh tay, một bên dối tay chỉ vào chạy mau tiến rừng cây cái kia ăn trộm, nói, có ăn trộm. Nàng đem ta ra thu chống đi. Bạch Lê lại sốt ruột lại phẫn nộ, hốc mắt đều đỏ. Duy ngang cũng chấn kinh rồi. Trong bộ lạc thế nhưng sẽ có người trộm đồ vật. Lại còn có đại thật xa chạy tới trộm Bạch Lê đồ vật. Bất quá đương hắn theo Bạch Lê chỉ phương hướng nhìn lại thời điểm. Hắn khiếp sợ liền biến thành phẫn nộ rồi. Tuy rằng cách đến xa, nhưng là hắn thị lực không tồi. liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nhỏ gầy nữ nhân, không phải người khác, đúng là lì lì mẫu thân. Vừa mới bị Duy ngang mắng khóc ng Lúc này cũng đang đứng ở rừng cây lối vào, chờ mẫu thân của nàng cùng nhau hồi bộ lạc. Duy Ngang thấy được các nàng, cũng thấy được từ lì lý, lý mẫu thân trong lòng ngực lộ ra tới hỏa hồng sắc gia thú. Hắn vốn dĩ liền khó coi sắc mặt, biến càng khó nhìn. Hắn đem Bạch Lê gọi ra, nói, "Ngươi tại đây chờ, ta đi cho ngươi lấy về tới." Nói, hắn liền bỏ xuống Bạch Lê, đi nhanh hướng rừng cây phương hướng đuổi theo. Bạch Lê nhìn Duy Ngang chớp mắt công phu liền chạy đến nơi xa, nàng đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát. Thực mau cũng hướng rừng cây chạy tới chuyện này quả thực quá ma Huyễn Bạch Lê đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây thế nhưng có người đại thật xa từ trong bộ lạc chạy tới trộm nàng ra thú lời này nói ra đi cũng chưa người tin lý Lý đứng ở rừng cây bên cạnh một bên chờ chính mình mẫu thân, một bên lau nước mắt mẫu thân của nàng nói muốn đi cảnh cáo cái kia lai lịch không rõ nữ nhân làm nàng đi tìm Duy ngang kết quả Duy ngang đối nàng như vậy hùng còn đem nàng đuổi đi lý lì khóc không phải bị khuất là khí Cũng là xấu hổ, nàng ở trong bộ lạc sắc thật là tính đẹp giống cái, rất nhiều thú nhân đều thích nàng. Nơi nào sẽ có thú nhân giống Duy Ngang như vậy hung nàng đâu. Nàng cảm thấy chính mình có thể tự mình lại đây tìm Duy Ngang, cũng đã thực cấp Duy Ngang mặt mũi. Thực để mắt Duy Ngang, rốt cuộc Duy Ngang chính là bị ác ma nguyền rủa người A, hắn bị đuổi ra bộ lạc nhiều năm như vậy. Lý Lý đều còn nguyện ý nói với hắn lời nói, thậm chí tự mình lại đây thấy hắn, hắn có cái gì nhưng tức giận nha. Hắn còn như vậy hung nàng. Lý Lý thể về sau cho dù là Duy Ngang quỳ xuống tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không lại Lý Duy Ngang. Bất quá hiện tại vấn đề là, nàng đến tưởng cái biện pháp đem lang lực đuổi đi, sau đó đuổi ở mùa thu kết thúc phía trước, tìm cái đáng tin thú nhân. Bằng không, kia tùy theo mà đến mùa đông, liền thật sự quá khó qua. Lý Lý đợi trong chốc lát, liền nhìn đến mâu thân của nàng vội vội vàng vàng chạy tới, trong lòng lực còn ôm thật dày ra thú, thô sơ giản lược vừa thấy, liền có 3-4 điều. Trong đó một cái vẫn là hỏa hồng sắc. Ly, ly ánh mắt sáng lên, kia chính là hỏa mi thú gia thú. Không có bất luận cái gì một cái giống cái, sẽ không thích như vậy một chương gia thú. Nàng muốn thật lâu. Trước kia nàng còn ám chỉ quá, làm duy ngang cho nàng đưa một kiện đâu. Bất quá duy ngang cự tuyệt, hắn nói hiện tại rừng cây, đã tìm không thấy hỏa mi thú. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm mẫu thân trong lòng ngược hỏa hồng sắc gia thu xem. Trong lòng nhanh trong tính toán, cái này gia thú nàng có thể lưu trữ. Chờ mùa đông thời điểm, nàng còn không có biết đáng tin cậy thú nhân nói, liền cầm đi cùng người khác đổi đồ ăn hảo. Như vậy một chương xinh đẹp gia thú, khẳng định mỗi người đều cấp muốn, đến lúc đó, nàng liền có thể đổi đến rất nhiều rất nhiều đồ ăn. Này thật đúng là thật tốt quá. Lý lý không đợi nàng mẫu thân đi vào, liền chạy vội đón qua đi, hương phấn nói, mẫu thân, cái này hỏa mi thú gia thú, ngươi là từ đâu được đến. Thật xinh đẹp a Nàng nói, liền phải rỗi tay đi sờ Mẫu thân của nàng bị ly ly ngăn lại liền dừng lại thở hồn hển thở dốc sau đó lại vội vội vàng vàng nói mau mau đừng nói này đó chúng ta đi về trước bộ lạc lại nói nói nàng liền vội vội vàng vàng đi phía trước chạy lý lì đều làm không rõ là chuyện như thế nào nàng cũng đi theo mẫu thân phía sau chạy vừa chạy vừa nói mẫu thân người chạy cái gì nha này rốt cuộc là chuyện như thế nào mẫu thân của nàng lại nhỏ gầy tuổi cũng lên đây cho nên chạy một đoạn này lộ liền bệnh thở hồn hển Nàng chỉ lo thở dốc liền không có trả lời nữ nhi nói. Bất quá, thứ mau, các nàng đã bị Duy Ngang đuổi theo. Liền ở các nàng vừa mới tiến vào rừng cây lúc sau, Duy Ngang liền ngăn ở các nàng trước mặt, sắc mặt tàn nhẫn đều có thể giết chết người. Lý lì vừa mới đã bị hắn giống qua, hiện tại nhìn đến hắn, lập tức liền dừng bước, có chút khẩn trương nhìn hắn. Lý lì mẫu thân nhưng thật ra không sợ, nàng ngừng ở kia, một bên thở dốc một bên hung ba ba nói, Duy Ngang, ngươi cản ta lộ làm gì? Duy Nang lệnh giọng nói, đem ngươi trộm tới gia thú bông, ta liền không ngăn cả ngươi. Duy Nang thật sự chưa từng có như vậy sinh khí quá. Hắn trước kia liền biết lì lì mẫu thân không phải cái hảo ở chung người, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng có thể làm ra trộm đồ vật loại sự tình này tới. Trộm vẫn là hắn đưa cho bạch lê gia thú. Kêu kiện hỏa hồng sắc gia thú, hắn cũng thức thích, là hắn thật vất vả, ở mùa đông nhất giá lạnh thời điểm, đi rồi hảo xa địa phương. Thủ mấy ngày mấy đêm mới thủ đến một đầu thành niên hỏa mi thú, lúc ấy ăn thịt thời điểm, hắn đều luyến tiếc ăn đâu, thúng chi này trưng ra. Bạch lê giúp hắn trị thường, cho hắn dùng như vậy tốt dược, hắn rồi dám đã lâu, mới đem này trường già thú đưa ra đi. Kết quả đâu? Các nàng thế nhưng không nói hai lời liền trộm đi. Có xấu hổ hay không a Lý lý cũng có chút khiếp sợ, nàng khiếp sợ không phải chính mình mẫu thân trộm đồ vật. Nàng khiếp sợ chính là, duy ngang rõ ràng liền có hỏa mi thú gia thú. Nhưng là lại không cho nàng. Nàng khí hét lên, Duy Nang. Ngươi rõ ràng liền có hỏa mi thú ra thú, vì cái gì gạt ta nói không có đâu. Ta trước kia là ngươi tặng cho ta, ngươi cũng không chịu, kết quả ngươi lại thế nhưng đưa cho cái kia mới vừa nhận thức không hai ngày xỉu bắt quay sao. Đối mặt Lý Lý chất vấn, Duy Nang trong lòng không có một chút trọt dạ. Rốt cuộc Lý Lý phía trước cùng hắn muốn hỏa mi thú ra thú khi, hắn xác thật không có. Hắn lúc ấy sẽ tự tuyệt Lý Lý, cũng xác thật là tại đây khu rừng. Đã không có hỏa mi thú tung tích. Hơn nữa, mùa cũng không đúng. Hỏa mi thú đều là ở mùa đông lui tới, nhưng là giá lạnh mùa đông, quá khảo nghiệm thú nhân thể lực. Rốt cuộc rất nhiều thú nhân đều sợ lãnh, ở giá lạnh mùa đông, bọn họ ngũ cả minh duệ độ cùng mùa hè căn bản vô pháp do, so, có chút thú nhân tỉ như hùng thường, thậm chí còn cần ngủ đông. Các thú nhân đương nhiên sẽ không vì một kiện thảo giống cái vui vẻ hỏa mi thú gia thú, liền ngày mùa đông đi ra ngoài tìm chết. Chỉ có những cái đó tương đối chịu rét thú nhân hoặc là không sợ lãnh, mới có thể ở mùa đông đi ra ngoài. Cho dù là như thế này, hỏa mi thú vẫn là nhanh chóng biến mất tung tích. Duy ngang bốn dĩ cũng muốn ngủ đông, nhưng là hắn lúc ấy nghĩ đến, chính mình như vậy chịu bài xích, mọi người đều như vậy chán ghét hắn, nhưng là Lý Lý lại không chế hắn, thậm chí vì cùng hắn ở chung, còn bị trong bộ lạc mọi người nói xấu. Hắn khi đó liền cảm thấy có điểm thực xin lỗi Lý Lý. Vì thế ở năm trước mùa đông thời điểm, hắn liền một người mạo giá lạnh, rời đi hắn sở quen thuộc rừng cây Đi rồi rất xa lộ, mới đến một khắc phiến vùng núi chung lúc này mới có cái này ra thú. Đương nhiên, ở nhìn thấy hỏa mi thú phía trước, duy ngang cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy thích. Khó trách những cái đó giống cái sẽ thích đâu, kia ở thiên địa mình mang chung xuất hiện lửa khói, hắn cũng phi thường thích. Hắn lúc ấy đôi mắt đều sáng, chưa từng có như vậy muốn một kiện đồ vật. Cho nên hắn chậm chạp không có đem ra thú đưa cho Lily, một cái là có điểm luyến tiếp, một cái còn lại là cảm thấy, như vậy xinh đẹp đồ vật. Hắn tưởng ở hai người kết làm bạn lữ thời điểm, thân thủ đưa cho Lý Đối với Duy Ngang tới nói, hắn cùng bình thường thú nhân bất đồng, hắn khả năng cả đời chỉ biết có một cái bạn lữ. Cho nên hai người kết làm bạn lữ kia một ngày, khẳng định là phi thường quan trọng, ít nhất với hắn mà nói, là hắn sẽ nhớ cả đời sự. Nhưng là hắn cùng Lý Ly gặp mặt cơ hội thiếu, mỗi lần đưa đồ ăn qua đi, Lý Ly đều là có việc, hoặc là không ở trong sân động, hoặc là chính là làm hắn nhanh lên đi, không cần bị bị người nhìn đến miễn cho bị người ta nói nhàn thoại gì đó. Duy nang cho dù tưởng cùng nàng nói những việc này, cũng tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa, hắn muốn di chính là cái loại này không tốt với lời nói cái loại này người. Lily làm hắn đi mau, hắn liền đi rồi. Vì thế liền đến hiện tại, Lily lại tới chất vấn hắn. Bất quá, hắn cũng mặc kệ nàng là được. Hắn đứng ở kia, cũng không để ý tới Lily, hắn âm trầm trầm nhìn chầm chầm Lily mâu thân, phản phất rắn độc hộp ra tin tử, hắn lạnh giọng nói. Còn không cho lão tử bông Ngươi cho rằng ta sẽ không đánh ngươi có phải hay không Lý lý mẫu thân chính là cái bắt nạt kẻ yếu Trước kia Duy Ngang đối với các nàng hảo Nàng không thiếu giáp mặt ghét bỏ Duy Ngang Hiện tại Duy Ngang như vậy vùng ba ba cùng nàng nói chuyện Nàng lập tức liền lại túng Nàng lộ ra cái tươi cười tới Cười tủng tỉm nhìn Duy Ngang Nói, ai nha, Duy Ngang à Ngươi có cái này ra thú Ngươi sớm nói à, như thế nào còn cất giấu Ngươi nếu là sớm cho chúng ta lý lý đưa lại đây Lý Lý hiện tại còn không phải là ngươi bạn nữ sao. Nào có lang lực cái gì A Nói, nàng lại đem Lý Lý đi phía trước đẩy đẩy. Nói, ngươi xem, chúng ta Lý Lý chính là trong bộ lạc xinh đẹp nhất giống cái. Nàng về sau khẳng định sẽ cho ngươi sinh một cái xinh đẹp lại cường tráng hài tử. Đúng không Lý Lý? Lý Lý tức giận nhìn Duy Ngang, không nói gì. Duy Ngang hiện tại là nhiều xem đôi mẹ con này liếc mắt một cái. Hắn đều bực bội muốn đánh người. Hắn cũng không tính toán cùng các nàng nhiều lời. Bước đi tiến lên duỗi tay liền chuẩn bị đoạt lấy tới. Kết quả Lý Lý Mẫu thân vừa thấy hắn muốn cướp, lập tức gắt gao che lại gia thú, lớn tiếng thét trói thai, trời ạ có người đoạt đồ vật lạ. Duy ngang muốn cướp đồ vật lạ, ngươi như vậy hư. Khó trách ác ma đều phải nguyền rủa ngươi. Xứng đáng ngươi bị nguyền rủa. Người cái này hại chết chính mình phụ thân tộc chủng. Duy ngang sắc mặt âm u nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt âm lệ đáng sợ. Nhưng hắn lần này, một câu đều không có phản bác, rốt cuộc Lý Lý Mẫu thân tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng lại nói chính là sự thật. Chính hắn cũng rất khó chịu. Hắn không có nói nữa, mà là đi nhanh tín lên, muốn đi bắt lỷ lỷ mẫu thân. lý lỷ cũng bị Duy Ngang sắc mặt dọa tới rồi, nàng đi theo mẫu thân một bên lui về phía sau, một bên nhìn Duy Ngang, tuy rằng sợ hãi, mẹ con hai cái lại trước sau không có nghĩ tới muốn đem ra thú còn trở về. Rốt cuộc cái này ra thú, đối với các nàng tới nói, chính là toàn bộ mùa đông đồ ăn a Các nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các nàng hai cái muốn xoay người chạy, Nhưng là chạy về đi nói chính là Duy ngang địa bàn rời đi rừng cây nói các nàng chẳng phải là càng nguy hiểm các nàng hai người thối lui đến rừng cây ven thời điểm liền không hề sau này lui lý lỉ mẫu thân mắt thấy trốn không thoát nàng dứt khoát liền trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn thét trói thai thanh âm trói thai lại khó nghe cũng may nàng biết hỏa miì thú ra thú chân quý cho nên ở lăn lộn thời điểm cũng biết quan trọng cần ôm không có đem ra thú lộng hư Duy ngang đi qua đi không lưng ruỗ tay giữ chặt ra thú Bắt đầu ra bên ngoài xả. Lý lý lúc này đi tới, đè lại hắn tay, hốc mắt đỏ bừng nói, Duy ngang, ngươi liền thật sự không chịu đem ra thu tặng cho ta sao? Ngươi thật sự liền như vậy thích cái kia xỉu bắt quái. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta khẳng định là thích ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem ra thú cho ta, ta hiện tại liền đem lang lực đuổi ra đi, dọn đến ngươi trong sơn động trụ được không? Duy ngang đã bị lý lý ghê tởm không được. Lý lý ấn cánh tay hắn, hắn sát mặt lênh trầm. Cánh tay căn bản không dùng như thế nào lực đẩy, liền đem Lý Lý cấp đẩy ra đi vài mẹ xa. Lý Lý kêu sợ hãi một tiếng, thế lăn trên đất. Duy ngang dùng sức một xả, rốt cuộc đem tiêu kiện hỏa hồng sắc ra thú từ Lý Lý mẫu thân trong lòng ngực rút về tới. Lý Lý mẫu thân hét lên một tiếng, đem mặt khác xám xịt ra thú tùy tiện một ném, liền đột nhiên phát lại đầy một cướp. Nàng thực nhỏ gầy, thân cao còn không đến Duy ngang ngực, Duy ngang căn bản là không có đem nàng để vào mắt. hắn đứng ở kia Tiểu tâm cẩn thận xem xét ra thú có hay không bị hư hao lằm dơ, khỏe mắt dư quang nhìn đến đối phương thét trói thai phác lại đây, hắn liền tùy tay đẩy, cái này nhỏ gầy nữ nhi đã bị đẩy bay ra đi, nệt ở lì lỉ trên người. Mẹ con hai cái tức khắc thét trói thai khóc lớn lên, vẫn luôn ở mắng Duy Ngang. Mắng Phi thường khó nghe. Duy Ngang nghe được, lại thờ ơ. Hắn chỉ để ý cái này hỏa hồng sắc xinh đẹp gia thú, có hay không lằm dơ, lộng phá, như vậy hoàn mỹ một trường gia thú. Hắn đều không bỏ được bắt được bên ngoài tới, kết quả đã bị cái kia xuẩn nữ nhân cầm ở rừng cây dạo qua một vòng, còn ở địa phương Lan. Duy ngang khí, hận không thể đem đôi mẹ con này hai cái ném đến trong biển Uy cá mập. Lúc này, có cái trầm ổn giọng nam nói, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Thanh âm này thực quen hay Duy ngang cùng lý lì mẹ con hai cái đều nghe ra tới. Là bộ lạc tộc trưởng hổ lâm thanh âm. Duy ngang quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến cao lớn hổ lâm từ rừng cây đi ra. Bên người còn đi theo mới vừa đi săn trở về Hùng Thương. Hùng Thương cấp Bạch Lê thủ cả đêm, đến Thái Dương ra tới thời điểm, hắn liền chạy tới cấp Bạch Lê chảo hộ tột thú đi. Lần trước Bạch Lê nói, hộ tột thú ăn rất ngon, cho nên Hùng Thương sáng sớm liền đi bắt một con, bất quá lần này, hắn còn không có tới kịp giết, đã bị Hổ Lâm tìm được rồi. Hổ Lâm lần này là tới mời Bạch Lê gia nhập bộ lạc, hắn làm Hùng Thương cùng hắn cùng đi, Hùng Thương cùng Bạch Lê tương đối quen thuộc, hắn có thể đương thuyết khách. Vì thế hai người liền từ rừng cây chỗ sâu trong ra tới, đại thật xa liền nghe thấy được có giống cái khóc kêu thanh âm. Hùng thương cùng hổ lâm tính lực đều phi thường không tồi, thực mau liền nghe ra tới là lì lì mẹ con thanh âm. Nhưng là nơi này rời xa bộ lạc, ngày thường giống cái nhóm thu thập, là sẽ không tới loại địa phương này. Cho nên, bọn họ hai cái còn tưởng rằng là đôi mẹ con này hai ra cái gì ngoài ý muốn, chạy nhanh nhanh hơn bước chân chạy tới. Hùng thương đi tới, trong tay dẫn theo một con tung tăng nhảy nhót ổn ổn thú. Đầu tiên là đi đến kia ngồi đối diện trên mặt đất tiêm thanh khóc kêu mẹ con trước mặt, hỏi các nàng, các ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thét trói hai lớn tiếng như vậy, không biết còn tưởng rằng các nàng gặp cái gì ăn người dã thú đâu. Lý lý Mẫu thân vừa thấy đến hổ Lâm cùng Hùng Thương, đến không được, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, bổ nhào vào hổ Lâm bên người, khóc thập phần thê thảm nói, hổ Lâm, lần này ngươi cũng thật không thể lại lưu cái này tạm trùng ở rừng cây." Nàng giơ tay chỉ vào duy ngang, hung tợn nói Ta mang theo Lý Lý tới gặp hắn, hảo tâm nói phải cho hắn sinh hài tử, kết quả hắn đâu. Thế nhưng đánh ta cùng Lý Lý, ngươi nhìn xem Lý Lý nàng, khóc nhiều đáng thương, còn có này đó, đều là chúng ta mang đến gia thú, hắn cũng muốn đoạt, hắn chính là ác ma. Hắn nên vĩnh viễn rời đi cái này rừng cây, rời đi cái này đảo. Hắn hoặc là cũng là ở hại chúng ta. Hổ lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn Duy Ngang. Hùng thương nhìn nhìn trên mặt đất gia thú, lại cầm xem Duy Ngang trong tay hỏa mi thú gia thú, có chút kinh ngạc. Hòa mi thú gia thú toàn bộ trong bộ lạc chỉ có hai kiện, nhưng là hắn trước hai ngày liền ở bạch lê trong sơn động gặp được một kiện, hiện tại lại ở duy ngang trong tay thấy được một kiện. Hắn tạm thời không có đem này hai kiện gia thú liên hệ ở bên nhau, hắn nhìn nhìn hổ lâm, hỏi lý lì mẫu thân, ngươi nói gia thú, là ngày đó. Hắn chỉ chỉ trên mặt đất rơi dụng tam kiện màu xám gia thú. Lý lì mẫu thân ánh mắt có chút nẻ tránh, bất quá, nàng vẫn là thực mau liền gật đầu. Rốt cuộc trên mặt đất kia tam kiện gia thú. Đều là thực thường thấy giá thú, trong bộ lạc rất nhiều người đều có, nàng nói là chính mình, hùng thương cùng hổ lâm cũng không nhận ra được a Nàng lại chỉ vào duy ngang trong tay hỏa hồng sắc giá thú nói, cái này cũng là của ta. Là hắn đưa cho Lili, nhưng là hắn hiện tại đổi ý, thế nhưng muốn cướp đi trở về. Hổ lâm, nàng đột nhiên lại nói, liền tính hắn không đoạt lại đi, ta cũng không dám muốn, ngươi tưởng à, hỏa mi thú giá thú, nhiều khó được a Ngay cả ngươi muốn, đều không có tìm được hỏa mi thú hắn lại là như thế nào tới. Hắn nên sẽ không cũng là từ địa phương khác trộm tới đi. Người trước đem gia thú mang về, lại hảo hảo hỏi một chút đại gia, nhìn xem nhà ai gia thú ném. Như vậy quý trọng gia thú, nếu như bị trộm, chẳng phải là muốn điên rồi. Nói xong, nàng còn hung tận nhìn Duy Ngang, vẻ mặt xem ngươi làm sao bây giờ biểu tình. Duy Ngang tuy rằng thực tức giận, nhưng là gia thú đã bị hắn cướp về, hắn cũng liền không sao cả người khác nói như thế nào. Dù sao lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, Có một số việc cho dù hắn không có làm, nhưng chỉ cần người khác nói hắn làm, kia hắn liền nhất định là làm. Có chút người không phải hắn đánh, chỉ cần người khác nói là hắn đánh, vậy nhất định là hắn đánh. Mặc kệ hắn như thế nào giải thích, người khác đều sẽ không nghe, cũng sẽ không tin. Húng chi, vừa rồi lý lì, lì mẹ con hai cái, sắc thật là hắn đẩy ra đi. Hắn liền ôm ra thú, mặt vô biểu tình đứng ở kia, nhìn hổ lâm. Nếu hiện tại không phải hổ lâm ở nói, hắn đã sớm ôm ra thú đi rồi. Hổ lâm so với hắn đại năm sáu tuổi, khi còn nhỏ ở phụ thân hắn bày mưu đặt kế hạ hổ lâm còn đã dạy hắn đi săn. Hắn đi theo đi săn đội ngũ đi ra ngoài thời điểm, đều là hổ lâm theo bên người mang theo hắn, dạy hắn một ít đồ vật. Cho nên đối với hổ lâm, Duy Nang trong lòng cũng có một loại cảm tình ở. Hắn nhìn hổ lâm, không nói gì. Hổ lâm có một đầu kim sắc tóc dài, cùng với kim sắc đôi mắt, Duy Nang đột nhiên liền nghĩ đến, bạch lên nói hắn trong ánh mắt có Xuân Thủy cũng âm dương nói. Kỳ thật lời này đặt ở hổ lâm trên người càng thích hợp, bởi vì hổ lâm cả người, liền cùng một cái thái dương giống nhau. Hổ lâm nhìn chầm chầm Duy Ngang, hỏi hắn, Duy Ngang, này gia thú là người sao? Hắn nói chính là Duy Ngang trong lòng ngực hỏa hồng sắc gia thú. Duy Ngang gật gật đầu. Hổ lâm nhìn hắn, phản phất ở phân biệt hắn có hay không nói dối. Dừng một chút, hổ lâm lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn đánh Lý Lý đâu? Lý Lý là trong bộ lạc tuổi trẻ giống cái, giống cái nhóm đều là chịu bảo hộ. Thú nhân cho dù ở sinh khí, cũng không nên đánh giống cái. Này sẽ làm bộ lạc các thú nhân xem thường. Duy ngang nhìn Lý Lý liếc mắt một cái, Lý Lý đứng ở Hùng Thương bên người, nàng cố ý rửa Hùng Thương rửa vào rất gần. Hùng Thương cũng không có phát giác, còn thấp giọng an ủi nàng vài câu. Duy ngang liền nói, các nàng trộm A Lê ra thú, ta làm các nàng còn trở về, các nàng không chịu. Hổ lâm nhìn Hùng Thương, A Lê, chính là cái kia vui ý là sao. Hùng Thương nhìn nhìn Duy ngang trong lòng ngực ra thú, bừng tỉnh đại ngộ À, nguyên lai like cái này ra thú là A-Lê. Hắn đối hổ lâm nói, A-Lê sắc thật có một kiện hỏa mi thú gia thú. Nói, hắn phản ứng lại đây, tức giận quay đầu nhìn đứng ở bên người Lý Lý, nói, các ngươi thế nhưng đi trộm A-Lê ra thú. Các ngươi thật quá đáng. Các ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hắn nhìn chầm chầm Lý Lý, có chút khiếp sợ, cũng có chút thất vọng, rốt cuộc hắn trước kia, còn nghĩ tới muốn theo đuổi Lý Lý. Ngươi thế nhưng là cái dạng này, người hùng thương tức giận nói. Ngươi sẽ không sợ trong bộ lạc người biết không? Lì, lì Nàng vốn đang tưởng cùng Hùng Thương bán bán thảm, kỳ yếu thế, sau đó nhìn xem có thể hay không đem trong tay hắn ổn ổn thú muốn lại đây, thuận tiện hỏi hắn muốn hay không sinh hải từ đâu. Kết quả, Hùng Thương đột nhiên như vậy tức giận nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện xấu giống nhau. Lì lì nhất thời đều đốc. Nàng khẩn trương mở miệng nói, ta không, không có trộm, thật sự, ta không có. Mẫu thân của nàng lúc này cũng Chạy nhanh đối hổ lâm nói, đúng vậy hổ lâm. Ngươi nhưng đừng nghe kia tạp chủng nói a Chúng ta mới không có trộm, chúng ta sao có thể sẽ chạy tới trộm bọn họ gia thú đâu. Chúng ta lại không thiếu cái này. Đúng không lì lì. Chúng ta có rất nhiều gia thú, căn bản không có tất yếu trộm a Nàng sợ hổ lâm không tin, lại nói, nói nữa, ta cũng không biết bọn họ có hỏa mì thú gia thú a sao có thể sẽ cố ý chạy tới trộm. Hổ lâm ngươi nói có phải hay không. Hổ lâm nhìn nhìn duy ngang. Lại nhìn nhìn Lily, nhất thời không nói gì. Mà lúc này, Bạch Lê rốt cuộc thở hồn hển chạy tới rừng cây ven, nàng không có mặc dày, không dám đi vào, chỉ có thể nhìn khoảng cách chính mình 5-6 mét xa mấy người kia, la lớn, an trộm. Mau đem ta ra thú trả lại cho ta. Bạch Lê thật là dùng hết toàn thân sức lực ở hò hét. Kia chính là nàng tiểu hoa. Ấm áp tiểu hoa, nàng cho người ta xem bệnh đổi lấy thù lao. Nàng thật vất vả phô hảo bố trí tốt tiểu hoa, thế nhưng bị người cấp tận diệt đi rồi. Hơn nữa, còn không biết nàng trong sơn động có bao nhiêu loạn đầu. Bạch Lê chỉ là nghĩ đến, liền tức giận không được. Nàng tạm dừng một chút, lại kêu, Duy Nang, trên mặt đất kia tam thượng cũng là của ta. Người giúp ta nhặt về tới. Phàm là nàng có một đôi giày, nàng nhất định sẽ chạy đi vào, mắng to ăn trộm một đốn. Nhìn xem các nàng có xấu hổ hay không. Duy Nang quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lập tức không lưng, đem kêu tam khối ra thú nhặt lên tới, sau đó nhất nhất kiểm tra rồi một chút. Trừ bỏ có chút thảo lá cây ở ngoài, nhưng thật ra không có tổn hại địa phương. Hắn lúc này mới đem ra thú cuốn lên tới, ôm liền hướng Bạch Lê phương hướng đi. Bạch Lê nhìn duy ngang giúp nàng đem ra thú mang ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thập phần không hình tượng ngồi ở bên ngoài trên tảng đá nghỉ ngơi. Thật tốt quá, nàng tiểu hòa cuối cùng bảo vệ. Hổ lâm thấy được Bạch Lê, hắn đánh giá Bạch Lê liếc mắt một cái, hùng thương ánh mắt sáng lên, lập tức đối hổ lâm nói, Hổ lâm, cái kia chính là a Lê nói Hắn cũng theo sát ở duy ngang phía sau, trong tay dẫn theo liều mạng dây rùa ôt hột thú chạy ra đi tìm bạch lê. Lý lý hai mẹ con phát hiện không khí có điểm không đúng, hai người đều an tĩnh một chút, không nói gì. Hổ lâm nhìn các nàng một ngày, nói, chuyện này, ta sẽ không thông chi trong bộ lạc người, nhưng là xử phạt là nhất định, kế tiếp 6 ngày, trong bộ lạc đồ ăn liền không cho các ngươi phân. Bọn họ bộ lạc thú nhân là hai ngày đi ra ngoài đi săn một lần, cho nên là hai ngày phân một lần thịt, quả tử thu thập còn lại là mỗi ngày đều có. Hổ lâm nói khấu trừ 6 ngày đồ ăn, kia chẳng phải là có 3 lần phân thịt cơ hội, đều không có các nàng mẹ con phân. Cùng với 6 ngày thu thập, các nàng vẫn như cũ muốn đi theo thu thập đội đi ra ngoài thu thập, nhưng là lại một cái quả tử đều phân không đến. Lý lý mẫu thân lập tức liền nóng nảy, nàng hoa một tiếng ngồi dưới đất, bắt đầu lăn lộn khóc giống lên, biên khóc biên nói, Hổ lâm, người này vẫn là muốn đói chết chúng ta mẹ con nha. Chúng ta vốn dĩ mỗi ngày đồ ăn liền rất thiếu, mỗi ngày đói bụng. Kết quả ngươi còn muốn khấu trừ chúng ta 6 ngày đồ ăn, ngươi. Nàng la lối khóc lóc lăn lộn trong chốc lát, ngạnh sinh sinh ở hổ lâm nghiêm túc trong tầm mắt cấm miệng. Hai mẹ con ngồi ở cùng nhau, không dám nói nữa. Hổ lâm nhìn chầm chầm các nàng, lạnh giọng nói, các ngươi muốn chết lại loạn kêu gọi vậy ta liền đem các ngươi trộm ra thú sự nói cho đại gia, làm tất cả mọi người biết các ngươi trộm đồ vật. Đến lúc đó, đừng nói đồ ăn, lý lý khả năng liền tìm cái hảo một chút bạn lữ đều khó. Rốt cuộc cường tráng các thú nhân khẳng định muốn tìm cái tốt giống cái, sinh cái cường tráng lại chính trực hài tử, Lý Lý đều sẽ trộm đồ vật, nói không chừng tính cách liền không tốt, vạn nhất nàng sinh hạ tới hài tử, tương lai cũng trộm đồ vật làm sao bây giờ. Lý Lý nghĩ đến đây, lập tức khóc lóc nói, tộc trường, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi không cần đến trong bộ lạc nói, chúng ta về sau khẳng định sẽ không. Duy ngang một tay ôm kia kiện hỏa hồng sắc gia thú, một cái tay khác sách theo mặt khác kia tam kiện màu xám gia thú. Hắn kỳ thật có chút ghét bỏ kia Tam kiện xám xịt ra thú kia hắn cũng tặng một kiện màu xám ra thú cấp Bạch lê bất quá hắn kia kiện thiên màu bạc hắn cảm thấy cái kia nhan sắc cũng khá xinh đẹp Mà này Tam kiện, liền thật là sám xịt cùng thổ giống nhau hơn nữa hắn còn từ này Tam kiện ra thú nghe thấy được mặt khác thú nhân hương vị hắn nghĩ đến bạch Lê buổi tối sẽ lót này đó ra thú ngủ tâm tình của hắn liền không lý do phiền muộn hắn bãi số mặt sách theo những cái đó ra thú đi đến bạch Lê trước mặt nếu không phải bạch Lê kêu hắn Hắn tuyệt đối sẽ không đem kia vài món già thú lấy ra tới. Kia vài món nào có hắn hỏa hồng sắc tới diễm lệ đẹp đâu. Bạch Lê ngồi ở trên tảng đá, xem hắn đi vào, lúc này mới đứng dậy, hướng hắn cười cười, nói, quá cảm tạ ngươi lạp Duy Ngang, nếu không phải ngươi, ta già thú liền phải tìm không trở lại. Duy Ngang đem trong lòng ngực kia kiện hỏa hồng sắc già thú đưa cho Bạch Lê, chính mình tắt tiếp tục cầm kia tăng kiện, đối nàng nói, ngươi phải đi về sao Duy Ngang biểu tình có điểm lo âu Hắn như vậy hỏi Bạch Lê thời điểm ánh mắt còn nhịn không được hướng phía sau trong rừng cây nhìn thoáng qua Bạch Lê Ôm tiêu kiện mất mà tìm lại ra thú nhẹ nhàng sờ sờ, ánh mắt đều phải chịu mến đi lên nàng gật gật đầu nói trở về nha hiện tại liền trở về cũng không biết nàng có hay không đụng đến ta mặt khác đổ vật những cái đó dược nhưng đều là nàng cùng duy Nang thật vất vả mới ngắt lấy trở về nhà vạn nhất nếu như bị người kia hủy hoại nhưng làm sao bây giờ Bạch Lê thấy được hùng thương cũng thấy được hổ Lâm Bất quả nàng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này là thú nhân bộ lạc địa bản, cho nên ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái thú nhân cũng là bình thường đi. Duy Ngang nghe nói nàng phải đi về, liền lập tức tiến lên một bước, nói, kêu đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Không biết vì cái gì, hắn có điểm không nghĩ làm Bạch Lê cùng Hổ Lâm tiếp xúc. Hổ Lâm mục đích, Duy Ngang không cần hỏi đều đã biết, khẳng định là tới mời Bạch Lê gia nhập bọn họ bộ lạc. Nếu Bạch Lê đồng ý... Tiên nàng liền sẽ đi theo hổ lâm bọn họ trở về rừng cây trô sâu trong trong bộ lạc, Duy ngang về sau khả năng liền không thấy được nàng. Càng đừng nói Bạch Lê sẽ lại đến cho hắn đưa dược gì đó. Duy ngang trong lòng có điểm bực bội, nhưng là hắn lại không thể đem loại này bực bội nói ra. Rốt cuộc hắn trong lòng cũng biết, đối với Bạch Lê tới nói, có thể gia nhập đến trong bộ lạc là tốt nhất, rốt cuộc nàng một cái nhỏ yếu giống cái, hơn nữa vẫn là từ bên ngoài tới, đối nơi này hoàn cảnh cũng không quen thuộc, liền cái hảo một chút sơn động đều không có. Nàng một người ở cũng không an toàn. Duy ngang nghĩ vậy chút, lại nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái. Hắn trong lòng tưởng, kỳ thật hắn Sơn Động rất rộng mở, hơn nữa hắn đồ ăn cũng rất nhiều, nếu Bạch Lê nguyện ý nói, hắn có thể đem chính mình cách Vách Sơn Động đưa cho nàng trú. Rốt cuộc mùa đông thời điểm, nơi này thật sự phi thường lạnh, đồ ăn cũng phi thường khan hiếm, hắn lo lắng Bạch Lê một người thậm chí sẽ sống không nổi. Đương nhiên, nếu Bạch Lê đi theo hổ Lâm bọn họ hồi bộ lạc nói, kia mấy vấn đề này liền đều không phải vấn đề. Bạch Lê cũng sốt ruột suy nghĩ phải về chính mình trong sân động Bất quá, Hùng Thương đã dẫn theo tội thú bước đi vào, Bạch Lê nhìn đến hắn, liền đứng ở tại chỗ đợi hắn trong chốc lát. Đương nhiên, Bạch Lê không phải vì chờ Hùng Thương, mà là chờ trong tay hắn kia chỉ gà. Kia chỉ gà nhìn liền tròn vo, vẫn là cái gà mái, không biết có thể hay không đẻ trứng. Bạch Lê ở trong lòng suy xét muốn ở nơi nào dưỡng này chỉ gà tương đối thích hợp. Nếu không vẫn là dùng một điều cùng dây mây, bậy một cái lồng gà tử đi ngày thường không có việc gì còn có thể lưu lưu gà gì đó. Bất quá, Hùng Thương đã cho nàng tặng rất nhiều đồ ăn, nàng tuy rằng chị hết Hùng Thương cánh tay, nhưng là nàng cũng không thể bởi vậy liền vẫn luôn tiếp thu Hùng Thương đồ ăn a Nàng trong lòng nghĩ, nếu không lấy điểm đồ vật cùng hắn đổi đi. Duy Ngang vẻ mặt khó chịu nhìn Hùng Thương đi vào, Hùng Thương nhìn đến Duy Ngang, trên mặt cười cũng là nháy mắt liền thu liễm. Hắn mới vừa đã cảnh cáo Duy Ngang không phải sao, kết quả lúc này mới ngày hôm sau, hắn liền lại tới tìm Bạch lê Duy Nang người này, là thật sự có điểm quá mức. Duy Nang nhìn Hùng Thương liếc mắt một cái, hắn đương nhiên biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không nghĩ. Hắn là thật sự làm quyết định muốn cùng Bạch Lê bảo trì khoảng cách, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lý lý mẹ con hai cái sẽ ở hôm nay tìm tới môn tới, còn đem Bạch Lê ra thú cấp chồng đi. Đó là hắn đưa cho Bạch Lê gia thú, hắn có thể không hỗ trợ truy hồi tới sao. Hai cái thú nhân liếm nhau, bất quá đều không có ở Bạch Lê trước mặt nói thêm cái gì. Duy Nang không nói gì, hùng thương tắc tranh công dường như, đem trong tay kia chỉ gà nhắc tới Bạch Lê trước mặt, cười đối nàng nói, a Lê, ngươi lần trước không phải nói ổ tột thú thì tan rất ngon sao. Ngươi xem, ta hôm nay lại đi cho ngươi bắt một con, chờ trở, trở về đá ngầm than thượng, ta đi đem nó mau rút sạch sẽ, ngươi có thể nương ăn. Bạch Lê nhìn chầm chầm kia chỉ gà, sắc thật thật cao hứng, tuy rằng hôm nay gặp ăn trộm làm nàng đã chịu kinh hách, nhưng là này chỉ gà sắc thật thực tốt ta nủi tới rồi nàng. Nàng nói, Cái này không cần sát, ta có thể dưỡng nó. Hùng thương ngây ngẩn cả người, hắn cùng Duy Ngang một người đứng ở Bạch Lê một bên, ba người trầm dài hướng đá ngầm đôi phương hướng đi đến. Hùng thương nói, không giết ăn sao. Người dưỡng nó làm gì đâu. Hùng thương cùng Duy Ngang đều thực khiếp sợ, bởi vì bọn họ chưa từng có nghe nói qua còn có người bắt con mồi không ăn, muốn lưu trữ dưỡng lên. Dưỡng lên không ngủng đồ ăn sao. Hùng thương lại nói, người dưỡng nó làm gì đâu. Bạch Lê đương nhiên nói, đương nhiên là dưỡng nó ăn trứng a Nàng nói, lại do dự một chút, nói, đương nhiên, nếu nó sẽ không sinh chừng nói, ta đến lúc đó lại đem nó nướng ăn cũng không muộn a Hùng thương. Hùng thương trầm mặc sau một lúc lâu, mới một phép đầu, nói, a ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hắn trước kia đánh con mồi, rất nhiều đều ăn không hết, nhưng là bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới muốn đem tồn tại con mồi dưỡng lên. Bọn họ đều là đem con mồi dết chết, sau đó dùng muối yêm lên, nhưng là thịt muối thực hàm. Mùa hè thời điểm cũng dễ dàng tối giữa. Chỉ có ở mùa đông thời điểm, bọn họ thịt mới có thể bảo tồn lâu một chút, bởi vì lúc ấy, thịt liền sẽ đông lạnh thành cối băng, bọn họ muốn ăn nói, còn phải đặt ở hỏa biên nướng thật lâu mới có thể ăn. Hùng thương nhìn xem trong tay của tổ thú, lại nhìn nhìn Bạch Lê, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cảm thán cùng kinh hỷ, hắn nói, A Lê, ngươi thật đúng là quá thông minh. Ngươi thật có thể làm A. Bạch Lê có điểm ngượng ngủng, này nơi nào có thể kêu thông minh bất quá Cái này thú nhân đảo hiện trạng, so nàng đoán trước bên trong còn muốn lạc hậu A. Rõ ràng hiện tại đã là tinh tế thời đại A, như thế nào còn sẽ có như vậy lạc hậu địa phương. Bất quá, nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu nguyên tắc chúng nói, chủ tinh cứu viện đội sẽ ở nửa năm sau tới nơi này, tiếp nàng về nhà, như vậy đã nói lên, cái này tinh cầu là cùng tinh tế liên minh có liên hệ. Hoặc là nói, tinh tế liên minh bên kia là biết viên tinh cầu này, có lẽ là nơi này quá là hậu. Cũng có lẽ là nơi này không có khai quật đến hi hữu tài nguyên, cho nên tinh tế liên minh bên kia vẫn luôn không có đối nơi này tiến hành khai phá, rốt cuộc mênh mang vũ trụ trùng, đủ loại tinh cầu vô pháp đếm hết. Cùng với đem thời gian lãng phí ở một cái lạc hậu trên tinh cầu, còn không bằng đi tra xét một chút mặt khác tân hữu dụng tinh cầu. Húng chi, nơi này chỉ là mênh mang hải dương chung một cái đảo nhỏ mà thôi, nơi này các thú nhân nếu vẫn luôn không đi ra lời nói, liền cùng trên địa cầu nào đó nguyên thủy bộ lạc giống nhau vẫn duy trì chính mình độc đáo văn hóa đời đời tương truyền. Nhưng là kỳ thật, nếu có thể đi ra cái này tiểu đảo, có lẽ bên ngoài thế giới, đã sớm đã bay vọt đến tinh tế thời đại. Bạch Lê trong đầu nghĩ mấy thứ này, nhưng là, nàng sẽ không khuyên Duy ngang cùng hùng thương bọn họ rời đi nơi này. Bởi vì nàng cũng không biết bên ngoài chân thật tình huống, này đó các thú nhân nếu có thể đi ra ngoài đến bên ngoài, còn không biết gặp phải cái dạng gì thế giới đâu. Rốt cuộc bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Lại có một cái, Chính là biển rộng mênh mang, bọn họ lại không có cường đại hàng hải công cụ, tùy tiện ra biển, vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn nói, kia nàng chẳng phải là liền hại nhân ra sao. Bạch Lê nghĩ đến đây, thở dài. Duy ngang nhìn nhìn Bạch Lê, lại nhìn nhìn hùng thương trong tay của tổ thú, thấp giọng hỏi Bạch Lê, ngươi, ngươi thích ăn cái kia. Hắn đôi mắt nhìn chầm chầm kia chỉ phì đô độ ổ tổ thú xem. Phản phất cảm nhận được hắn tầm mắt, vốn dị ở hùng thương trong tay giấy rùa không thôi ổ tổ thú đột nhiên nháy mắt tính lại Nó xúc đầu, dùng cánh bọc chính mình, thập phần ngoan ngoãn. Hùng thương đều nhận thấy được không thích hợp, cả kinh, nói, ai nha, nó sẽ không chết đi. Bạch Lê mới vừa nói muốn dưỡng nó sinh chứng, nó này liền đã chết. Là bởi vì không nghĩ sinh chứng sao. Hùng thương đem gà sách đến chính mình trước mặt, vừa lúc cùng nó kia hai chỉ đậu nảnh lớn nhỏ đôi mắt đối thượng, gà mắt nhỏ nhanh như chấp xoay vài vòng, sau đó đột nhiên ruôi trường cổ, tinh chuẩn mổ hùng thương cái mũi một chút. Hùng thương. Nếu không phải bởi vì Bạch Lê nói không thể giết, nay chỉ gà hiện tại cũng đã là cái thi thể. Hùng thương vô ngữ sờ sờ cái mũi của mình, nghĩ thầm may mắn hắn trường dâu quái nón, bằng không hắn kia anh Tuấn vô cùng mặt chẳng phải là phải bị mổ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bạch Lê đối Duy ngang nói, cái này, ô tô thú, siêu cấp ăn ngon nha, lần trước như vậy nướng thời điểm, ngươi không phải cũng cảm thấy còn có thể. Duy ngang nghĩ thầm, có thể là có thể, nhưng là thịt quá ít, một con căn bản ăn không đủ no à. Hắn trước kia đi săn thời điểm, thấy được hắn đều lười đến chảo, bởi vì ăn không đủ no, hắn phí kia công phu chảo một con, còn phải đi bắt khác. Kia hắn còn không bằng trực tiếp đi bắt khác, lãng phí thời gian này làm gì, hắn sớm một chút trở về nằm đại thạch đầu thượng phơi nắng ngủ nướng không hương sao. Bất quá, đây đều là trước kia ý tưởng. Nếu bạch lê thích, ấn hắn về sau mỗi ngày ra cửa thời điểm, liền thuận tiện cung cấp bạch lê chảo một con hảo. Tuy rằng hắn kỳ thật, đã vài thiên đều không có đi ra ngoài đi săn. Rốt cuộc hắn đồ ăn rất nhiều, hắn một người, đánh trở về con ngồi lại không dùng tới dao cho bộ lạc phần, cho nên hắn mỗi ngày đều không cần vì đồ ăn mà buôn ba sốt ruột. Này có lẽ xem như hắn bị đuổi ra bộ lạc sau, lớn nhất bổ ích đi. Duy Nang nói khe với Bạch Lê nói, nếu ngươi thích, ta đây về sau cho ngươi trảo mấy chỉ. Bạch Lê thật cao hứng, nói, hảo nha, cảm ơn ngươi, Duy Nang. Nang nói, liền thuận tay đem chính mình tiểu túi sách trang một ít dược liệu lấy ra tới, đưa cho Duy Nang. Nàng đều dùng lá cây ôm, dùng mổ tế dây mây bó hảo. Nàng lấy ra hai bó bàn tay đại gói thuốc tới, đưa cho Duy Ngang nói, cái này lớn một chút, là cho ngươi lau mặt dùng, ngươi trở về mài nhỏ sát là được, cái này tiểu nhân, ngươi có thể tùy thân mang theo, cũng có thể dùng cục đá mài nhỏ, rơi tại sơn động cửa, là dùng để đuổi trùng Nga. Duy Ngang có điểm cao hứng, hắn tiếp nhận hai cái gói thuốc, nói, đuổi trùng. Như vậy thần kỳ sao? Bạch Lê gật gật đầu. Bất quá cũng là có thể dùng mấy ngày thời gian, năm sáu thiên hậu ngươi lại đến tìm ta, ta lại cho ngươi tân đi. Hùng thương nhìn bọn họ hai người hố động, ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Hắn tiến đến Bạch Lê bên người, nói, a lê, ta cũng muốn cái kia đổi trù Trời biết hắn hai ngày này ngốc tại trên đại thụ, cả người đều bị môi dọn đi rồi. Hắn không thể không biến thành hình thú, hoa ở trên cây, lúc này mới có thể mị mỹ ngủ. Bạch Lê đang lo không biết nên lấy cái gì cùng hắn đổi ôn hộn đổ thú đâu, nghe được lời này Lập tức gật đầu nói, ta đây chờ lần tới đi, cũng cho ngươi một bao. Hùng thương cái này cao hứng, á lê ngươi thật tốt. Duy ngang. Hắn vô ngữ nhìn hùng thương. Không phải hắn nói, cái này hùng thương là thật sự ra mặt có điểm hậu. Hắn đều thật sự không hiểu được, hùng thương là như thế nào làm được mặt không đổi sắc thả không hề tâm lý gánh nặng cùng người khác muốn đồ vật. Ba người đi đến nửa đường thời điểm, hùng thương đột nhiên nghĩ tới hổ lâm. Hắn bước chân một đốn, sắc mặt có điểm xấu hổ nói, a nha, xong rồi. Ta đem tộc trưởng cấp quyến mất. Duy ngang. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Thương giống nhau. Quyến mất liền quyến mất, lúc này nhớ tới làm gì. Hắn bực bội đá đá dưới chân cục đá. Hắn không thể thúc dục Bạch Lê đi mau. Bạch Lê cũng dừng lại bước chân tới, nhìn thoáng qua phía sau, thấy được một người cao lớn tóc vàng nam tử đàng từ bọn họ phía sau mấy chục mét xa địa phương bước đi tới. Bạch Lê có chút kinh ngạc, hỏi, hắn là các ngươi tộc trưởng. Hùng Thương gãi gãi đầu, nói, đúng vậy hắn lần này tới Là nghe nói ngươi là vui Ý ở sau, cho nên tự mình tiến đến mời ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc." Hung Thương nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lê, hỏi: "A Lê, ngươi tới chúng ta bộ lạc đi, chúng ta nơi đó có rộng mở sáng ngời sơn động, cũng có mỹ vị đồ ăn, cùng với mềm mại gia thú, chỉ cần ngươi tới, này đó chúng ta đều có thể cho ngươi, ngươi liền không cần một người ở tại đá ngầm than thượng, nơi đó ở nhiều khó chịu a." Hung Thương nói như vậy thời điểm, Duy Nương cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Lê. Tuy rằng hắn biết chính mình muốn cùng Bạch Lê bảo trì khoảng cách, không thể đem chính mình vận rủi liên lụy cho nàng, nhưng là tư tâm, hắn là không hy vọng Bạch Lê rời đi. Rốt cuộc hắn một người cô độc mà lại tịch mịch ở cái này bờ biển biên ở 10 năm, thật vất vả có cái hàng xóm, vẫn là như vậy ôn nhu thiện lương hàng xóm, hắn đương nhiên không hy vọng đối phương rời đi. Nhưng là hắn cũng không thể ngăn cản Bạch Lê, rốt cuộc không có lập trường, hơn nữa, hắn cũng cảm thấy đi trong bộ lạc, đối Bạch Lê muốn càng tốt một chút. Bạch Lê nhìn càng ngày càng gần hổ lâm liếc mắt một cái, lại thực nghiêm túc nghe xong Hùng Thương lời nói. Sau đó, nàng mới nghiêm túc trả lời Hùng Thương nói, tuy rằng ngươi nói đều rất đúng, trong bộ lạc xác thật cũng thực hảo, nhưng là ta cũng có kế hoạch của chính mình, cho nên trước mắt cũng không có tính toán muốn gia nhập bộ lạc. Bất quá, các ngươi trong bộ lạc nhân sinh bệnh, đều có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ tẫn ta có khả năng, trợ giúp đại gia. Hùng Thương nghe thấy cái này trả lời, thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc loại này cùng loại nói, hắn phía trước đều cùng Bạch Lê nói qua rất nhiều lần, cho dù Bạch Lê không cùng hắn sinh hài tử, cũng không có quan hệ à. Hắn có thể xếp hàng nha Nhưng mà Bạch Lê như cũ không muốn đi bộ lạc. Hùng thương vào đầu, có điểm không biết nên nói như thế nào. Mà Duy ngang hơi hơi nhăn mày, lập tức lòng rồi rời ra, hắn nhẹ nhàng nhấp môi, trộm lộ ra cái cười tới. Bạch Lê không đi, thật tốt à. Hắn quý trọng nhìn nhìn trong tay tiểu gói thuốc, có điểm vui vẻ lên. Thức mau. Hổ lâm liền đi vào hổ Lâm tóc vàng kim nhãn thập phần dẫn nhân chú mục hơn nữa hắn kia xuất chúng ngũ quan cao lớn cường tráng dáng người ngay cả Bạch Lê đều cảm thấy hắn thực anh Tuấn hổ Lâm đi đến bọn họ bên người nhìn nhìn duy ngang cùng Hùng thương sau đó hắn thập phần khách khí đối Bạch Lê nói a Lê nghe nói ngươi là vui ý, ý là thần thú đặc phái tới chợ giúp chúng ta bộ lạc Bạch Lê Hùng thương chạy nhanh giải thích nói a cái này đây là ta nói a Lê ngườiơi đột nhiên xuất hiện Lại trị hết cánh tay của ta, ngươi còn không phải là thần thú sứ giả sao. Bạch Lê, nàng có điểm bất đắc dĩ, liền lại nghe Hổ Lâm nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta rừng cây bộ lạc, ngươi nghĩ muốn cái gì, đều có thể cùng ta nói. Bạch Lê chỉ có thể đem đối hùng thương nói qua nói, lại cùng Hổ Lâm nói một lần, chính là ta hiện tại còn không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một cái bộ lạc. Đương nhiên, các ngươi trong bộ lạc người nếu yêu cầu xem bệnh nói, tùy thời có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Hồ Lâm nhìn nhìn cách đó không xa đá ngầm đôi, nói, ngươi liền ở tại nơi đó đi. Bạch Lê nhìn thoáng qua, nói, đúng vậy. Hồ Lâm nhìn nhìn nhỏ gầy Bạch Lê, nhìn đến nàng có chút dơ hề hề, tóc loạn, làn da cũng hát, tóm lại hắn cảm thấy rất xấu. Nhưng là nàng lại có một đôi thập phần sáng ngời đôi mắt, cùng với một bộ ôn nhu mềm mại tiếng nói. Cái này làm cho nàng cho người ta một loại ôn nhu thanh thiết cảm giác. Hồ Lâm cùng nàng nói chuyện ngữ khí đều nhịn không được thấp một ít. Hắn nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, mùa đông thời điểm ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Bạch Lê như mày, nàng cũng nghĩ tới vấn đề này. Nơi này mùa đông cũng sẽ hạ tuyết, không có máy sởi khẳng định là phi thường rét lạnh. Húng chi nàng còn ở bờ biển biên, độ ấm liền càng thấp. Gần giữa mấy trương gia thú cùng đóng lửa, là không có khả năng ai đến quá rét lạnh mùa đông. Bạch Lê cứu viện đội là ở nửa năm sau xuất hiện, nhưng là hiện tại đã là mùa thu. Vậy ý nghĩa, cứu nàng người có lẽ là ở mùa đông xuất hiện cũng có khả năng là ở mùa đông qua đi mới xuất hiện. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều đến ở chỗ này qua mùa đông. Nàng không muốn cùng gia nhập bộ lạc, là không nghĩ cùng loại này nguyên thủy bộ lạc sinh ra quá nhiều ràng buộc. Chờ tới rồi mùa đông sau, nàng lại tìm hổ lâm hỗ trợ, lúc ấy, nàng cũng chính là quá thượng một hai tháng, liền có thể rời đi. Vẫn là ở mùa đông, có lẽ nàng còn có thể không cần kinh động bất luận kẻ nào đâu. Bạch Lê nghĩ đến đây, đang muốn cùng hổ lâm nói. Có thể hay không cho nàng một cái qua mùa đông sơn động Vẫn luôn đứng ở bên cạnh đảm đường pho tượng duy ngang, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, mùa đông, A Lê có thể, có thể ở đến tan nơi đó đi. Bạch Lê kinh ngạc quay đầu xem hắn. Hắn một đôi thượng Bạch Lê tầm mắt, liền lập tức túi thấp đầu xuống, bên thai hồng hồng, không dám cùng nàng đối diện. Hắn có điểm trọt dạ. Hắn cũng sợ Bạch Lê cự tuyệt. Tóm lại này không trải qua đầu hóc nói vừa mới nói ra sau, hắn liền hối hận Hắn thật sự sợ quá Bạch Lê sẽ cự tuyệt hắn. Nhưng là hắn cảm thấy, Bạch Lê thật sự có thể ở đến hắn nơi đó đi. Rốt cuộc hắn cùng hùng thương không giống nhau, hắn cũng sẽ không mãn đầu góc nghị sinh hải tử. Hơn nữa, chính hắn trong sơn động liền chia làm hai cái tiểu sơn động, cách vách còn có một cái tân đào ra đơn độc tiểu sơn động. Nếu Bạch Lê muốn trụ đến hắn nơi đó đi nói, hắn có thể đem chính mình đại sơn động nhường ra tới cấp Bạch Lê, sau đó chính mình trụ đến cách vách tiểu sơn động đi. Hắn đồ ăn cũng có thể phân một nửa cấp Bạch Lê. Duy Ngang nói xong câu đó sau, mặt khác ba người đều ngắn ngùi trầm mặt trong chốc lát. Có tức giận, có khiếp sợ, cũng có kinh hỷ. Kinh hỉ chính là Bạch Lê, nàng vẫn luôn cho rằng Duy Ngang là có điểm tự bế, có thể là cùng hắn trưởng thành nguyên nhân có quan hệ, hắn có điểm mâu thuẫn cùng người khác ở chung, cũng không thích nói chuyện, hắn còn tự ti, phi thường không có tự tin. Phía trước, Bạch Lê cho hắn đưa dược, hắn cũng không dám tham dò a. Hôm nay, hắn thế nhưng sẽ nói ra loại này Làm Bạch Lê trụ đến hắn nơi đó đi nói. Này quả thực là thật lớn thay đổi A Bạch Lê nhìn Duy Ngang có chút bất an cùng khẩn trương biểu tình, liền biết hắn lại bắt đầu dối rắm Bạch Lê lập tức gật đầu, ở hùng thương cùng hổ lâm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng chính là cao hứng Duy Ngang nói, ngươi nói thật sao. Mùa đông thời điểm, ta có thể ở đến ngươi nơi đó đi. Ngươi đến lúc đó sẽ không hối hận đi. Duy Ngang đỏ mặt, ngượng ngùng nắm nắm tóc, dương mắt nhìn thoáng qua Bạch Lê, lại nhanh chóng túi đầu xuống nói Ta, ta đương nhiên sẽ không hối hận, chính là sợ ngươi đến lúc đó trụ không thoải mái, ngươi phải hối hận. Bạch Lê nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi có thể thu lưu ta, ta cảm kích ngươi đều không kịp, sao có thể sẽ hối hận đâu. Duy Nang, thật sự thật cảm ơn ngươi lạc. Hùng thương sụ mặt, phi thường khó chịu nhìn Duy Nang, lại đối Bạch Lê nói, A Lê, ngươi vì cái gì muốn trụ đến hắn nơi đó đi, lại không muốn cùng ta ở cùng một chỗ đâu. Là ta cho ngươi đưa quả tử không đủ nó sao. Ta đây ngày mai cho ngươi đưa mật ong có thể chứ? Bạch Lê chạy nhanh nói, không phải. hung thương nhìn chầm chầm nàng, vẻ mặt ủy khuất cùng không hiểu, đó là vì cái gì đâu? Bởi vì hắn không có dâu, cho nên so với ta đẹp sao? Ta đây đem dâu xóa có thể chứ? Bạch Lê. Bạch Lê nhìn Hùng thương, có điểm dở khóc dở cười, chạy nhanh ngăn cản hắn ý đồ cạo dâu thái quá hành vi, nói, đương nhiên không phải à. hung thương hỏi, đó là vì cái gì à? Ngươi nói, ta đều có thể sửa. Bạch Lê. Nàng tư nghèo một cái trước mắt, liền nghe được đứng ở nàng phía sau duy ngang hung tợn mà nói, ngươi trong đầu mỗi ngày liền nghĩ sinh hài tử. A Lê vì cái gì không cùng ngươi trụ cùng nhau, ngươi trong lòng liền không điểm số sao. hung thương. Hắn cũng sinh khí lên, đối duy ngang quát, vậy còn ngươi. Ngươi dám nói ngươi không nghĩ sinh hài tử sao. Đừng nói ngươi không nghĩ, nói ta cũng không tin. Bạch Lê. Hổ lâm có điểm không thể nhịn được nữa, hắn mèo mèo nắm tay, thấp dọng quát, được rồi. Đều cầm miệng. Ôn muốn chết. Hùng thương cùng Duy ngang hai người lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hùng thương còn không phục đổi thêm một câu. a lê, vậy ngươi sang năm mùa đông có thể cùng ta trụ cùng nhau sao? Ta có thể chờ. Bạch lê. Cái này hùng thương vì cái gì đối cùng nàng sinh hài tử sự như vậy chấp nhất ta, nàng có như vậy hảo sao? Nàng hiện tại hẳn là thực xấu mới đúng vậy. Đệ 23 trường. Bởi vì bạch lê cự tuyệt, hổ lâm cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc Bạch Lê đã đáp ứng rồi, sẽ giúp bọn hắn bộ lạc người xem bệnh, kia này liền vậy là đủ rồi. Bạch Lê nơi địa phương, tuy rằng là ở bờ biển biên, nhưng cũng xem như bọn họ bộ lạc địa bàn, cho nên Hổ Lâm cũng không cần lo lắng nàng sẽ bị mặt khác bộ lạc người cấp đi. Hán giác, có lẽ không cần chờ đến mùa đông, chờ đến cuối mùa thu thời điểm, hải đảo thượng liền rất lạnh, đến lúc đó, Bạch Lê nơi cái kia đá ngầm than là không thể trụ người. Quá lạnh, đến nỗi Duy Ngang. Hổ Lâm nhìn Duy Ngang liếc mắt một cái. Không có nhiều lời. Hắn đây là lần đầu tiên thấy Bạch Lê, không nghĩ làm Bạch Lê cảm thấy hắn khó ở chung. Hắn chính là tộc trưởng, nếu hắn đem Bạch Lê dọa chạy, chẳng phải là phiền thoái. Việc này cũng không nổi, hắn tưởng, thời gian nhiều đến là, từ từ tới đi. Hắn như vậy nghĩ, liền chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc hắn ở trong bộ lạc có rất nhiều sự muốn nổi. Lần này hắn sẽ tự mình lại đây tìm Bạch Lê, cũng là vì làm Bạch Lê cảm nhận được bị coi trọng. Kết quả không nghĩ tới, nàng như cũng không có đồng ý. Hồ Lâm cùng Bạch Lê cáo biệt, nói phải đi, hắn nhìn thoáng qua Hùng Thương, Hùng Thương còn sách theo kia chỉ ổ tổ thú, đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Bạch Lê, đầy mặt thủy khuất tiểu biểu tình. Hồ Lâm vô ngữ, hắn hô một tiếng, Hùng Thương. Hùng Thương lập tức nói, a tộc trưởng làm sao vậy? Hồ Lâm nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Hùng Thương đôi mắt mở to, hắn nhìn nhìn Bạch Lê, lại nhìn nhìn Duy Ngang, nói, tộc trưởng ta còn không nghĩ trở về, ta còn có chuyện muốn cùng A Lê nói đi. Hắn chủ yếu là tưởng nhìn chằm chằm Duy Ngang, bạch lê mùa đông trụ đến ai nơi đó còn không có nói định đâu. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao không thể trụ đến Duy Ngang nơi đó đi thôi. Hùng thương không phục ca. Hổ lâm nhìn Duy Ngang liếc mắt một cái, nói, Duy Ngang, ngươi cũng cùng ta tới một chút. Duy Ngang nhìn Hổ lâm liếc mắt một cái, hắn sát mặt có chút không cao hứng. Hắn không cần đi đều biết Hổ lâm muốn nói với hắn cái gì. Những lời này đó, hắn không muốn nghe. Nhưng mà... Hổ lâm dùng không dung cự tuyệt ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người liền đi trước. Hùng thương gãi gãi đầu, đối bạch lê nói, ta trước đưa ngươi trở về đi. Rốt cuộc trong tay hắn còn cầm chỉ ổn thụ thú đâu, hắn lo lắng bạch lê chảo không được. Hổ lâm muốn hắn cùng nhau đi, phòng chừng là có chuyện muốn nói với hắn, hắn đêm nay khả năng không thể ở trên cây thủ bạch lê, ngẫm lại đều có điểm không vui đâu. Duy ngang tắt nhìn bạch lê liếc mắt một cái, liền mặt không lên tiếng đi theo hổ lâm phía sau. Bạch Lê nhìn Duy ngang bóng dáng Thấp giọng hỏi Hùng Thương, các ngươi tộc trưởng, thoạt nhìn giống như có điểm hung. Hùng Thương nghe được lời này, lập tức gật đầu nói, đó là đương nhiên, A Lê, thú nhân trong bộ lạc, giống ta như vậy lại cường lại ôn nhu thú nhân, thật là không nhiều lắm thấy. Bạch Lê, nàng thở dài, nói, ta là tưởng nói, các ngươi tộc trưởng vì cái gì đơn độc đem Duy Ngang kêu lên đi à. Hắn sẽ không mắng Duy Ngang đi. Hùng Thương vào đầu, hắn đương nhiên biết hổ lầm kêu Duy Ngang qua đi làm gì, nhưng là hắn không thể cùng Bạch Lê nói à. Bằng không, liền Bạch Lê cùng Duy Ngang quan hệ như vậy hảo, nếu nàng biết Hổ Lâm ở cảnh cáo Duy Ngang cách xa nàng một chút nói, chẳng phải là sẽ sinh khí. Hùng Thương do dự một chút, nói, mắng khẳng định là sẽ không mắng, ngươi cứ yên tâm đi, Hổ Lâm hắn làm việc rất có đúng mực. Tốt xấu cũng đương 10 năm bộ lạc thủ lĩnh, Hổ Lâm làm việc vẫn là đáng tin cậy. Bạch Lê nhìn Duy Ngang cùng Hổ Lâm vẫn luôn đi tới trong rừng cây, nàng mới thu hồi tầm mắt. Hùng Thương lại nói, A Lê, ta trước đưa ngươi trở về đi. Bạch Lê lắc lắc đầu, nói, không được, ta phải đợi Duy Ngang cùng nhau trở về, ngươi nếu suốt rồi nói, ngươi có thể đi trước. Hùng thương, hắn đục chí đứng ở kia, đá đá trên mặt đất đá, nói, vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau chờ đi. Ai, hắn cảm thấy hắn có thể là thật sự muốn xếp hạng Duy Ngang mà sau. Đáng giận, Duy Ngang tên kia rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn, làm Bạch Lê như vậy thích hắn A Thật là đem cách vách hùng đều hâm mộ khóc. Duy Ngang đi theo hổ lâm đi tới rừng cây. Hổ lâm đi đến một cây đại thụ bên cạnh dừng lại, quay đầu lại, nhìn đi vào Duy Ngang. Duy Ngang trong tay còn cầm kia tam trương sám xịt ra thú, nửa khuôn mặt thượng đã tiêu xứng lên, đồ đen xì lì thảo dược, cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm thảm hề hề. Hắn tóc mái có chút hôn độn chặn cái chán, tóc đen hạ lộ ra cặp kia lục u u đôi mắt, nhìn chầm chầm hổ lâm nhìn lên, trong mắt đều là địch ý. Hổ lâm nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, mở miệng nói, mấy năm không thấy, ngươi lại trưởng cao Đúng vậy Bọn họ đã đã nhiều năm không có gặp qua. Cho nên lẫn nhau chi gian đớn tựa, còn dừng lại ở mấy năm trước, khi đó Duy Ngang còn nhỏ, phi thường gầy, có một lần sinh bệnh nặng, không có người biết, vẫn là hảo tâm tới xem hắn lao vui đi hề phát hiện, vừa lúc cứu hắn. Hổ lâm nghe nói Duy Ngang thiếu chút nữa đã chết, liền tới đây xem qua hắn một lần, khi đó, lao vui đi đã lao sắp không được, hắn thực lo lắng Duy Ngang, cái này tiền nhiệm tộc trưởng thương yêu nhất như tử, rất có khả năng không có hắn chiếu cô sau. Sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở cái này bờ biển thượng. Lao vui thì thỉnh cầu hổ lâm đem Duy Ngang mang về bộ lạc đi, nhưng là hổ lâm cũng không có làm như vậy. Mấy năm qua đi, không nhà để về hài tử cũng có thể đủ dã man sinh trưởng hơn nơi trưởng thành hiện giờ cường đại mà lại cứng cỏi thú nhân. Duy Ngang nhìn hổ lâm liếc mắt một cái, không nói gì. Hổ lâm là cái thành thục thú nhân, thân hình cao lớn uy mãnh cùng hùng thương giống nhau, đều phi thường cường đại. So sánh với dưới, Duy ngang cảm thấy chính mình còn chưa đủ cao lớn, không đủ cường tráng, hắn cảm thấy chính mình còn cần tiếp tục nỗ lực, chỉ có làm chính mình biến càng cường đại, tương lai mới có thể có cơ hội rời đi nơi này. Hổ lâm nhìn Duy ngang, lại nói, vừa mới ngươi vì cái gì muốn nói cái loại này lời nói. Duy ngang sụ mặt, lệnh nhặt nói, cái gì? Hổ lâm cặp kia kim sắc đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, chính là nói, làm A lê trụ đến ngươi trong sơn động đi, loại này lời nói, là có thể tùy tiện nói ra sao. Duy ngang khó hiểu, vì cái gì không thể nói. Hắn nói, lòng ta chính là như vậy tưởng, ta sơn động thực rộng mở, ta cũng có cũng đủ đồ ăn, nếu nàng không nghĩ gia nhập bộ lạc, ta đây đem sơn động làm một nửa cho nàng, này không phải thực hảo sao. Hổ lâm trầm giọng nói, ngươi biết chúng ta rừng cây bộ lạc, đã thật nhiều năm không có vui ý hề, ngươi không nên khuyên nàng gia nhập bộ lạc. Duy ngang cười lạnh một tiếng, nhìn hổ lâm nói, các ngươi rừng cây bộ lạc, không có vui ý để. đó là các ngươi sự a Hồ Lâm sắc mặt trầm xuống, hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Duy Ngang, cả người khí thế áp bách Duy Ngang, làm hắn thần sắc căng chặt lên. Hổ Lâm thấp giọng nói, "Phụ thân ngươi là chúng ta thủ lĩnh, ngươi làm con hắn, chính là ý nghĩ như vậy sao? Ngươi không hy vọng bộ lạc biến hảo sao? Lại là phụ thân hắn?" Duy Ngang sắc mặt lạnh như băng, hắn thực khó chịu hổ Lâm nhắc tới phụ thân hắn, nhưng là cũng đúng là bởi vì phụ thân hắn, cho nên hắn cất miệng, không có lại cùng hổ Lâm tranh luận. Hồ Lâm trầm mặc trong chốc lát, Lại nói, nói nữa, chính ngươi mang theo vận rủi, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ hại nàng sao? hung thương lúc này không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên rối tay đẩy hổ lâm một chút, hung tận nói, ta không có. Hắn đôi mắt biến thành dựng đồng, trong miệng lộ ra hai viên sắc nhọn hàm răng, cả người đều phi thường hung lệ. Hắn hô hấp thô nặng, trong lòng phi thường khổ sở, cũng phi thường bực bội, hắn rất muốn cùng hổ lâm đánh một trận, nhưng là lại nghĩ đến bạch lê còn ở bên ngoài, hắn ngay cả nói chuyện đều biến nhỏ rộng lên. Hắn lại lặp lại một lần, nói, ta không có, ta không có. Hắn không có vận rủi, hắn mới không tin chính mình thân mang vận rủi. Hắn từ nhỏ liền nghe được người khác nói như vậy, nhưng là trừ bỏ phụ thân hắn, hắn không có hại quá bất luận kẻ nào. Không có bất luận kẻ nào bởi vì hắn mà gặp vận rủi. Cho nên, hắn không tin. Trước kia người khác nói cái gì đều không sao cả. Nhưng là hiện tại, hắn không muốn nghe, hắn chính là tưởng cùng Bạch Lê nói chuyện, tưởng cùng nàng tiếp xúc, tưởng trợ giúp nàng. Cho nàng đưa ấm áp ra thu cùng đồ ăn, hắn làm này đó đều là vì nàng hảo. Không phải vì hại nàng. Nàng ở hắn dưới sự trợ giúp, chỉ biết biến càng tốt, sao có thể sẽ gặp vận rồi đâu. Không có khả năng, hắn không tin. Hồ Lâm nhìn chầm chầm hắn, sau một lúc lâu, mới nói, vạn nhất đâu. Vạn nhất là thật sự đâu. Vạn nhất là thật sự, Bạch Lê cùng phụ thân hắn giống nhau, bị hắn liên lụy mà đã chết đâu. Cho đến lúc này, lại đến tin tưởng, liền không có ý nghĩa. Rốt cuộc người cũng chưa. Duy Nang hung hăng nhìn chầm chầm Hồ Lâm, phía trước là Hùng Thường, hiện tại lại là Hồ Lâm. Bọn họ đều ở nhắc nhở Duy Nang, làm hắn ly bạch lê xa một chút. Những người này thật là phiên A. Có đôi khi, hắn thật hận không thể đem những người này đều đánh chết. Hắn đột nhiên xoay người liền đi, đi nhanh rời đi rừng cây. Hồ Lâm nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, đứng ở tại chỗ không nói gì. Duy Nang sau khi rời khỏi đây, sắc mặt rất kém cỏi hắn biết chính mình hiện tại bộ dáng thực đáng sợ. Lo lắng sẽ dọa đến Bạch Lê, cho nên hắn liền vẫn luôn rũ đầu, mà không lên tiếng đi tới Bạch Lê bên người. Bạch Lê nhìn chầm chầm vào hắn xem. Hùng thương nhìn Duy Ngang liếc mắt một cái, đại khái đã biết sự tình trải qua, hắn đem trong tay hột hột thú đưa cho Duy Ngang, nói, giúp A Lê cầm đi, ta phải đi. Duy Ngang nhìn thoáng qua kia chỉ không biết khi nào lại bắt đầu liều mạng dây rủa gà, sắc mặt tâm ưu. Gà. Hắn rôi tay tiếp nhận kia chỉ túng đầu xúc nao gà, Hùng thương liền cùng Bạch Lê cáo biệt, A Lê Ta đây về trước bộ lạc, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Bạch Lê ước gì hắn mau đừng tới xem nàng. Nàng thật là có điểm sợ này chỉ hùng. Chờ hùng thương đi rồi, Bạch Lê mới cùng Duy Ngang xoay người hướng đá ngầm than phương hướng đi. Trên đường, Bạch Lê đột nhiên rối tay vô vô Duy Ngang cánh tay. Duy Ngang phản ứng rất lớn cả người một giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu tới, sắc mặt đỏ bừng nhìn Bạch Lê, nói, làm, làm gì? Bạch Lê buồn cười nhìn hắn, hỏi, vừa mới hổ lâm cùng ngươi nói cái gì? Ngươi giống như thực không vui bộ dáng. Duy ngang rũ đầu, có chút ủ rũ. Hắn trầm mặt trong chốc lát, mới nói, A lê, ngươi nếu không, vẫn là đi trong bộ lạc chủ đi. Trong bộ lạc can toàn. Hắn nắm nắm tóc, bực bội nói, ngươi về sau, tổng không thể vẫn luôn một người ở tại loại địa phương này. Bạch lê hơi hơi mở to hai mắt, nhìn hắn nói, A. Ngươi thật sự hối hận A. Duy ngang. Hắn nháy mắt có điểm chân tay luôn cúng lên, lắp bắp nói, ta không, không. Không, có hối hận A Bạch Lê liền nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn mặt, nói, kia nếu như vậy, ngươi vì cái gì còn làm ta trụ đến trong bộ lạc đi đâu? Là hổ lâm làm ngươi nói như vậy sao? Duy ngang. Làm sao bây giờ, hắn cảm thấy Bạch Lê hảo thông minh A hắn giống như cũng chưa cái gì, nàng liền tất cả đều cấp đoán được. Bạch Lê nhìn Duy ngang kia chút nào không tốt với che giấu biểu tình, đương nhiên cái gì đều có thể đoán được. Bất quá nàng đoán không được nguyên nhân, rốt cuộc nàng còn không biết, ở thú nhân trong bộ lạc. Thế nhưng có chỉ cần cùng Duy Ngang đi gần liền sẽ gặp vận rủi loại này cách nói. Bạch Lê cười nói, chỉ cần ngươi không đổi ý liền được rồi, ta đây mùa đông liền qua đi tìm ngươi Nga. Duy Ngang sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn có chút khẩn trương nhìn Bạch Lê, nghĩ thầm lời này thật sự thực dễ dàng làm người hiểu sai. Mùa đông liền qua đi tìm hắn gì đó, lời này nghe liền, quái làm người ngượng ngùng đâu. Hai người trở lại đã ngầm than thượng, Bạch Lê đem kiểm tra rồi một chút sơn động, tiểu sơn động dược nhưng thật ra không có bị trộm. Chỉ là nàng nguyên bản sửa sang lại chỉnh chỉnh tê tê, kết quả lại bị người phiên lung tung rối loạn. Nàng vốn dĩ phô hảo hảo tiểu hoa, hiện tại càng là đã không có. Chỉ còn lại có một đống cỏ khô, cùng với một trương gia thú. Tiêu trương gia thú là duy ngang lần thứ hai đưa cho nàng. Nàng tưởng lấy tới làm quần áo, cho nên liền đặt ở bên kia, không có bị quấn đi. Nàng than không khí, bắt đầu sửa sang lại chính mình tiểu hoa. Đem cỏ khô chỉnh chỉnh tê tê đều hảo, sau đó bắt đầu một tầng tầng hướng lên trên phô gia thú. Duy ngang ngồi xuống cửa, nhìn nàng liên tiếp phô ba tầng gia thú, nghĩ thầm Bạch Lê làn ra cũng quá kiều nộn, thế nhưng muốn phô nhiều như vậy tầng gia thú. Chính hắn đều là trực tiếp ngủ ở cỏ khô thượng, cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn nghĩ đến Bạch Lê ở rừng cây bị chát bị thương chân sự, hắn liền hơi hơi nhíu mày tới, hỏi Bạch Lê, tam trương gia thú đủ sao? Có thể hay không không đủ mềm đâu? Bạch Lê cười nói, đủ lạc, không đủ nói, nơi này còn có đâu? Nàng cơ cơ Duy ngang cho nàng đưa gia thú đem nó điệp dễ làm gối đầu. Tạm thời nàng khả năng không có thời gian làm quần áo, liền trước đương gối đầu dùng 2 ngày đi. Gia thú thật sự phi thường hảo, mặt trên da lông lại mềm mại lại ấm áp, duy nhất không tốt chính là có điểm dã thú tanh vị, tuy rằng hương vị không nặng, nhưng là mỗi ngày ngủ cũng rất khó chịu. Bạch Lê chuẩn bị tuyển cái ánh mặt trời hòa hoãn nhật tử, dùng dược thảo đem này đó ra thú ngâm một chút, không biết quản không dùng được. Duy ngang chậm chạp không đi, hôm nay hắn phá lệ tưởng cùng Bạch Lê ngốc tại cùng nhau. Cho dù hắn chỉ là ngồi xuống cửa, nhìn Bạch Lê vội tới vội đi sửa sang lại tiểu hoa, hắn cũng có thể nhìn không chớp mắt xem thật lâu. Hắn thậm chí ở trong lòng tưởng, nguyên lai sơn động có cái giống cái là cái dạng này. Hắn nhìn Bạch Lê tuy nhỏ nhưng sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp tiểu sơn động, lại nghĩ tới chính mình trong sơn động huấn loạn. Hắn nhìn không được bắt đầu đảo tưởng Bạch Lê trụ đến hắn tiểu sơn động đi khi, sẽ là cái gì tình hình. Bạch Lê có phải hay không cũng sẽ giống như bây giờ, ra ra vào vào vội vàng sửa sang lại sơn động đâu. Hai người ở cùng một chỗ, sau đó cùng nhau sửa sang lại bọn họ tiểu hoa, loại này tình cảnh, chỉ là ngấm lại hắn đều phải tim đập ra tốc, gương mặt bỏ bừng. Bạch Lê đem sơn động sửa sang lại song sau nhìn đến Duy Ngang còn ngồi sổm sơn động bên ngoài. Nàng nghĩ đến chính mình muốn tắm rửa sự, vì thế đôi Duy Ngang nói, Duy Ngang, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Duy Ngang lập tức đứng dậy, hỏi, chuyện gì? Bạch Lê nhìn nhìn sắc trời, hiện tại đã là hoàng hôn thập phần, Thái Dương còn không có xuống núi. Nàng tưởng thừa dịp lúc này đi tắm rửa một cái, sau đó đuổi trời tối thời điểm trở về. Bất quá, đi bên ngoài khe núi tắm rửa vẫn là quá không có cảm giác an toàn, hơn nữa Bạch Lê cảm thấy khả năng sẽ có điểm lãnh. Nàng do dự một chút, vẫn là đối Duy Ngang nói, Duy Ngang, ta muốn một cái thạch nồi, cùng với một cái thùng gỗ, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Nếu Duy Ngang không biết nồi là bộ dáng gì nói, nàng có thể dạy hắn làm. Thú nhân lợi chảo có thể đào khai sơn động, phá vỡ cục đá. Cho nên nàng yêu cầu Duy ngang hỗ trợ Duy ngang nghe được nàng những lời này sau lập tức ngừng đầu lên nhìn bạch Lê nói ta đi cho người lấy nói hắn cũng không chờ Bạch Lê hồi phục hắn liền lập tức xoay người vài bước nhảy xuống đá ngầm đôi nháy mắt chạy không ảnh Liên hỏi cũng không hỏi một câu Bạch Lê nàng đi đến bên ngoài đứng ở đá ngầm đôi thượng hướng nơi xa xem phát hiện đã nhìn không tới Duy ngang thân ảnh hắn lúc này phòng trừng đã trở lại chính mình trong sân động Bạch Lê nghĩ thẩm Duy ngang quả nhiên thực thiện lương A, nàng biết chế tạo một cái thạch nồi khẳng định không dễ dàng. Hơn nữa một cái thùng gỗ, cũng yêu cầu đem một cái cọc gỗ đào giống, cho dù là thú nhân cũng muốn phí vài thiên công phu, nhưng là Duy ngang thế nhưng hỏi cũng không hỏi một câu, liền chạy tới cẩm Bạch Lê nghĩ thầm, xem ra về sau nàng vẫn là đến nhiều cảm tạ Duy ngang mới được đâu. Duy ngang trở lại chính mình sơn động sau, liền bắt đầu đi lấy nổi. Kỳ thật chính hắn cũng liền lúc sau một cái thạch nồi, hai cái thùng gỗ mà thôi. Thùng gỗ một cái dùng để giữ chữ thủy, một cái dùng để gửi một ít mới mẻ đồ ăn Hiện tại nếu Bạch Lê muốn, hắn liền lập tức đem chính mình thạch nồi Cùng với gửi đồ ăn thùng gỗ đem ra, thạch nồi cùng thùng gỗ đều thực trọng, nặng nghề Hắn một tay xách một cái, thực mau liền chạy trở về Bạch Lê liền ở sơn động bên ngoài chờ hắn đâu, rất xa liền nhìn đến trong tay hắn xách theo đồ vật Thạch nồi còn rất đại, Bạch Lê nhìn ra kia nổi đường kính cùng độ cao hước chừng có 3-40cm là đem một cái đại thạch đầu trực tiếp đào giống làng thành. Mà cái kia thùng gỗ, còn lại là kia chỉ nổi gấp hai lớn, bạch lê đều hoài nghi kia thùng có thể đường chính mình phao thùng tắm nhìn xem độ cao, đều phải đến chính mình phần eo. Chờ Duy ngang đi lên sau, bạch lê liền phi thường kinh hỉ nói, cái này thùng gỗ thật lớn nha. Duy ngang nhìn nhìn trong tay sách theo thùng, nghĩ thầm không phải cái này thùng đại, là bạch lê quá nhỏ. Hắn nhìn bạch lê kinh hỉ ánh mắt, trong lòng có điểm cao hứng, hắn hơi hơi đỏ mặt may mắn hắn làn đ Cho nên mặt đỏ cũng xem không quá ra tới. Hắn đem thạch nổi cùng thùng gỗ phóng tới Bạch Lê Sơn động cửa, nói, cái này có thể bỏ vào đi sao? Hắn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Lê tiểu sơn động, thật là quá nhỏ, quá hẹp, Bạch Lê khẳng định không thể vẫn luôn ở nơi này. Giống hắn như vậy cao lớn thú nhân, đi vào đều đến con lưng. Hắn ngồi xuống kia, nhìn nhìn sơn động, lại nhìn nhìn thạch nổi cùng thùng gỗ, hắn hiện tại cũng cảm thấy thùng gỗ có điểm lớn. Hắn nắm nắm tóc, ngượng ngùng đối Bạch Lê nói, nếu không Ta một lần nữa cho ngươi làm một cái thùng đi. Bạch Lê cũng muốn một con tiểu thùng nước, liền nho nhỏ, nàng có thể xách theo nơi nơi đi cái loại này. Đầu gô vốn dĩ liền trùng, hơn nữa vẫn luôn trang thủy, thủy thẩm thấu đến đầu gỗ trùng, cho nên chỉ biết càng trùng. Nếu có cái tiểu thùng gô nói, vậy quá tốt rồi. Nàng nhìn Duy Ngang, hỏi hắn, có thể hay không quá phiền tói ngươi. Đối, ngươi đem nổi cùng thùng cho ta lấy lại đây, chính ngươi còn có dùng sao? Nàng có điểm lo lắng Duy Ngang. Duy ngang có điểm trọt dạ, hắn nắm tóc, nói, ta, ta có, ta có vài cái nổi, vài cái thùng gỗ đâu. Bạch Lê có điểm kinh ngạc, phải không? Duy ngang điên cuồng gật đầu, ánh mắt luật hiều, cũng không dám cùng Bạch Lê đối coi. Hắn nói, đương nhiên, đều là ta chính mình làm, rất đơn giản, ta liền tùy tiện lộc lộn, liền làm tốt. Bạch Lê càng kinh ngạc, nghĩ thầm không hổ là thú nhân A. Tùy tùy tiện tiện liền làm tốt. Nàng nói, thật vậy chăng? Người cũng quá lợi hại đi. Duy ngang mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có, ta không lợi hại. Bạch Lê lập tức đối hắn nói, vậy phiền toái ngươi giúp ta làm một cái tiểu thùng gỗ có thể chứ. Cái này quá lớn, ta dọn bất động, cho nên khả năng dùng không có phương tiện. Bạch Lê có việc thỉnh cầu Duy ngang hỗ trợ, Duy ngang trong lòng so với ai khác đều cao hứng, lại như thế nào sẽ phiền thoái đâu. Hắn ước gì nhiều vì Bạch Lê làm điểm cái gì, làm cho Bạch Lê cao hứng, rốt cuộc Bạch Lê ở hắn trong lòng. Là cùng rừng cây trong bộ lạc những người đó hoàn toàn bất đồng. Bạch Lê đối hắn thực hảo, cũng không có bởi vì hắn bất đồng, mà bài xích hắn. Bạch Lê đối lại hắn, cùng đối đãi hùng thương bọn họ là giống nhau, duy ngang có thể cảm thụ ra tới. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên hắn mặt đối Bạch Lê thời điểm, liền tổng cảm thấy thực thả lòng, thực vui vẻ, mấy ngày nay hắn ngay cả giấc ngủ đều biến hảo đi lên. Hắn đứng dậy, đối Bạch Lê nói, người muốn nhiều tiểu nhân đâu. Bạch Lê liền vươn đôi tay. Hướng Duy ngang khoa tay múa chân một chút, nói, đại khái lớn như vậy, như vậy cao, sau đó hai bên có đảo cái động Nàng đi đến cái kia đại thùng gỗ trước mặt, ở đại thùng gỗ hai sườn khoa tay múa chân một chút. Duy ngang cái này thùng gỗ là không có nói tay, nàng liền nghĩ làm Duy ngang đem tiểu thùng gỗ đánh hai cái động nàng đến lúc đó có thể dùng dây mây bệnh một cái để tay tới. Duy ngang nghiêm túc nghe xong, sau đó gật gật đầu, chính mình dùng tay khoa tay múa chân một chút, nói, chính là lớn như vậy phải không? Bạch Lê nhìn một chút, cảm giác không đối, quang khoa tay muối chân giống như còn là dễ dàng xuất hiện khác biệt. Nàng suy nghĩ một chút, lại đột nhiên rôi tay, chảo một cái đã bắt được Duy Ngang hữu cánh tay. Duy Ngang lập tức cả người cứng đờ, gắt ga banh, biểu tình nghiêm túc nhìn Bạch Lê, kỳ thật tim đập bùn bùn nhảy bay nhanh, đầy mặt đỏ bừng. Hắn thật là phi thường không thói quen cùng người tiếp xúc gần ui, hướng chi là tứ chi tiếp xúc. Nhưng là mấy ngày nay cùng Bạch Lê ở chung tới nay, hắn đối Bạch Lê đã không có mâu thuẫn Hắn thậm chí đều chủ động đối quá Bạch Lê đi rừng cây, cho nên cùng Bạch Lê tiếp xúc gì đó, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Chủ yếu là mỗi lần hắn đều sẽ ngựa ngủng, hơn nữa tim đập ra tốc, cái này làm cho hắn có chút khẩn trương, càng khẩn trương, hắn tim đập liền càng nhanh. Hắn liền đứng ở kia, vẫn không núp nhích tùy ý Bạch Lê bắt lấy cánh tay hắn. Bạch Lê một tay bắt lấy hắn cánh tay, một tay ở hắn khủy tay khớp xương ra so đo, ngửa đầu nhìn hắn, nói, chính là từ nơi này, đến ngươi bàn tay vị trí này Liền như vậy thăng chức có thể, độ rộng nói, tựa như ngươi bàn tay giống nhau khoan là được. Nàng lại dơ tay, so đo duy ngang ngón giữa đầu ngón tay đến cổ tay hắn vị trí. Duy ngang cánh tay thượng cơ bắp, lại thô lại chắc địch, hắn bàn tay cũng rất lớn, bạch lê tò mò dối tay ở hắn bàn tay thượng so đo, phát hiện chính mình ngón tay so với hắn suốt đoạn nửa thanh. Nàng kinh ngạc ngầm đầu, nói, ngươi tay thật lớn nha. Hơn nữa ngón tay còn rất dài, có thể là bởi vì hùng thương cùng hổ lâm đều quá cường tráng. Cho nên đối so với hạng, Duy Ngang liền có vẻ không như vậy chắc định, nhưng hiện tại nhìn kỹ, Bạch Lê phát hiện Duy Ngang cũng thực khó lường à, trên người hắn tất cả đều là cơ bác, thân cao cũng một em mở chín suốt đầu, nàng thân cao chỉ tới Duy Ngang bả vai, phòng trường chân cũng chưa Duy Ngang cánh tay thô. Duy Ngang giống như mới 20, hắn vóc người nên sẽ không còn có thể trường đi. Rốt cuộc đối so Hùng Thương liền sẽ phát hiện, Duy Ngang làm mới vừa thành niên không lâu thú nhân, thực hiển nhiên vóc người còn không có hoàn toàn trưởng thành. Duy ngang cánh tay bị bạch lê bắt lấy nàng mềm như bông tay ở hắn cánh tay thượng nơi này chạm vào một chút nơi đó sờ một chút Duy ngang đã sớm mặt đỏ tim đầu hắn đỏ mặt không dám nhìn bạch lê liền ngửa đầu nhìn trời Bạch Lê sau khi nói xong ngẩn đầu nhìn hắn kết quả phát hiện Duy ngang chính ngẩn đầu nhìn bầu trời nàng chính là thực nghiêm túc ở khoa tay múa chân nha nàng khí dỗi tay đi đánh Duy ngang lòng bàn tay 31 tiếng Duy ngang bị dọa nhảy dựng Bạch lê không dùng như thế nào lực đánh hắn lại ra dày thì béo liền cùng cảo ngỡ dường như. Duy ngang bị nàng chụp lần này, cả người đều tê dại đi lên. Hắn đột nhiên túi đầu, cùng Bạch Lê bốn mắt tương đối, hắn đỏ mặt, lắp bắp nói, như, như thế nào à? Bạch Lê nhìn hắn này dáng vẻ khẩn trương, lại không cảm thấy buồn cười. Nàng buông ra Duy ngang tay, nói, ta vừa mới nói, người rốt cuộc có hay không nghe nha? Duy ngang thu hồi tay, đem như cũ tê dại mù bàn tay đến phía sau, ngượng ngùng nói, nghe thấy được. Hắn bay nhanh liếc một ngày Bạch lê Phát hiện Bạch Lê như cũ ở nhìn chầm chầm hắn xem. Duy ngang cả người căng thẳng. Hắn chạy nhanh nói, ta hiện tại liền đi. Hắn nói, xoay người liền lại muốn chạy. Bạch Lê chạy nhanh hỏi hắn, vậy ngươi muốn bao lâu trở về đâu? Duy ngang lắp bắp nói, quá, thái dương rơi xuống biển rộng thượng thời điểm, ta liền, liền đã trở lại. Hắn nói, lại bay nhanh quay đầu lại nhìn Bạch Lê liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên từ cao cao đá ngầm than thượng nhảy xuống, ngáy mắt chạy vào trong rừng cây. Bạch Lê, Bạch Lê nhìn Duy Ngang bóng dáng, theo bản năng cũng bắt đầu học Duy Ngang, dối tay đi nắm tóc, nàng nghĩ thẩm Duy Ngang như thế nào mặt đỏ đầu Cùng nàng nói chuyện như vậy khẩn trương sao. Nàng lại quay đầu nhìn nhìn biển rộng. Thái dương rơi xuống biển rộng thượng thời điểm. Kia hiện tại còn sớm đâu, phòng trừng còn phải có một giờ. Bạch Lê nghĩ thẩm kia không bằng thừa dịp này một giờ, nàng chạy nhanh nấu nước tắm rửa một cái đi. Thùng gỗ nàng dọn bất động, cái kia thạch nổi nàng vẫn là. Bạch Lê không lưng ôm một chút, thực hảo thạch nồi không chút sức mẻ. Bạch Lê, như thế nào đào giống cục đá cũng như vậy chọc đâu. Nàng không tin tả lại thử ôm một chút, vẫn là không bế lên tới. Cái nồi này cũng quá nặng đi. Bạch Lê nhìn sơn động cửa thạch nồi cùng thùng gỗ, thở dài, tính, vẫn là chờ duy ngang trở về ở giúp nàng dọn đi. Hiện tại thời gian còn sớm, nàng không bằng trực tiếp đi khe núi nơi đó, trước tùy tiện tẩy tẩy đi. Nàng thật sự có điểm chịu đựng không được, cả người đều rất khó chịu, hơn nữa tóc còn ngứa Lại không tắm rửa nói, nàng có thể hay không trường con giận A. Bạch Lê nghĩ đến đây, cả người một giận mình, rốt cuộc hai ngày này tóc thật sự thực ngứa nàng chạy nhanh chạy đến sân động đem chính mình điều chế tốt dùng để đồ mặt dược bùn lấy ra tới, cất vào chính mình bệnh tiểu túi sách, sau đó chạy tới đá ngầm đôi mặt sau khe núi. Khe núi là rửa gần rừng cây, nước suối thực mát lạnh, cũng thực sạch sẽ, nàng nơi địa phương, thủy cung cũng chỉ có cảng chân cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thấp cho nên cũng không cần sợ trong nước sẽ có thứ gì. Nàng một bên sửa sang lại tóc, còn một bên may mắn, may mắn nơi này không phải cái loại này sâu không thấy đáy hồ sâu, nếu không nói, cũng quá dọa người, nàng là tuyệt đối không dám tới. Nàng dùng tay đem đầu tóc đại khái trải vướt thông thuận sau, liền cẩn thận ngồi xuống khe núi bên cạnh trên tàng đá, đem hai chân ngâm mình ở thành triệt nước suối, đôi tay ngâng lên thủy bắt đầu rửa mặt. Nàng cảm giác chính mình lại không rửa mặt, làn da đều phải biến thành màu đất. Tuy rằng nàng đồ chính là chính mình điều chế quá dự bùn, nhưng kia cũng là bùn A cả ngày hồ ở trên mặt kỳ thật rất khó chịu. Nàng tỉ mỉ rửa mặt, một hồi lâu sau, nàng mới đem mặt rửa sạch sẽ. Nàng ngồi ở kia, không lưng nhìn suối nước chính mình. Tuy rằng là xuyên qua tới, nhưng là thân thể này bộ dạng lại cùng nàng nguyên bản giống nhau như lúc. Nhớ năm đó, nếu không phải nàng thi đậu y hề khoa đại, nói không chừng cuối cùng sẽ đi đương nghệ sĩ. Rốt cuộc nàng ở cao trung thời điểm, liền có người tìm nàng chụp quảng cáo. Bạch lê xuống Mỹ đối suối nước trung ảnh ngược tự luyến một hồi lâu lúc này mới bắt đầu đem trên đuổi cùng trên tay bùn đều trả rớt tẩy xong tay chân sau nàng lại thuận tiện đem trên người ăn mặc váy cũng nàng cảnh giác tả hữu nhìn nhìn rừng cây là làun tùn cỏ cây an An tính tĩnh nàng phía sau càng thêm an anĩnh đáng ngâm than nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là tính nữ Hải tử ở bên ngoài phải bảo vệ hảo tự mình rửa mặt rửa tay liền tính quần áo tuyệt đối không thể thoát lại là Bạch Lê cả người phao tới rồi suối nước, bắt đầu xoa góc váy. Không có bột giặt, một ít bùn dấu vết xoa không xong, Bạch Lê có điểm tiếc đối. Tuy rằng khe núi thủy có điểm lạnh, nhưng là Bạch Lê vẫn là tẩy thực vui vẻ. Nàng ngâm mình ở trong nước chơi trong chốc lát, liền đem ướp nhẹp đầu tóc cũng giặt sạch. Nói thật, không có hiện đại hóa những cái đó tắm gội dầu gội linh tinh đồ vật, nàng cảm giác chính mình giặt sạch cái tịch mịch. Chính là như thế nào xoa đều xoa không sạch sẽ cái loại cảm giác này. làm nàng thực buồn Là Mắt thấy sắc trời không sai biệt lắm, bạch lê liền từ trong nước ra tới, lấy ra tùy thân mang theo dược bùn, bùn dầu thở dài. Mới vừa tắm rửa xong, liền lại muốn đem dược bùn hồ ở trên mặt. Nếu về sau cùng Duy Ngang lại quen thuộc một chút, có lẽ nàng có thể không cần đổ thứ này, bởi vì Duy Ngang nhất định sẽ không đem chuyện của nàng nói ra đi. Nàng chính là như vậy tin tưởng Duy Ngang. Đúng lúc này, nàng phía sau đột nhiên xuất hiện sàn sạt xa thanh âm. Thanh âm này thực khủng bố bởi vì rất giống loài bò sát cố ý phát ra tới thanh âm. Bạch Lê cả người một giật mình, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Một cái hắc đế đốm đỏ đại xà chính ánh mắt sáng ngời ghé vào nàng phía sau, mang theo tả khí cùng tham lam quang thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết nó liền như vậy ghé vào kia nhìn chằm chầm đã bao lâu. Kia xà có đuôi thô, đôi mắt là màu đỏ, nó thân ở thật dài lười rắn, hướng Bạch Lê phát ra tê tê thanh âm. Vừa rồi kia sàn sạt thanh âm là nó kia thật dài cái đuôi phát ra tới. Nó ghé vào bùi cỏ trung, cái đôi vẫn luôn ở cổ quái xoắn đến xoắn đi. Bạch lê đồng tử mở to, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng ngồi ở kia, vẫn duy trì chảo thân xem nó tư thế, vừa động cũng không dám động. Nàng dọa sắc mặt tái nhật, cả người căng chặt, gắt gao nhìn này xà, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám xác định, này rốt cuộc là thật sự xà, vẫn là một cái thú nhân. Cái kia xà có điểm giống rắn hổ mang, bởi vì nó là đại bẹp khổ ngoại hình, hát đế, cả người đều là hình tròn đống đỏ Phần đầu trình hình tâm giác, này đó tất cả đều là rắn độc ngoại hình đặc thủ. Nó bàn ở kia, liền thẳng tóc nhìn chầm chầm Bạch Lê xem, cái đôi vẫn luôn ở vặt mèo sàn sạt, sàn sạt. Bạch Lê. Bạch Lê rất muốn hô to cứu mạng, nhưng là giờ này khắc này, nàng căn bản không dám phát ra một chút tiếng vang. Nàng thậm chí đã bị dọa thất thanh, hiện tại làm nàng kêu một giọng nói, phòng chừng là phát không ra thanh âm tới. Nàng bắt đầu cả người run nhẹ nhẹ, cũng không biết là gió núi thổi tới lánh, vẫn là bị dọa Cũng không biết qua bao lâu, cái kia xà đầu rắn đột nhiên trên mặt đất một bò, sau đó, Bạch Lê liền chơ mắt nhìn hắn biến thành một thân người đôi rắn nam nhân. Người nam nhân này thực tuổi trẻ, nhưng là cặp kia màu đỏ đôi mắt phẳng phất mang theo tà khí, hướng chi hắn vừa mới dùng chính mình hình thú tới dọa Bạch Lê. Bạch Lê hiện tại thật là lại sợ lại tức. Nàng ngồi ở kia, vẫn là không có động, cũng không nói gì. Nhưng là nàng hiện tại cái dạng này, tẩy đi trên mặt trên người bùn ô sau, cả người ướt dầm rề ngồi ở suối nước biên Bạch Lê. Bộ dáng mỹ kiều người, Cũng phi thường mê người. Cái kia xạ vừa mới vẫn luôn ở vặn vẹo cái đuôi, đều là lấy vì hắn quá hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lê, đem vặn vẹo đuôi rắn bản trên mặt đất, hắn hướng Bạch Lê cười một chút, hỏi nàng, mỹ lệ giống cái, ngươi là từ đâu cái bộ lạc lại đây? Duy ngang từ Bạch Lê kia chạy ra sau, liền nhanh chóng vọt vào rừng cây. Hắn đứng ở tươi tốt trong rừng cây, duỗi tay nắm tóc, trái tim bồn bồn nhảy vui sướng. Thiên Vì cái gì cùng Bạch Lê ở chung thời điểm, hắn phản ứng sẽ lớn như vậy a Trước kia cùng Lý Lý gặp mặt nói chuyện thời điểm, cũng không có như vậy a Duy ngang từ nhỏ đến lớn, duy nhất cùng giống cái ở chung trải qua, trừ bỏ Lý Lý cũng chính là Bạch Lê, cho nên hắn cũng không tử tương đối. Không biết thú nhân khác cùng giống cái ở chung thời điểm, có phải hay không cũng là cái dạng này. Nói, hắn vươn chính mình tay phải, ngơ ngác nhìn chầm chầm chính mình lòng bàn tay nhìn nửa ngày. Bị Bạch Lê đánh kia một chút. Làm hắn cả người đều tô tô, cả người ngay lúc đó đầu đều là chỗ trống, ngay cả Bạch Lê hỏi hắn. "A, đúng rồi, Bạch Lê hỏi hắn cái gì tới?" Duy ngang trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, nỗ lực hồi tưởng nửa ngày. Hắn chỉ nghĩ đến Bạch Lê nói muốn rửa theo cánh tay hắn chiều dài tới làm thùng gỗ, kia độ rộng là nhiều ít tới. Hắn ngồi xổm kia suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, hắn nhụt chí nắm tóc, thật sự là nghĩ không ra. Là tiện tay chỉ giống nhọ khoan. Hắn nhìn nhìn chính mình ngón tay. Vẫn là tiện tay cánh tay giống như khoan. Chính hắn nhìn chính mình bàn tay, ở kia khoa tay múa chân nửa ngày. Duy Ngang. Duy Ngang có điểm khổ sở, hắn đem Bạch Lê dặn dò cấp chuyến mất. Hắn đứng ở tại chỗ do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn là trở về tìm Bạch Lê hỏi một câu. Rốt cuộc nàng như vậy thích thùng gỗ, nếu hắn cấp làm không tốt, chẳng phải là sẽ làm Bạch Lê thất vọng. Hắn nhưng không nghĩ làm Bạch Lê cảm thấy hắn không được. Bạch Lê ngày thường rất ít làm ơn hắn làm cái gì, hiện tại như vậy nghiêm túc tìm hắn hỗ trợ. Hắn nhất định phải hảo hảo hỗ trợ mới được Duy ngang nghĩ như vậy liền đỏ mặt xoay người ra rừng cây hắn dọc theo đường đi đều suy nghĩ muốn như thế nào cùng Bạch Lê nói mới có thể làm nàng không đối hắn thất vọng mà hắn cũng không đến mức ở Bạch Lê trước mặt thật mất mặt Duy ngang trở lại đã ngầm đôi mặt trên thời điểm cọ tới cọ lui bỏ lên trên đi còn không có tới gần sơn động khẩu hắn kia xuất sắc ngũ cảm khiến cho hắn phát hiện cái kia tiểu Sơn động lúc này cũng không có người Bạch Lê không ở trong sơn động như vậy một lát công phu Nàng có thể đi chỗ nào đâu. Khẳng định không phải rừng cây, rốt cuộc hắn vừa mới liền từ rừng cây trở về, hơn nữa Bạch Lê một người đi không được rừng cây, nếu muốn đi nói, nàng khẳng định sẽ tìm đến Duy Nang cùng nhau. Duy Nang đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ thầm Bạch Lê có thể hay không là đi khe núi bên kia. Rốt cuộc nàng thường xuyên đều sẽ qua đi, bởi vì nàng những cái đó thảo dược, cùng với kia đôi dây mây, đều phải lấy qua đi tẩy. Duy Nang liền hướng khe núi phương hướng đi đến. Mới vừa đi không bao lâu, Hắn liền ở trong không khí bắt giữ tới rồi Bạch Lê hơi thở. Sắc thật là ở khe núi phương hướng không sai. Duy ngang vừa mới bằng phẳng đi xuống tim đập, lúc này lại bắt đầu bùn bùn nhảy dựng lên. Hắn chậm lại bước chân, chậm gì gì đi xuống đá ngầm đôi, sau đó bước qua bụi cỏ, thương dấu ở cỏ cây chung khe núi chung đi đến. Khe núi hai bờ sông Thủy Thảo thực cũng tùm, hắn loang thoáng nhìn đến Bạch Lê đang ngồi ở bên bờ trên tảng đá, chính không lưng ở nơi đó tẩy cái gì. Duy ngang cho rằng Bạch Lê lại là ở tẩy nàng dược thảo linh tinh, cũng không có nghĩ nhiều. Hắn chậm gì gì đi qua đi, lúc này, Bạch Lê vừa lúc ngồi dậy tới, nàng hơi hơi xoay người, hướng bên người tiểu túi sách thượng lấy cái gì đồ vật, nàng cái này phương hướng, vừa lúc là hướng về phía Duy ngang phương hướng. Duy ngang vừa lúc thấy do nàng mặt. Duy ngang lập tức dừng lại bước chân, hắn khiếm sợ nhìn Bạch Lê, trước mắt Bạch Lê, lại phản phất không phải Bạch Lê, mặc kệ là thân hình, quần áo. Hoặc là nói là hơi thở đều là bạch lê, nhưng là gương mặt kia. Duy ngang trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên hình dung như thế nào gương mặt này. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp giống cái. Nàng làn ra cùng bình thường cái loại này dơ hề hề cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn phi thường bạch, bạch tựa như mùa đông tuyết giống nhau, bạch phản phất sẽ sáng lên giống nhau. Duy ngang đều xem tròn váng. Bọn họ dừng cây trong bộ lạc, chưa từng có người làn da có thể như vậy bạch, ít nhất Duy ngang chưa từng có nhìn thấy quá Không đơn giản là làn da, còn có bạch lê mặt. Bạch lê ngày thường tóc lộn sột, trên mặt cũng là dơ hề hề, liền cùng bùn đất nhan sắc giống nhau, bộ dáng là phi thường bình thường. Nhưng là hiện tại, nàng đem đầu tóc xử lý chỉnh tề, trên mặt bùn cũng rửa sạch sẽ. Nàng kia trương khuôn mặt nhỏ liền trắng nõn, đôi mắt lại hắc lại lượng, đặc biệt là nàng ngồi, nhìn phấn nộn nộn, lại tiểu xảo lại đáng yêu. Nàng ngồi ở bên mờ, cả người đều ướt lộc lộc, cái kia dơ hề hề váy liền áo cũng ướt đẫm, cứ như vậy dán ở nàng trên người. Lộ ra nàng dáng người đường con. Duy ngang chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn, hắn liền tróng váng. Hắn trước kia còn cảm thấy, bạch lê như vậy xấu, lại như vậy nhỏ gầy, khả năng về sau sẽ tìm không thấy bạn lữ. Hắn thậm chí hoài nghi, bạch lê chính là bởi vì cái này, mới có thể từ khác bộ lạc đi vào nơi này. Hắn còn nghĩ tới, nếu bạch lê đến lúc đó tìm không thấy bạn lữ, nàng một người lại không chỗ để đi, quái đáng thương, vừa lúc có thể cùng hắn thấu một đôi đâu Rốt cuộc giống hắn người như vậy Về sau cũng là tìm không thấy bạn lữ, hai người cho nhau làm bạn, cũng rất không tồi. Kết quả, hiện tại, Duy Năng nhìn bạch lê thân ảnh, đột nhiên, hắn cảm giác được trên mặt có hai cổ nhiệt lưu chậm rãi chạy xuống tới. Hắn rôi tay một mạng, nguyên lai like là chạy máu múi. Hắn lại túi đầu vừa thấy, hảo ra hỏa, tiểu Duy Năng cũng đứng lên. Ta, hắn che mặt, ta thao. Hắn cứ như vậy liền. Hắn vẫn là người sao. Bạch lê như vậy hảo, lại như vậy quan tâm hắn. Kết quả hắn giống cái biến thái giống nhau, ngồi xổm nơi này nhìn lén nhân ra, còn bởi vì nhìn lén mà có kỳ quái phản ứng. Vẫn là như vậy mãnh liệt phản ứng. Duy ngang muốn bắt cuồng. Hắn tùy ý xoa xoa máu mũi, sau đó quay đầu chạy như điên, Lặng Yên không một tiếng động một đường chạy tới Bạch Lê Tiểu Sơn động cửa. Hắn mặt đến bên thai đến cổ, tất cả đều là hồng toàn bộ. Hắn liền ngồi xổm Bạch Lê Tiểu Sơn động cửa, đôi mắt nhìn chầm chằm mắt đất, đôi tay nắm tóc, ở kia hơn nửa ngày cũng chưa hoãn lại đây. Hôm nay việc này, cũng quá kích thích đi. Hắn phát hiện Bạch Lê nỗ lực che giấu bí mật, hắn cũng rốt cuộc minh Bạch Bạch Lê vì cái gì sẽ không muốn gia nhập rừng cây bộ lạc. Giống nàng như vậy bộ dáng, một khi bị mặt khác các thú nhân phát hiện, khẳng định sẽ bị chúng thú nhân tranh đoạt. Đại gia có lẽ sẽ vì ai có thể được đến nàng yêu gái mà đánh nhau. Đương nhiên, trong bộ lạc giống cái nhóm thực thích các thú nhân vì tranh đoạt chính mình mà đánh nhau, nhưng là thực rõ ràng, Bạch Lê là không thích. Băng không? Nàng cũng không đến mức đem chính mình làm cho như vậy xấu. Nhưng là, làm sao bây giờ? Hắn trước kia không biết còn hảo, nhưng là hiện tại đã biết, biết Bạch Lê lớn lên như vậy đẹp, thanh âm như vậy dễ nghe, người lại như vậy ô nu, kêu hắn về sau lại đối mặt Bạch Lê thời điểm, chẳng phải là phản ứng muốn lớn hơn nữa. Hắn muốn gì cũng đã có điểm không thích hợp. Hơn nữa, hắn lại không am hiểu che giấu, hắn muốn như thế nào mới có thể ở Bạch Lê trước mặt làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng đâu. Hắn không dám lại đi tìm Bạch Lê, Rốt cuộc hắn suy đoán, chờ bạch lê tẩy song sau, có lẽ còn sẽ ở trên người đồ bùn. Cho nên, hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ nàng trở lại, sau đó làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đúng rồi, thùng gỗ, hắn nhìn đến sơn động cửa thùng gỗ cùng thạch nồi sau, mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ. Tuy rằng hắn nghĩ không ra bạch lê rốt cuộc muốn bao lớn thùng gỗ, nhưng là nếu nàng muốn tiểu nhân, kêu hắn liền nhiều làm hai cái, lớn nhỏ đều không giống nhau, sau đó tất cả đều đưa cho bạch lê, như vậy không phải hảo sao. Nghĩ như vậy, hắn liền đứng dậy, một lần nữa về tới rừng cây. Bởi vì trong lòng nghĩ Bạch Lê, hắn ngay cả đi đường đều tinh thần không tập trung. Đầu óc tất cả đều là Bạch Lệ kia tuyết trắng giống nhau làn da, cùng với kia tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, kia hồng nhuận môi tổng ở hắn trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Nghĩ nghĩ, tiểu Duy Ngang liền chạm càng ngày càng thẳng tắp, quả thực là chính hắn nhìn đều xấu hổ trình độ. Duy Ngang đỏ mặt tưởng, Bạch Lê nếu đã biết, khẳng định là sẽ tức giận đi. Nàng nên sẽ không về sau đều không để ý tới hắn đi. Sau đó mùa đông nàng không địa phương đi, nàng liền rất khả năng sẽ trụ đến hùng thương trong sân động, sau đó ôm hùng thương kia sáng bóng lại ấm áp da lông, mị mị qua mùa đông. Duy ngang. Không được. Tuyệt đối không thể làm bạch lê biết. Á á á. Tuyệt đối không được. Hắn đứng ở kia, đôi tay nắm tóc, bắt đầu khẩn trương đi lên. Tuyệt đối không thể làm bạch lê cùng hùng thương ở cùng một chỗ, dựa theo hùng thương tên hôn đảng kia tính cách cùng tinh lực, một cái mùa đông qua đi. Năm sau mùa xuân Bạch Lê nói không chừng hài tử đều vài cái. Tuyệt, tuyệt đối không thể. Hắn không cho phép. Đối, hắn chỉ cần ảnh tàng đủ hảo, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Duy ngang một bên nghĩ như vậy, một bên hướng khe núi phương hướng đi. Hắn kỳ thật chính mình cũng không nghĩ. Thật sự, hắn cũng không có muốn đi nhìn lén Bạch Lê. Chỉ là hắn hai chân có ý nghĩ của chính mình. Bất chi bất giác liền đem hắn cấp đưa tới khe núi phụ cận rừng cây. Hắn bỏ đến một thân cây thượng, kia cây rất cao hắn có thể trộm nhìn xem Bạch Lê còn ở đây không. Dừng cây như vậy nguy hiểm, Bạch Lê lại một người ở nơi đó, Duy Ngang nghĩ thầm, hắn thật sự không phải vì nhìn lén Bạch Lê, hắn chỉ là không yên tâm nàng thôi. Duy Ngang chính một bên trong lòng miên man suy nghĩ, một bên nghiêm túc ở nơi đó leo cây. Kết quả mới vừa bò đến một nửa, hắn đột nhiên nghe được ra một tiếng, cực kỳ ngắn ngủi gọi. Lô thai hắn vừa động, biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Tuy rằng cái kia thanh âm thực ngắn ngủi, cũng rất nhỏ thanh Nhưng hắn còn là phi thường nhạy bén nghe thấy được, đó chính là bạch lê thanh âm. Hắn lập tức phản ứng nhanh chóng bò lên trên đại thụ, sau đó đứng ở trong đó một cái cảnh cây thượng đi xuống xem. Khe núi vừa mới bạch lên nơi địa phương, trên tảng đá còn lưu có vết nước, nhưng là bạch lê đã không còn nữa. Bất quá bạch lê chính mình dùng dây đằng bệnh cái túi nhỏ còn trên mặt đất phóng. Cái này tình cảnh, bạch lê là gặp được tập kích. Duy ngang lập tức hướng khe núi chung quanh nhìn nhìn, sau đó, hắn ánh mắt một lệ Đột nhiên từ mấy chục mét cao trên đại thụ trực tiếp nhảy xuống. Hắn trực tiếp liền ngảy tới khe núi bên cạnh, sau đó ngửi ngửi, nghe thấy được đồng loại hương vị. Tập kích Bạch Lê cũng là xa sao. Hắn trầm khuôn mặt, đơn giản quan sát chung quanh cỏ cây tỉnh hôm sau, liền tìm chuẩn một phương hướng. Hắn nhìn cái kia bụi cỏ bị áp đảo phương hướng, khí xiết chặt nắm tay. Đối phương thế nhưng dùng chính là hình thú đột kích đánh Bạch Lê. Kia Bạch Lê đến nhiều sợ 2 a. Khi dễ một cái giống cái cũng liền thôi, thế nhưng còn dùng hình thú Tên kia như thế nào như vậy ghê tởm. Duy ngang khí hốc mắt đồng tử, hắn nhanh chóng hướng cái kia phương hướng đuổi theo. Bạch Lê cảm thấy chính mình thật sự siêu cấp xui xẻo, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở đá ngầm than mặt sau trong sơn động gặp được loại này xa lạ thú nhân. Người này cũng không biết có phải hay không dừng cây bộ lạc, nếu đúng vậy lời nói, có lẽ đối phương sẽ đem nàng mang về trong bộ lạc đi. Đến lúc đó nàng còn có thể tìm hùng thương cùng hổ lâm cầu cứu. Nhưng nếu không phải lời nói đâu. Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng thật vất vả cho chính mình chuẩn bị một đống dùng để phòng thân dược thảo. Liền trang ở nàng tùy thân cái kia tiểu túi sách thượng, kết quả nàng lúc ấy căn bản cũng không dám động. Rốt cuộc mặt cho ai bị như vậy một cái rắn độc nhìn chằm chằm, cũng không dám động a Đối phương ngay từ đầu là thực hữu hảo cùng nàng nói chuyện. Nhưng là Bạch Lê không có trả lời hắn, hắn hỏi hai câu, liền không có kiên nhẫn. Đương nhiên, căn cứ Bạch Lê quan sát, hắn trên nét mặt còn có chút hoảng loạn, cho nên vội vội vàng vàng Đem kia đôi to vùng liền đem Bạch Lê có lên rời đi khen núi Liên bởi vì đối phương điểm này Ho loạn cho nên Bạch Lê Hoài nghi hắn không phải rừng tây bộ là người cái kia người trẻ tuổi đem Bạch Lê cuốn lên tới bởi vì lo lắng Bạch Lê sẽ tiêu cứu cho nên cũng đem nàng miệng ngăn chặn Bạch Lê cả người từ miệng đến chân đều bị này đuôi rắn bọc đến kín mít đối phương tốc độ còn phi thường mau Bạch Lê bị sóc chóng mặt nhức đầu đối phương đôi rắn thượng mọc đầy vẩy lạnh băng băng còn có một loại kỳ quái mùi thanhh Bạch Lê bị hàn quấn, cả người đều sởn tóc gáy lên. Nàng vốn dĩ liền sợ xà, hiện tại quả thực phải đối xả sinh ra sợ hãi cảm. Đối phương ở trong rừng cây đi rồi thật lâu, hắn là dùng chính mình hình thú ở lên đường, cho nên tốc độ phi thường mau hắn thậm chí không có phát ra âm thanh, ngay lập tức ở bụi cỏ trung bay nhanh bơi qua đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Bạch Lê cảm giác sắc trời đều đen, đối phương còn ở đi. Bạch Lê cảm thấy rừng cây bộ lạc hẳn là không có như vậy xa mới đúng cho nên đối phương thật sự chính là địa phương khác tới. Thực mau, sát trời liền hoàn toàn đen xuống dưới. Trong rừng cây ban đêm là thật sự phi thường hắc, còn thử cấm lãnh. Nơi này cây cối che trời, bầu trời tinh quang căn bản lạc không xuống dưới, bạch lê mở to mắt nhìn nhìn, phát hiện trước mắt là sâu không thấy đáy hắc. Rồi tay không thấy 5 ngón tay cái loại này. Ngẫu nhiên nàng có thể thấy một ít động vật đối mắt, bất quá chúng nó ở rất xa địa phương, ở phát hiện xà thú nhân thời điểm, liền sẽ đã chịu kinh hách thoát đi. Rốt cuộc. Cái kia xà đi tới mục đích của hắn mà. Một cái rất cao vét núi, mặt trên có một cái rất lớn sơn động, đó là hắn cho chính mình tìm lâm thời đặt chân địa phương. Cái này sơn động chỉ có chính hắn biết, hơn nữa rời xa bộ lạc, liền ở rừng cây chỗ sâu trong, hắn thực thích cái này địa phương. Hiện tại hắn bắt được một cái như vậy mỹ lệ giống cái, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm mang về trong bộ lạc. Không nói đến bộ lạc có thể hay không có nhận thức cái này giống cái người, đơn nói cái này giống cái lớn lên đẹp như vậy trở lại trong bộ lạc đều có khả năng sẽ bị mặt khác thú nhân cướp đi. Ở nhìn thấy Bạch Lê ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn liền quyết định muốn đem Bạch Lê chảo trở về, giấu đi, tốt nhất ai cũng không thấy được cái loại này. Như vậy, cái này giống cái, cũng chỉ biết thuộc về hắn một người. Cái kia xà thú nhân mang theo Bạch Lê bỏ lên trên cao cao vét núi, thức mau, hắn về tới chính mình trong sơn động. Trong sơn động cũng là đen như mực, Bạch Lê còn nghe thấy được một cổ động vật máu lạnh mùi tanh, không sai chính là mùi tanh Xa hương vị, cùng nói nhiệt độ cơ thể giống nhau, đều là lệnh người sợ hãi. Cái kia xà đem bạch lê thật cẩn thận đặt ở trong sân động Bạch lê cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được thanh âm, cùng với phán đoán chính mình trước mắt tình cảnh. Nhưng là nàng như cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nàng muốn tính xem này biến. Cái kia xà buông bạch lê sau, liền biến thành người thân thể. Hắn trong bóng đêm đi rồi vài bước, đi đến một góc, không biết ở mân mê cái gì, chỉ chốc lát sau, bạch lê liền thấy được ánh lửa. Cái kia xả thú nhân từ trong một góc lấy ra cỏ khô, phong tơi hắn giữ lại mồi lửa, sau đó thổi vài cái, ngọn lửa liền thiêu đốt lên. hỏa đi lên lúc sau, Bạch Lê liền dần dần thấy rõ trong sơn động tình cảnh. Đây là một cái rất rộng mở sơn động, trong một góc đôi một khối rất lớn cục đá, Bạch Lê hoài nghi đó là đối phương ngủ địa phương. Sau đó chính là trong một góc cỏ khô, nhanh cây, cùng với một cái đóng lửa. Trong sơn động có chút ấm ướp, nàng nghe thấy được bùn đất mùi tanh, xem ra đối phương thích cảnh Này đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc đối phương là xà A. Bạch Lê một bên quan sát đến trong sơn động hoàn cảnh, một bên cảnh giác nhìn đối phương. Nàng suy nghĩ chính mình thoát đi khả năng tính. Hiện tại là đêm tối, nàng vẫn là không thể đem coi, hơn nữa nơi này là rừng cây thân ở, độc trùng giã thú đông đảo, nàng khả năng vừa mới đi ra sơn động không bao lâu, liền phải bị lạc ở trong rừng cây, sau đó bị mặt khác dã thú cắn chết. Bạch Lê trong lòng có chút tuyệt vọng. Sát tú nhân đem trong sơn động chiếu sáng lên lúc sau, hắn mới hướng Bạch Lê đi tới, Bạch Lê ngồi dưới đất, hắn Tắc ngồi xổm Bạch Lê trước mặt, cặp kia màu đỏ đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Bạch Lê nhìn trong chốc lát, sau đó, hắn nhịn không được, rũ tay muốn đi sờ Bạch Lê mặt. Bạch Lê bị hắn động tác dọa nhảy dựng, đột nhiên ngửa ra sau một chút. Người nọ động tác dừng lại, hắn giống như cũng hoàn toàn không tưởng dọa đến Bạch Lê. Rốt cuộc giống Bạch Lê như vậy xinh đẹp giống cái, hắn chỉ nghĩ cùng nàng giao phối, cùng nàng sinh hài tử, đương bạn lữ. Đương nhiên là không nghĩ dọa đến nàng. Đối phương nhìn Bạch Lê, ngữ khi ôn nhu nói, vừa mới dọa đến người đi. Xin lỗi, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ta liền vội vội vàng vàng đã trở lại. Bạch Lê mím môi, nhìn chầm chầm hắn, không nói chuyện. Cái kia xả thú nhân tử vừa rồi bắt đầu, liền nhìn chầm chầm vào Bạch Lê mặt, nhìn không trước mắt, đều không có rời đi quá tầm mắt. Tuy rằng hắn hiện tại là người bộ dáng, nhưng là đối thượng hắn cặp kia hồng toàn bộ đôi mắt. Bạch Lê Tổng hội nhịn không được nhớ tới buổi chiều ở khe núi khi lần đầu tiên nhìn đến hắn khi bộ ráng. Hác đế đốm đỏ cự xà, bàn trên mặt đất, phun lưới rắn, lạnh như băng tầm mắt nhìn chầm chầm nàng không bỏ. Bạch Lê đến bây giờ nghĩ đến, đều cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Liên cùng chụp phim khoa học viễn tưởng giống nhau, quá dọn người. Nàng rũ đầu, không dám cùng đối phương đối diện. Đối phương đôi mắt thật sự thực đáng sợ. Cái kia xả thú nhân nhìn nàng n Biết chính mình xác thật là đem đối phương dọa tới rồi. Cái này giống cái cũng quá nhát gan. Hắn tưởng, các thú nhân chính là hình thú đều là đại hình mánh thú. Trong bộ lạc giống cái đều biết đến, hắn chỉ là lộ ra cái hình thú. Nàng đã bị dọa thành như vậy, nên không phải là cái ngốc đi. Hắn nhìn chầm chầm bạch lê, nói, ngươi vì cái gì vẫn luôn không nói chuyện. Ngươi là sẽ không nói sao. Hắn nói xong, lại tự nói tự đáp nói, không đúng, ta mang ngươi đi thời điểm. Ngươi còn kêu cứu tới, ngươi là có thể nói. Hắn nhìn chầm chầm Bạch Lê, ánh mắt sâu kín, nói, Nga, ta hiểu được, ngươi chỉ là bởi vì không nghĩ cùng ta nói chuyện, phải không? Hắn thanh âm âm u, nghe Bạch Lê có chút khẩn trương. Nàng lấy hết can đảm, ngầm đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đối phương đối thượng Bạch Lê thực hiện, đột nhiên cười một chút, hắn rôi tay nhẹ nhàng vô vô Bạch Lê bả vai, nhẹ giọng nói, Ta không có ác ý, ta chính là quá thích, ngươi không cần sợ hãi, hảo sao? Bạch Lê, ngươi nọ lại nói, a đúng rồi còn không biết ngươi tên là gì. Ta kêu xa huyên, ngươi có thể kêu ta huyên. Bạch lê nhìn chầm chầm hắn, còn không phải không nói chuyện. Xa huyên cũng không tức giận, đối lại giống cái, đặc biệt là xinh đẹp giống cái, hắn luôn là rất có kiên nhẫn. Húng chi, cái này xinh đẹp giống cái, sẽ là hắn cái thứ nhất bạn lữ. Hắn đã thành niên 2 năm, phía trước vẫn luôn không có tìm được hợp tâm ý bạn lữ. Nhưng là bởi vì hắn làm xa bản tính, 1 năm 2 năm còn hảo, vẫn luôn như vậy đi xuống hắn cũng chịu đựng không được. Hắn bốn dĩ liền tính toán mấy năm vô luận như thế nào, đều phải tìm một cái bạn lư ở bên nhau. Rốt cuộc mỗi khi hắn vừa đến giao phối kỳ thời điểm, liền sẽ phi thường khó chịu. Bất quá cũng may, hôm nay hắn cuối cùng là tìm được một cái hợp tâm ý bạn lư. Xa huyên tâm tình còn tính không tồi. Cho dù Bạch Lê không nói với hắn lời nói, cũng vẫn luôn biểu hiện thực dáng vẻ khẩn trương, nhưng hắn một chút đều không thèm để ý. Hắn cảm thấy, này hết thể chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn lại hỏi Bạch Lê. Ngươi đã đói bụng sao? Có muốn ăn đồ vật sao? Bạch Lê nghĩ thầm, ta muốn ăn đồ vật chỉ sợ ngươi nơi này không có. Nàng ngồi ở kia, ôm hai chân, rũ đầu, biểu hiện ra một bộ sợ hãi lại dáng vẻ khẩn trương, làm cho đối phương phóng thấp cảnh giác. Sa huyên từ trên mặt đất đứng dậy, lầm bầm lầu bầu nói, vậy tùy tiện ăn chút đi, chờ ngày mai hừng đông. Hắn đột nhiên một đốn, ánh mắt nháy mắt biến sắc bén lên. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa động vị trí, đôi mắt hơi hơi mị lên Hắn nhận thấy được có ngoại lai người tiến vào tới rồi hắn sơn động chung quanh địa giới. Cái này hơi thở rất quen thuộc, lúc ấy hắn còn ở khe núi thời điểm, liền cảm giác được, lúc ấy hắn vốn dĩ tưởng nhiều cùng Bạch Lê trò chuyện, làm cho nàng không như vậy sợ hãi. Nhưng là bởi vì đã nhận ra mặt khác thú nhân hơi thở, hắn sợ Bạch Lê cũng bị những người khác phát hiện, vì tỉnh đi không cần thiết phiền thoái, hắn liền cuốn lên Bạch Lê, bay nhanh rời đi cái kia khe núi. Hiện tại hảo, đối phương thế nhưng vẫn luôn đuổi tới nơi này tới. Này thực không thích hợp Sa huyên quay đầu nhìn bạch lê liếc mắt một cái, bạch lê như cũ thập phần ngoan ngoan ngồi ở kia, đã nhận ra hắn thực hiện, bạch lê khẩn trương liếc hắn một cái, lại thực mau cúi đầu xuống. Bạch lê phát hiện sa huyên cả người hơi thở đều lánh lệ lên, nhưng là nàng không biết là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là sơn động phụ cận xuất hiện cái gì manh thú sao? Bằng không hắn vì cái gì sẽ như vậy để phòng. Sa huyên đi đến sơn động cầu, ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó, hắn lại quay đầu lại nhìn bạch lê liếc mắt một cái. Ngay sau đó đi nhanh chiều Bạch Lê đi đến. Bạch Lê hơi hơi chừng lớn đôi mắt, không biết xa huyên rốt cuộc muốn làm gì. Xa huyên không biết từ nơi nào xả tới một cái thực thô dây mây, hắn lập tức đi đến Bạch Lê trước mặt, sau đó cầm dây mây liền phải đem Bạch Lê trói lại. Bạch Lê phát hiện hắn ý đồ, nàng liền bắt đầu dãy ruột. Xa huyên một tay liền đem nàng đè lại, hắn đem Bạch Lê ấn ở trên vết tường, ngừng nàng dãy rủa sau, hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoan một chút không cần sột, không cần lộn xộn biết Bạch Lê đối thượng hắn âm thật sâu ánh mắt, cắn môi dưới, không dám lại dãy rủa Nàng là thật lo lắng đối phương sẽ đối nàng dùng sức mạnh, lại hoặc là đánh gãy tay nàng chân gì đó, đem nàng vĩnh viễn giam cầm ở cái này trong sân đậu. Nàng nháy mắt không dãy rủa biểu hiện thập phần ngoan ngoãn. Sa huyên đối nàng thức thời thực vừa lòng. Hắn dùng dây mây đem Bạch Lê cánh tay cùng chân trói lên, dây mây có ngón cái thô, da có điểm nạnh, Bạch Lê cánh tay cùng chân bị lặc rất đau. Xa dùng sức hai vòng Nàng cũng chưa nhịn xuống hô nhỏ một tiếng Đau nước mắt thiếu chút nữa ra tới Sa huyên nghe thế thanh âm Ngầm đầu nhìn bạch lê liếc mắt một cái Cười nói, ngươi cũng quá kiểu nộn Này liền chịu không nổi Bạch lê cắn ngôi Khi căn bản không nghĩ để ý đến hắn Sa huyên hiển nhiên cũng không có thời gian đậu bạch lê chơi Hắn đem bạch lê cột chắc sau Liền đem nàng đẩy đến sơn động trong một góc Sau đó suy nghĩ một chút Lại dùng dây mây đem bạch lê miệng cũng côn lấy Liền vì không cho bạch Lê phát ra âm thanh Bạch Lê bị dây mây lật miệng, khí rầm chân. Sa huyên đem trong sơn động hỏa diệt, dọn khởi một cục đá đem đóng lửa ngăn chặn, lúc này mới rời đi sơn động, không biết làm gì đi. Bạch Lê một người lẳng lặng nằm ở sơn động trong một góc, tay chân đều bị trói vững chắc, nàng tưởng đứng lên đều không thể. Trong đêm tối, nàng đột nhiên nghe được anh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều chấn động một chút. Sau đó, nơi xa liền chuyển đến dã thú tư đánh thanh âm. Không đúng, không giống như là à, Bạch Lê cẩn thận nghe Hình như là người ở đánh nhau, nàng mơ hồ nghe được có người đang mắng, nhưng là ly qua xa, nàng nghe không rõ ràng lắm. Đệ 27 trương Bạch lê trong bóng đêm, bởi vì tay chân bị trói chặt, không dùng được sức lực, cho nên nàng không có cách nào đứng lên, nàng cũng chỉ có thể thử tính đi phía trước lăn một chút, sau đó nàng liền phát hiện, chính mình phía trước có một cục đá lớn. Nàng nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào khi đó, nhìn đến trong sơn động sần kia khối đại thạch đầu, xem ra xa bên là lo lắng nàng chạy trốn. Cho nên đem nàng đặt ở cục đá nội sườn Hiện tại nàng mặt sau là vách tường Phía trước là cục đá Nàng đã bị tạp ở vách tường cùng cục đá trung gian Căn bản nơi nào cũng đi không được Nàng hồi tưởng một chút chính mình nhìn đến kia khối đại thạch đầu Đại thạch đầu kỳ thật là viên hình cung Cho nên nàng nhưng dĩ vãng trước sau thử xem Bạch lê đang ở trong sơn động nỗ lực mất máy Không hoạt động một mở mở đều phi thường gian nan Hơn nữa, cái này sơn động là tương đối ẩm ướp Mặt đất cũng không có làm rửa sạch Đều là một ít hòn đá nhỏ linh tinh đổ vỡ, lạc bạch lê cả người đều đau. Những cái đó cục đá đều phi thường tiểu, cho nên mỗi lần khái đến thời điểm, đau đớn đều thực bé nhọn. Bạch lê đau nước mắt lưng trọng, nhưng nàng cần thiết đuổi ở xa huyên trở về phía trước, nghĩ cách chạy đi a Đến nỗi có thể bỏ chạy đi nơi nào, vậy trong chốc lát rồi nói sau. Bạch lê ở cái này hắc cám trong sơn động nỗ lực hoạt động, mà rừng cây thân ở, khoảng cách nơi này còn có thượng trăm mét xa địa phương. Duy ngang cùng trong bóng đêm gặp gỡ Sa huyên bốn dĩ không nghĩ cùng Duy Ngang chính diện gặp gỡ, hoặc là nói, hắn cũng không tưởng cùng Duy Ngang đánh nhau. Không phải hắn sợ Duy Ngang, mà là Duy Ngang người này, có điểm chết cấn não người khác đánh nhau đánh không lại, liền sẽ nghĩ cách chạy trốn. Mà Duy Ngang nhưng không như vậy, hắn đánh không lại còn ngạnh muốn đánh. Hơn nữa hắn sức chịu đựng phi thường kinh người, tốc độ cũng so bình thường thú nhân muốn mau rất nhiều. Sa huyên khi còn nhỏ là cùng Duy Ngang từng đánh nhau, hắn khi đó liền phi thường chán ghét Duy Ngang loại này đánh nhau không muốn sống tư thế. Cái gọi là, hắn mới có thể ở khe núi thời điểm, nhận thấy được Duy Ngang hơi thở khi, liền chạy nhanh mang theo bạch lê chạy. Chính là lo lắng bị Duy Ngang cuốn lên, đến lúc đó đánh lên tới không dứt. Kết quả hiện tại, ở cái này ra hỏa vẫn là truy lại đây. Sa huyên, huyên tránh ở trong bóng đêm, nhìn hướng rừng cây chỗ sâu trong đuổi theo Duy Ngang. Sa huyên kỳ thật trở về thời điểm, phi thường cảnh giác, hắn dùng chính mình khí vị, đem bạch lê hơi thở tất cả đều che giấu, lấy hắn nhận chi tới nói, hắn đều làm như vậy. Giống nhau rất khó sẽ có thú nhân có thể lại bắt giữ đến bạch lê hơi thở. Nhưng là Duy Ngang lại như vậy tinh chuẩn liền tìm tới rồi lộ tuyến, còn một đường đều không có chết đi, hoàn toàn chính là đi theo hắn phía sau truy lại đây. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Duy Ngang đã nhìn đến hắn từ khe núi Trung mang đi cái kia mỹ lệ giống cái? Sự tình đã tới rồi tình trạng này, cho dù xa huyên lại không nghĩ trọc phiền thoái, lại không nghĩ cùng Duy Ngang đối thượng, mắt thấy Duy Ngang lập tức liền phải tìm được hắn trong sân động, hắn không thể lại ngồi yên không nhìn đến Hơn nữa, hắn cũng không thể mang Bạch Lê đi rồi, rốt cuộc lại đi cũng chỉ có thể hồi bộ lạc, hắn tư tâm là không nghĩ làm trong bộ lạc các thú nhân phát hiện Bạch Lê. Sa huyên biến thành chính mình hình thú, một cái chừng thùng nước như vậy thô cự xà, cái này hình thú xa so Bạch Lê nhìn đến còn muốn lớn hơn 2-3 lần. Trên thực tế, Sa huyên vì không dọa đến Bạch Lê, đã đem chính mình hình thú giúp nhỏ, kết quả cái kia Mỹ lệ giống cái A, thật là quá nhắc gan, cho dù là như vậy, nàng vẫn là bị hắn dọa tới rồi. Sa huyên vừa nghĩ chính mình trong sơn động Mỹ lệ giống cái, một bên lặng yên không một tiếng động bò đến một cây cao cao trên đại thụ, ở trong đêm đen, một đôi hồng toàn bộ đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Duy Ngang. Duy Ngang ở trong đêm đen nhanh chóng chạy tới, trong rừng cây cỏ dại dày đặc, cây cối thật lớn, nơi nơi đều là bụi gai cùng cây cối hoành chi sai tiết dễ cây, người thường căn bản vô pháp ở như vậy hoàn cảnh chung lên đường. Nhưng là Duy Ngang cho dù không xem lộ, hắn cũng chạy bay nhanh, hắn ở cây cối chi gian nhảy lên hành nhả Thực mau liền tới tới rồi Sài Huyên mai phục kêu cây một phụ cận. Sài Huyên biết Duy Ngang chưa bao giờ sẽ biến ảo thành hình thú, bởi vì điểm này, cái này làm cho Duy Ngang đánh nhau thời điểm khó tránh khỏi có hại. Đây là Duy Ngang nhược điểm, này nguyên nhân chính là vì điểm này, cho nên Sài Huyên giờ này khắc này, cũng không sợ hại Duy Ngang. Hắn thậm chí đã tưởng hảo, chờ hắn đem Duy Ngang giết chết sau, muốn đem hắn thi thể ném đến địa phương nào đi, sau đó lại làm bộ không biết bộ dáng trở lại trong bộ lạc. Duy Ngang loại người này Đã chết cũng sẽ không có người phát hiện Cho dù có người phát hiện Đại gia cũng sẽ tưởng hắn ra cửa đi sau khi bị giã thú công kích đến chết Rốt cuộc Duy Ngang không có đồng bọn Chết ở rừng cây không phải thực bình thường sao Không thấy hùng thương lần trước Có đồng bọn tại bên người Còn bị giã thú công kích lộng chặt đứt cánh tay sao Còn nữa nói Bởi vì Duy Ngang bị nguyền rủa truyền thuyết Trong bộ lạc mọi người đều ước gì Duy Ngang rời đi cái này địa phương Cho nên Hắn đã chết Đối trong bộ lạc người tới nói Có lẽ là chuyện tốt chuy Sài Huyên nghĩ như vậy, gắt gao nhìn chầm chầm càng ngày càng gần Duy Ngang. Trong bóng đêm, Duy Ngang thực mau liền tới đến phụ cận, Sài Huyên đang ở chờ đợi, chờ đợi Duy Ngang đi vào một cái thích hợp hắn công kích vị trí sau, hắn liền sẽ đột nhiên nhào qua đi, sau đó dùng hắn kia hữu lực đuôi rắn đem Duy Ngang cổ gắt gao xoan lấy. Hắn nín thở ngưng thần chờ đợi. Trong bóng đêm, cái kia thân ảnh càng ngày càng gần. Chỉ cần Duy Ngang lại đi tới mấy mét, hắn liền có thể lập tức bắt lấy đối phương Sa Uyên nuôi rắn lặng yên không một tiếng động từ nhánh cây thượng chậm rãi chước xuống, sau đó câu thượng cách vách thụ thân cây, lại chậm rãi đi xuống. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Nguyên Bản vẫn luôn ở nhanh chóng chạy vội duy ngang, ở nhảy lên một cây cự mục nổi tại mặt đất dễ cây khi, đột nhiên dừng bước. Sa Uyên hơi hơi híp đồng tử đột nhiên cho to, vận sức chờ phát động đuôi rắn cũng dừng lại, hắn ở trên cây hồ nghi mà lại cảnh giác nhìn chằm chằm duy ngang, không biết hắn vì cái gì đột nhiên dừng bước. Duy ngang không có khả năng sẽ phát hiện hắn. Rốt cuộc hắn thường xuyên tại đây Trung quanh hoạt động, cho nên nơi nơi Đều có hắn khí vị, nếu chỉ cần Dựa theo khí vị tới phân biệt nói Duy Ngang căn bản không có khả năng phát hiện Hắn cụ thể vị trí Cho nên, Duy Ngang vì cái gì muốn dừng lại đâu Xa huyên lặng lặng Trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm Duy Ngang Mà Duy Ngang, đứng ở tại Chỗ hoán khẩu khí, hắn rồi tay xoa Xoa cái chắn hãn, động tác chầm gì gì Xa huyên cũng không biết hắn đang làm gì Đột nhiên Xa huyên đồng tử co lại Phản phất cả người máu đều động lại giống nhau, hắn cương ở nơi đó, gắt gao nhìn chầm chầm Duy Ngang. Mà Duy Ngang, cũng chính ngừng đầu, mặt vô biểu tình nhìn chầm chầm hắn. Duy Ngang, thế nhưng, phát hiện hắn. Còn tinh chuẩn bắt giữ tới rồi hắn gần nuốt vị trí. Duy Ngang người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện hắn vị trí? Chuyện này không có khả năng a Xa toàn bộ xà đều có điểm khiếp sợ, thật ra mà nói. Vừa mới Duy Ngang đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía hắn kia một khắc, hắn có bị Duy Ngang dọa đến. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, xa huyên đột nhiên ở trong đêm đen nhìn đến ngân quang trận lõe. Ngay sau đó, hắn đã bị một cái thật lớn màu bạc đuôi rắn hung hăng chụp một chút. Cái kia đuôi rắn lực đạo phi thường trọng, chụp hắn lần này cũng phi thường tàn nhẫn, tốc độ còn phi thường mau Xa huyên căn bản là không có phản ứng lại đây, bên hai liền nghe được quanh một tiếng vang lớn, hắn liền xa mang thụn. Trực tiếp bị cái kia màu bạc đuôi rắn hung hăng chụp tới rồi trên mặt đất. Che trời cự một phát ra rắc đứt gãy thanh, phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Sả Huyên cảm giác chính mình bị chụp bẹp ở trên thân cây. Mà thân cây lại ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, đem trên mặt đất đều tạp ra tới một cái hô to. Duy ngang vừa mới kia một chút, trực tiếp đem Sả Huyên cấp trúng độc. Hơn nữa, hắn là phi thường tình chuẩn vũ vào Sả Huyên bảy tốc thượng, Sả Huyên cảm giác chính mình trên người xương cốt đều mau bị chụp chặt đứt. Hắn trên mặt đất nhìn Duy Nang, Trong mắt hoảng sợ rốt cuộc hiển lộ ra tới. Duy ngang như thế nào như vậy cường đại rồi. Còn có, hắn thế nhưng nguyện ý lộ ra chính mình hình thú sao. Cùng với, hắn hình thú thế nhưng là màu bạc sao. Xa huyên như thế nào nhớ do khi còn nhỏ, Duy ngang rõ ràng là điệu bạch xa A. Duy ngang sắc thật bài xích chính mình hình thú, chưa bao giờ nguyện ý hiển lộ ra hình thú. Liên bởi vì chính mình sau lưng cặp kia cổ quay cánh, làm hắn thập phần chăn ghét. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn lộ ra đôi tới xảuyên cái này huốn trướng đồ vật cấp trục chết xã huyên là Duy ngang huynh đệ cùng hòa trong trứng ra tới đương nhiên loài rắn là không có thủ túc chi tình bọn họ so giống nhau thú nhân đều càng muốn máu lạnh không coi trọng thân tình Duy ngang phụ thân năm đó thậm chí là cùng chính mình huynh đệ quyết đấu anh em kết nghĩa đuổi ra bộ lạc mới lên làm bộ lạc thủ lĩnh ở thông thường tranh đấu chung loài rắn bởi vì bản thân mọc độc cho nên có bẩm sinh ưu thế cho dù bọn họ năng lực có đôi khixo so ra kém nào đó thú nhân Nhưng bọn hắn mọc độc cũng có thể đem giống hổ Lâm như vậy cường đại thú nhân độc chết xà huyên kiêng kỵ Duy ngang Duy ngang cũng kiêng kỵ xà huyên hắn lo lắng xả huyền sẽ thương tổn bạch lê cũng lo lắng bạch Lê lúc này đã đã chịu thương tổn còn có một chút hắn cũng không tưởng cùng xả huyền quyết đấu bởi vì đối chính mình phụ thân ấy nàyy Duy ngang cảm thấy chính mình đã bị đuổi ra bộ lạc hiện tại phụ thân nhi tử trùng cũng cũng chỉ có xả huyền còn ở trong bộ lạc cho nên hắn Tuy rằng rất muốn đem xà huyền một cái đuôi trục chết Ở cuối cùng thời điểm, lại vẫn là thu một ít sức lực. Sa huyên từ hố to chung bỏ dậy, nhìn lộ ra đôi rắn, chính lạnh như băng nhìn chầm chầm hắn xem Duy Ngang. Sa huyên biến thành nhân thân đuôi rắn bộ dáng rồi tay xoa xoa khỏe miệng huyết, cười nói, Duy Ngang, đã lâu không thấy à, không nghĩ tới ngươi đã biến lợi hại như vậy. Duy Ngang nhìn chầm chầm hắn, lạnh giọng nói, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem A Lê rao ra đây. Sa huyên kinh ngạc nói, A Lê, nàng là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Duy Ngang sắc mặt lạnh như băng, nhìn chầm chầm Sa Huyên, không nói gì. Sa Huyên nhìn Duy Ngang, đột nhiên cười một chút, nói, cái kêu Mỹ lệ giống cái, hiện tại đã là bạn lữ của ta, ngươi truy lại đây là vì cái gì đâu. Giống ngươi người như vậy, xứng có bạn lữ sao? Duy Ngang nhìn chầm chầm hắn, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Sa Huyên! Sa Huyên lánh hạ mặt, nếu như vậy, vậy đánh một trận đi. Hắn nói, liên lại hóa thành hình thú. Mở ra răng Ngọc tiêu chí tính đại bẹp cổ đột nhiên mở ra, này khiến cho hắn hình thể thoạt nhìn càng thêm thật lớn. Hắn tiếng giít một tiếng, đột nhiên siêu Duy Ngang nhào tới. Duy Ngang trên mặt thần sắc lánh trầm hạ tới. Nếu xà huyên muốn đánh, kia hắn đương nhiên không có trôn tránh đạo lý. Một người một xà nháy mắt liền chiến đấu ở bên nhau. Xà huyên ngay từ đầu bị Duy Ngang chụp kia một chút, là bởi vì hắn không có phản ứng lại đây, cho nên hiện tại, hắn đầy đủ phát huy chính mình loài rắn sở trường đặc biệt Rất nhiều lần Duy Ngang đều thiếu chút nữa bị hắn kêu bén nhọn hàm răng cắn thương. Duy Ngang không có hoàn toàn hóa thành hình thú, mà là nhân thân đuôi rắn trạng thái, cái này làm cho hắn so ngày thưởng càng cường đại một ít. Xà huyên ở tốc độ thượng căn bản không thể cùng Duy Ngang so, cho nên, hai điều xà chiến đấu hơn một giờ sau, xà huyên lại lần nữa bị Duy Ngang một cái đuôi chụp tới rồi trên mặt đất. Lúc này đây, Duy Ngang không có cấp xà huyên cơ hội. Hắn trực tiếp nhào qua đi, để lại xà huyên đầu liền bắt đầu hung hăng tr Duy ngang đánh người liền thích tối mặt. Lần trước đánh hùng thương là như thế này, lần này đánh xà huyền cũng là như thế này. Vô hắn, Liên bởi vì hắn cảm thấy xà huyền cũng lớn lên so với hắn đẹp. Từ nhỏ bọn họ huynh đệ đứng chung một chỗ thời điểm, mọi người đều khen xà huyền đáng yêu, Duy ngang khó chịu thật lâu. Vạn nhất Bạch Lê cũng cảm thấy xà huyền đáng yêu làm sao bây giờ. Bọn họ hai người chính là từ buổi chiều liền ở bên nhau. Xà huyền còn thấy được Bạch Lê chân thật bộ ráng, hắn còn nói Bạch Lê là hắn bạn lữ Hắn vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Lê cảm thấy xà huyền đáng yêu, cho nên đáp ứng cấp xà huyền sinh hải tử. Duy Ngang nghĩ đến đây, trong lòng càng bực bội, càng tức giận. Xà huyền cái này hôn trướng đồ vật. Hắn đôi rắn gắt gao rửa theo xà huyền thân thể, sau đó một tay đẻ lại đầu của hắn, một cái tay khác, một quyền một quyền hung hăng hướng xà huyền trên mặt chủ y, cho hạ giận dường như, nắm tay sức lực phi thường đại. Hắn cũng không nói lời nào, xà huyền bị chủ ý căn bản không có phản kích chi lực Chóng váng đầu hồ hồ, toàn bộ xà đều phải bị chủ ý thành ngốc tử. Duy ngang không biết chủ y bao lâu, dù sao cuối cùng xà huyền toàn bộ xà đều kẽ xỉu, nằm xoay trên vậy giống một cái chết xà. Duy ngang lúc này mới bực bội bỏ qua hắn, xù mặt xoay người đi rồi.